dầm dầm dầm trắc lực cách đồ đung đưa thân thể to lớn chạy như điên trở về hai chân vội vàng dị thường hắn vào nhà nói thẳng ta đi phủ cận đại thụ lâm đều tra xét rồi căn bản không có lục minh thân ảnh hơn nữa ta cẩn thận tra xét không có phát hiện vỏ cây bị gọt qua dấu vết đúng lúc này nam cung hoa kiện cùng tình nhi cũng đã chạy về sau khi vào cửa đều là lắc đầu không ngừng sắc mặt thập phần không dễ nhìn thiếu ra lợi hại như vậy nhất định không có việc gì chúng ta không nên quá lo lắng đấy tình nhi như là tự mình an ủi giống như nói chỉ cặp tia đỏ bừng vành mắt cho thấy nàng kỳ thật nghĩ một đằng nói một n g o trong nội tâm đã lo lắng tới cực điểm hắn nhất định không có việc gì lãnh kiếm nhẹ gật đầu sau đó nói tình nhi ngươi đi chuẩn bị cho mọi người chút ít bữa sáng đi chờ ngươi chuẩn bị xong ngươi thiếu ra có lẽ tựu i sẽ trở về rồi tình nhi nhãn t ỉ n h sáng lên vui vẻ đáp ứng đi chuẩn bị ngay rồi chắc lực cách đ ồ biết rõ lãnh kiếm là muốn tới tấp trong lòng của tình nhi miễn cho nha đầu kia lửa công tâm nhưng mà kỳ thật tâm tình của mọi người đều là giống nhau đấy nhưng mà lục minh hắn đến cùng có thể đi nơi nào đâu này nàng cung hoa kiện kéo lấy một cái tổn thương tay cho mày lãnh kiếm nhẹ nhàng lắc đầu nói ta đã nghe ngóng trong phong hoa thành lục ra ngoại trừ có mấy gian cửa hàng bên ngoài cũng không có gì thân thích hơn nữa ta nghe nói lục mình tên phá của này đại đa số người đều là ưa thích đòi hắn tiền bên ngoài cũng không có gì qua lại chỉ có âu dương lạc t h ằ n g này với hắn cũng tạm được thực sự luôn mắng hắn không muốn phá của như vậy hôm nay âu dương lạc theo kiếm tôn xa t r ố n hắn hương gặp bạn cố chi khả năng này cơ bản có thể xác định không có khả năng như thế nói đến không phải thăm người thân không phải gặp bằng hữu vừa rồi không có đi làm kiếm gỗ vậy hắn có phải hay không là đột nhiên gặp cái gì kiếm bảo sau đó cùng người đi mua cơ chứ chắc lực cách đồ phân tích hắn biết rõ lục minh sinh hoạt kỳ thật rất đơn giản không biết lục minh tính cách ta vẫn tương đối hiểu rõ nếu có kiếm bảo xuất hiện hắn nhất định sẽ mang theo chúng ta hơn nữa không cần chúng ta một phân tiền còn có thể cùng mọi người chúng ta chia sẻ nam cung hoa kiện rất có cảm xúc mà nói cái này cũng không có này cũng không có vậy hắn đến cùng đi đâu chắc lực cách đồ kín đáo tính tình cũng không khỏi bắt đầu nôn nóng lãnh kiếm sắc mặt cũng nổi lên một tầng càng thêm nồng đậm sưng ơ lạnh một cỗ điểm xấu cảm giác tập kích lưu tâm đầu nếu là cái đó cao thủ ghen ghét lục minh tài năng của đưa hắn lặng lẽ trốn đi chuyện kia có thể to lắm lãnh kiếm thập phần không hy vọng loại chuyện này phát sinh nhưng là không thể không phóng đang suy nghĩ trong phạm vi xem ra là muốn cùng nhị vị lao tiền bối ngã bài thời điểm rồi bọn họ ra tay tìm về lục minh khả năng sẽ tăng gấp đôi về phần thí luyện so tài sự tình cũng không phải cần lo lắng ngày hôm qua đối thủ của hắn đã nhao nhao biểu thị bỏ cuộc lục minh đã thuận lợi lấy được tiến vào cả nước thí luyện cuộc tranh tài tư cách dù sao cầm kiếm gỗ thắng được một lần là vật khí như vậy hai lần ba lượt cũng không phải là chuyện như vậy kiếm sinh đám bọn họ cũng đều không đốc tự nhiên nhìn ra t r ê n lệch về cảnh giới bỏ quyền trên thực tế là đối với chính bọn họ một loại bảo hộ lãnh kiếm cùng mọi người nói chuyện với nhau một phen về sau nam cung hoa kiện cùng trắc lực cách đồ cũng hiểu được chuyện này không phải chuyện đ ù a là nên nói cho nhị lao thời điểm rồi ai các ngươi có nghe chưa trình tử phong ngày h ô m q u a đi hơn nữa phi thường vội vàng đi lẽ nào hắn liền tranh đoạt khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài danh hiệu một trận chiến đều bông thái cho lần này hắn là phi thường có hy vọng đoạt được đấy cái này có thể không nên a đúng vậy à bất quá không biết có phải hay không là hắn nghĩ giữ lại sức chiến đấu sau đó tại cả nước thi đấu thời điểm kinh diễm đến đâu toàn trường vài tên kiếm sinh tại cửa tiểu lâu trải qua thời điểm nói chuyện không sót một chữ truyền đến ba người trong lỗ thai trình tử phong ngày hôm qua t i ể u đi lặng lẽ rồi hả lãnh kiếm lông mày lập tức nhăn lại hiện tại xem ra lục minh hắn nhất định là dẫn đầu đã nhận được trình tử phong rời đi tin tức nhưng là tên tiểu nhân này trước sau bị thương ta và ngươi lục minh là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy để cho hắn rời khỏi đấy hắn nhất định là đi bắt tên tiểu nhân kia rồi nam cung hoa kiện đằng thoáng một phát đứng lên kịch liệt động tác để cho trên vết thương băng gạc tăng thêm một vòng màu đỏ nhưng là khi lấy được tin tức này lại phỏng đoán đến lục minh khả năng đi về phía điểm ấy đau xót hắn đã là bất chi bất giác chắc lực cách đồ chỉ vào lấy đầy đ ặ n cái cảm một đôi mắt thần trong lộ ra h ư n g quang xem ra khả năng này phi thường lớn nhưng là cả đêm thời gian trôi qua nếu như chuyện này có biến cố ta nhất định phải này tiểu nhân trả giá gấp trăm lần một cái giá lớn tốt đã, đã nhận được tin tức thì không nên đợi thêm nữa lãnh kiếm thỏ tay nắm lên kiếm nói hai người các ngươi ở chỗ này h ả o h ả o dưỡng thương ta đi tìm tòi hư thực như vậy sao được trắc lực cách đồ đưa tay trái ra nắm lên cự kiếm đứng dậy theo sau nói muốn đi cùng đi nam cung hoa kiện không nói gì đã cầm lấy kiếm đi đầu đi tới cửa ra vào trực tiếp hướng chuồng ngựa đi đến giờ này k h ắ c này tại tòa nào đó không biết tên trong dây núi lao nhanh nước sông tại r ầ m rạp sông núi tầm đó đã hóa thành mấy đạo nhánh sông nước sông gần như hỏa hoãn thượng du mãnh liệt nước sông đem tại đây cọ rửa còn giống một cái tiểu bình nguyên mang theo xuống đại lượng bùn cắt dần dần lắng động ở chỗ này hội thỉnh thoảng hình thành một cái không lớn đảo hoang hoặc là chỗ nước cạn phong phú bùn cắt khiến cho tại đây thổ địa phi nhiêu lại có nước sông tầm bù này đây tại đây khắp nơi có thể thấy được giải rác ruộng đồng các loại cây nông nghiệp khỏe mạnh phát triển lấy giống như có lẽ đã có thể tiên đoán được thu hàng lúc trồng trọt người trên mặt mỉm cười tại khoảng cách bờ sông không tính chỗ rất xa có một cái nho nhỏ thôn xóm sáng sớm khói bếp chính từ từ bay lên mấy cái tiểu cầu tại vui mừng chạy trốn chật có vài con gà trống bởi vì sàn xe vấn đề hội đấu trước phòng sau phòng khắp nơi có thể thấy được cao lớn cây ăn quả phía trên hoa đang tại tươi tốt tẩy mở đem cái này yên lặng tường h ò a tiểu sơn thôn sấn thắc càng giống một cái thế ngoại đào nguyên người sống trên núi là cần cụ đấy cửa thôn đã có thể chứng kiến vai khiêng nông cụ xuống đất người ngẫu cũng có lưng con t u ổ i trên kệ sơn đốn t u ổ i người thuần phát sơn ca thì tỉnh lại một trời sinh sống bắt đầu một vị lao nhân trong tay dẫn theo đ a o bổ t u ổ i hướng trên núi đi đến sau lưng thì đi theo một cái hơn cậu xem bộ dáng là muốn đi đốn tủi bất quá hắn cái mục đích thứ nhất mà nhưng lại bờ sông đây là thói quen của hắn lao nhân mỗi ngày đều thói quen đến bờ sông xem một chút nước sông ổn định có thể mang đến tốt hơn thu hoạch cũng có thể theo nước sông mực nước cao thấp thượng làm ra tính toán cho sau này khâu hạn lúc gieo trồng cái gì nếu là nhiều mưa muốn nhiều tồn chút ít lương thực nhiều đánh chút ít t u ổ i khô lao nhân không có c h â n khí không cách nào hướng rất nhiều kiếm thủ như vậy để cho cuộc sống của mình càng thêm giàu có không có đi ra khỏi núi lớn chính hắn cũng nghĩ không ra thêm nữa tốt hơn chủ ý chỉ có thể là căn cứ nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm để cho người sống trên núi sinh hoạt càng thêm thông thuận chút ít vâng ông ông hân k h u phát ra liên tiếp hoảng sợ tiếng ê nó bước chân muốn s ô n g về phía trước có thể là bản năng nhưng lại tại hướng lui về phía sau lấy đập lấy lao nhân trên đùi lao nhân hiền lành cười cười ngươi tiểu ra hỏa này trong đêm qua cái kia đầu chân thọ là bạch cho ngươi ăn rồi nếu trong núi gặp da làng ngươi còn không đem ta ném đi đây lao nhân trong miệng cười mang lấy trong nội tâm lại cảm thấy tựa hồ không thích hợp tại đây tới gần sân thôn những g i ã t h ú kia đang không có đại nghiên mực sơn thời điểm là tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này nữa bước cự như mọi người sợ hãi da làng trên thực tế làng cũng đang sợ người có thể đúng đúng cái gì để cho hấn sợ hãi như vậy lão nhân n ắ m chặt trong tay bao b ộ c tủi mở ra đục ngầu hai mắt hướng xa xa phóng tầm mắt tới đó là cái gì nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang web cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm tám mươi chín thuần p h á t người miền núi lão nhân đục ngầu trong hai mắt lập tức phóng xạ ra hai tia sáng mũi nhọn nhìn c h ă m c h ú trông phát hiện này vậy mà là một người l ã o trong lòng người hiện lên một tia khủng hoảng bởi vì xem ra kia nhan sắc rõ ràng cho thấy tại trong nước sông ngâm hồi lâu xem ra là ở trên du lao xuống đấy người chết lão người chấn động trong lòng có thể là người sống trên núi thuần phát để cho hắn không có đa tưởng trực tiếp hướng chỗ đó chạy tới thẳng đến cách rất gần chút ít lao nhân mới phát hiện cái này căn bản không phải một người mà là hai cái chặt chẽ ôn cùng một chỗ hơn nữa trên người đều mặc áo đen thanh niên như là tự tử q u a n người đâu lao trong lòng người thở dài tiếp hận nghĩ đến người trẻ t u ổ i A. sinh hoạt có thể nhiều mặt đã không cách nào đạt được vậy thì đổi một loại cách sống m à như vậy phơi thây hoang dã có thể không làm được lao nhân tự lẩm bẩm hướng bốn phía nhìn nhìn phát hiện chung quanh cũng không có những người khác nhưng khi hắn ý định trở lại trong thôn đi hâu người thời điểm phát hiện mặt nước phát ra một đạo gọn sóng lao nhân nuốt vuốt đục ngầu hai mắt phát hiện vân sóng rất nhẹ lại là chân thật tồn tại là ở người trẻ tuổi vị trí trái tim chuyển tới sau đó lại hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ra đấy bọn họ còn sống lao trong lòng người vui vẻ vội vàng ngồi sổm xuống, xuống thỏ tay đi dò xét hơi thở phát hiện hai người bọn họ vậy mà không có hơi thở tồn tại có thể là vị trí trái tim cách mỗi lập tức hội phát ra một cái n à y lên điều này nói rõ bọn họ đã hấp hối có thể là còn sống lao nhân thỏ tay đi kéo bọn họ nghĩ đem bọn họ kéo lên bờ ra chỉ hai người trẻ tuổi cậu lại thể trọng tuyệt đối không phải hắn có thể đủ kéo được động đấy lao nhân n h ư mày không kịp nghĩ nhiều vội vàng hướng trở lại chạy tới hơn nữa mệnh lệnh hơn c ầ u tại chỗ thủ hộ chỉ một lúc sau bảy tám cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hú tử nhao n h a u chạy đến bọn họ trong tay còn có hai cái tạm thời làm cáng cứu thương lao nhân một bên phân phó lấy một bên để cho một cái hú tử đi xa một chút thôn tìm cái kia chừng nổi tiếng y sư hú tử đám bọn họ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ba đến hai lần xuống liền đem hai người lôi tới chỉ tại tách ra hai người lúc cho dù là bọn họ cũng tuyệt đối là cật lực sống khi đem hai người tách ra trong chớp mắt ấy bảy tám người trẻ tuổi đều cảm thấy đầu ông hạ xuống trước mặt nữ nhân này làn da trắng non dáng người to giải thức thà mặc dù đang trong nước ngâm thời gian dài toàn thân thấm ướp có thể là cái này lại bình tăng một đạo làm cho không người nào có thể tiêu tan dụ hồ mấy người trẻ tuổi bất chi bất giác nuốt xuống vài ngụm nước miếng làm ruộng đốn tuổi nữ nhân cùng với nàng so với trên lệch tuyệt đối không phải nửa lần hay một lần nhìn cái gì vậy còn không tranh thủ thời gian g ơ lên trở về nếu chậm chế tánh mạng xem nhà ai cô nương còn có thể gả cho các ngươi lao nhân uy nghiêm nói hai người này xem xét đã biết rõ hình dạng bất phàm trong lòng cũng cảm thấy chuyện này có lẽ không phải đơn giản như vậy bất quá cứu người quan trọng hơn lao nhân thúc giục người trẻ tuổi nhanh hơn bước chân vài người trẻ tuổi tráng hán nhưng bây giờ là có nỗi khổ không nói được hai cái này thoạt nhìn đơn bạc gầy yếu thậm chí còn không có mình khỏe mạnh có thể là từ trên căng cứu thương chuyển tới cảm giác nhưng lại giống chết như heo trầm trọng mấy người trẻ tuổi trong thôn đều là dùng khí lực lớn xứng đấy cho nên tất cả đều ăn ý không có nói ra điểm này trên thực tế là bởi vì vi bọn họ không có tu luyện chân khí không thể giải thích vì sao theo kiếm cảnh tăng lên kiếm thủ bản thân đều cũng tìm được thăng hoa ví dụ như cốt cách kiên cường cơ bắp cứng cọi trở chút những này thăng hoa thế tất sẽ để cho thân thể các hạng tổ chức mật độ gia tăng không có thể tránh khỏi kết quả chính là thân thể tăng thêm lão nhân nhưng cũng không tin tưởng những này chỉ xem bảy tám người trẻ tuổi mang hai cái gậy như vậy nhiều người nhưng lại g ơ lên ra mồ hôi cả người hơn nữa mỗi người sắc mặt đỏ bừng có thể so với lên núi đánh một lần săn còn mệt mỏi hơn bộ dạng chờ các ngươi lớn lên tự nhiên sẽ cho các ngươi lấy lao bà đấy hiện tại trong lòng đừng cho ta nghĩ những thứ ngổn ngang kia đấy lão người không lời a xích người trẻ tuổi thì cười h ắ t hắc có nỗi khổ không nói được có một h ắ t cường tráng thanh niên hỏi tăm ra đem bọn họ g ơ lên đi đâu à ngươi xem cái này đều nhanh tắt thở rồi điểm xấu a nhắm lại của ngươi mỏ q u ỏ đen lão nhân chừng mắt liếc hắn một cái sau đó nói trước tiên mang lên nhà của ta đi ta nơi nào còn có lượng khoảng ngàn năm sân s â m hy vọng có thể đối với bọn họ có chút tác dụng tam ra này sơn sâm ngươi đều không có cam làm bán cứ như vậy cho bọn họ nguyên một đám tử rất cao thanh niên nhìn thoáng qua thành nữ lại nhìn xem hảo vận lục minh không cam lòng nói tại những người tuổi trẻ này xem ra cái này hôn mê tiểu tử thật đúng là vận may lại có thể tìm được xinh đẹp như vậy ngay cả chết đều nguyện ý đi theo nữ nhân của hắn nếu như có thể cứu trở về mạng của bọn hắn ta nguyện ý đi trên núi lại đ à o lưỡng k h o a đi ra lão nhân nói như đinh chém sát nhìn xem càng ngày càng gần thôn hắn vội vàng đi đầu bước nhanh đuổi đến trở về trong thôn đã có không ít người đều chiếm được tin tức n h o nhao đuổi ra vây xem cũng có người bắt đầu hỏi lão nhân vô tâm để ý tới bọn họ t r kỳ thật con ngựa này coi như không tệ nếu là trồng trọt mà nói cũng đều có thể hoàn toàn đặc nhiệm chỉ cưỡi trên lưng nóng ư ờ i một t r ư ơ n g vòng tròn lớn mặt có thể so với mười lăm ánh trăng trên cảm trồng lên ba đạo đầy đặn mẫu thịt khoan hậu đầu vai như là một gò núi nhỏ cái bụng đem yên ngựa thượng thiết hoàn nhẫn sắt đều một mực trôn giấu hai cái nhỏ bé chân đỡ tại hai bên xem ra giống như là treo lên đáng thương con ngựa lão nhân nhìn qua móng ngựa sâu một bước thiện một bước trên mặt đất bước ra mỗi người hố sâu không khỏi ngẩm thở dài、Ấm、ẩm ẩm lão đầu đột nhiên cảm giác được mặt đất nhoáng một cái nguyên lai là mập mạp từ trên ngựa nhảy xuống dưới nhìn hắn này thân thủ ngược lại là cùng hình thể hoàn toàn kèm xa còn có chút linh hoạt. Ai? ai làm cho người ta là một vị chân chính kiếm sĩ lão nhân hâm mộ tốt đỉnh sau đó lập tức cười ha hạ n g h ê n đón hoàng thần y có thể rốt cục chờ được ngươi mập mạp nhẹ gật đầu nói ra tam ra xem đem ngươi nhanh chóng yên tâm đi chỉ cần còn có khẩu khí tại ta hoàng mập mạp là có thể t r ị hết t h ể xin nhờ lão nhân thỏ tay dùng tay làm dấu mời tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường đi hoàng mập mạp đi theo lão nhân cất bước đi vào phòng phát hiện nhà của ông lão mọi người tại hơn nữa từng đều rất khỏe mạnh chỉ thỉnh thoảng nhìn xem trong phòng ánh mắt mang theo một ít lo lắng nhưng là không nhiều lắm tựa hồ cũng không phải thập phần khẩn yếu người hoàng m ậ p mạp làm được trong lòng nắm chắc cất bước đi vào trong phòng chứng kiến giường đất thượng nằm một nam một nữ hai người trẻ tuổi sắc mặt so người chết còn muốn trong sạch nhất là tiểu tử này trên cánh tay của còn có một đạo lộ r a đầu khớp xương vết thương khổng lồ phía trên thịt bởi vì thời gian dài bong bóng đã bắt đầu sâu lắm hắn trong lòng t i ể u hơi hồi hộp một chút lập tức cảm giác khớp ổn hoàng m ậ p mạp đã từng cũng tu luyện qua chân khí bởi vì làm căn bản không có thiên phú gì gần kề chỉ tu luyện tới tam phong kiếm sĩ cảnh giới ở trên kiếm đạo căn bản không có gì đứng ra cho nên tự đổi nghề học được y thuật tất cũng không kể tới khi nào đây đều là một cái bát sát nhưng khi nhìn đến nam người vết thương trên người cùng với trên người nữ nhân mặc giáp mềm mỏng hoàng mập mạp đã biết rõ hai người kia khẳng định gặp cái đại sự gì nói không chừng t i ể u là bị người đuổi giết mới lưu lạc đến tại đây hoàng mập mạp cũng coi như kiến thức rất nhiều khá là khéo đ ư a đ ẩ y tự nhận là nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện cho nên cũng liền không vấn đề mà ở cho nam nhân bắt mạch thời điểm hắn lông mày lại nhịn không được nhảy lên mấy cái bởi vì hắn phát hiện người nam nhân này trong cơ thể chân khí sung túc còn giống là giữa hệ lịch dương mình cực kỳ hơi yếu chân khí vừa mới dò xét đi vào đã bị lập tức bắn ra ngoài so mình chân khí cảnh giới không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần chứng kiến người nam nhân này rõ ràng không cao hơn hai mươi tuổi hoàng m ậ p mạp kinh ra một đầu mồ hôi vô luận như thế nào người nam nhân này đều là thiên tài trong thiên tài a thương thế của hắn hoàng m ậ p mạp không cách nào dùng chân khí dò xét chỉ có thể bằng vào nhiều năm làm nghề ý kinh nghiệm bắt đầu xem mạnh lên sau một lát hắn một đôi bị thịt mỡ bắt đầu trồng chất lông mày t i ể u thật chặt nhũ chung một chỗ thương thế của người đàn ông này không thể so với hắn chân khí kém nội thương thập phần nghiêm trọng hơn nữa trên cánh tay thương thế cũng gấp cần trị liệu bất quá hắn trên người lại lộ ra sinh cơ bừng bừng cái này là kiếm cảnh cường đại chỗ ta hoàng mập mạp trong lòng cảm khái quay người đáp ở tay của nữ nhân cổ tay lệnh hắn kinh ngạc chính là mình chân khí phi thường thuận lợi tiến nhập nữ nhân trong kinh mạch có thể là nàng rõ ràng một tia chân khí đều không tồn tại nhưng mà là tay phải của nàng ở trên lại rõ ràng mang theo nhiều năm luyện kiếm mới có thể xuất hiện cái kén thương thế tuy nhiên không kịp nam nhân bên cạnh sinh mệnh lực nhưng đang nhanh chóng trôi đi bất quá còn có được cứu trợ đứng ở bên cạnh chờ đợi trị liệu kết quả lão nhân chứng kiến cái này thần y một lúc nhũ mày một lúc xuất mồ hôi trong chốc lát này hắn toàn thân đều đổ mồ hôi đấu chợt cảm thấy tình huống không ổn liền vội vàng hỏi hoàng thần y ngươi xem tình huống này hoàng mập mạp đung đưa to lớn đầu nâng lên gà thịt vẫy tay l a u vẹt mồ hôi thở dài nói rất không ổn à vậy cũng có cứu trị phương pháp lão nhân thấy đối phương sầu mi khổ kiểm vội vàng từ trong lòng xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ nói ta chỗ này có lượng khoảng ngàn năm nhân sâm không biết sẽ có hay không có chỗ trợ rút cái này hoàng mập mạp chứng kiến sơn s â m mỗi một tia sợi dâu đều hoàn hảo không chút tổn hại lập tức nhãn tình sáng lên rồi sau đó hàm xúc mà nói cái này tuyệt đối sẽ có chút trợ giúp bất quá từ tục tĩu i ta nhưng nói ở phía trước ta chỉ có thể hết sức không có thể bảo chứng cái gì chỉ cần thần ý hết sức ta đây lao đầu tự an tâm l ã o nhân tự nhiên biết rõ cái này thần ý tính nết không cầm chút chỗ tốt là rất khó muốn hắn hết sức chữa trị điểm này theo hắn trên thể hình tựu nhìn ra được thần y bút đi như bay lưỡng tờ đơn thuốc đã lái đàng h o à dặn do phục dụng trình tự cùng đợt trị liệu về sau hắn cất kỹ lưỡng k h ỏ a sâm núi run một tiếng nhảy lên mã hài lòng đi trở về lão nhân phân phó hải tử đi lấy thuốc nấu dược sau đó cho ăn xuống suốt người một nhà trong lúc nhất thời bận tối mày tối mặt chờ vội vàng làm xong đem dư chấp dịch thuốc dạng lỏng cho ăn xuống về sau lão nhân cái này mới nhớ tới hôm nay tuổi còn không có chém trên thị trấn khách hàng nhưng mà còn đang chờ nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang ép cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh phần văn tự chương hai trăm chín mươi song song mất trí nhớ lão nhân vừa muốn đi lão ạ bạn lại, i già gọi lại. Nàng nói, bị nàng l đ ầ u tử ngươi, chờ chút. Hôm nay ngươi cứu h chút, h ờ người là chuyện a i n g ư tốt ta cũng vậy ủng hộ người có thể là chúng ta không thể đem thai họa dẫn vào nhà ngươi cũng không phải không biết gần đây cấp viên náo có bao nhiêu hùng này tinh đều là giết người không chớp mắt dân liệu mạng a lão người biết bạn già mà nói hoàn toàn chính xác có đạo lý Hắn thở dài, nói ra, có thể nói dài, có ra, lâm à chúng cái cứ không thể nhìn hai tánh như tổng mặng Tiên ta trẻ tuổi vứt đi. vậy đi, tương lai ta sẽ hỏi bọn họ, hết thể đều lai hỏi rồi nói tương ta hết thể tốt bọn bọn sau. sẽ họ, chờ họ vào hôn mê lục minh cùng thánh nữ đối với đây hết thể đều không biết bọn họ giờ phút này chỉ có thể mỗi người dựa vào bản thân ý chí và dược vật đến chống cự thương thế chờ đợi một chút xíu khôi phục người sống trên núi bình thời sinh hoạt t i ế t tấu vẫn là tương đối chầm rãi tại nơi này nông nhàn thời điểm phần lớn đều là làm chút ít bổ khuyết r a d ụ việc ngẫu cũng có lên núi săn thú mỗi khi thu hoạch tương đối khá thời điểm tổng hội cho các nhà tất cả hộ chia sẻ một ít sinh hoạt bình tĩnh mà thường hòa thời gian từng giờ từng phút trôi qua đã bảy ngày trôi qua rồi hoàng thần y trong lúc cũng đã tới mấy lần kiểm tra rồi mấy cái qua lại cuối cùng chỉ nói bọn họ đang khôi phục cái này cần phải thời gian lão nhân bây giờ đối với hoàng thần y mà nói trên căn bản là không tin bởi vì hắn mỗi lần tới đều là nói như vậy có thể là mỗi ngày đều không có tỉnh lại sau đó sẽ thấy cũng không người trong thôn vốn đối với cứu trở về người cảm giác rất mới lạ dù sao bình thường một năm cũng không nhìn thấy một cái người bên ngoài chỉ hai người kết nhưng lại một mực hôn mê tất cả mọi người không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ có lao nhân cháu gái một cái chín tuổi tiểu cô nương đối với hai người bọn họ nhiệt tình không giảm bởi vì hắn phi thường tò mò vì cái gì ngủ giỏi ngủ lâu như vậy mà không tỉnh cho nên luôn ghé vào đầu giường đặt gần lò sưởi xem lấy bọn họ thỉnh thoảng sẽ đem thánh nữ tóc trở thành các loại hình dạng mái tóc một ngày này lão người tới buồng trong nhìn nhìn hai người gặp hai người bọn họ không có chút nào tỉnh lại ý tứ chỉ có thể là bất đắc di lắc đầu sau đó liền mang theo hân h cầu đi đốn tuổi dù sao đã là một số không nhỏ chi tiêu nhiều chém chút ít tuổi có thể nhiều cho bọn họ mua chút ít dược lao nhân cử động không thể nghi ngờ là thập phần thiện ý hơn nữa cũng chưa từng có nghĩ tới hồi báo chỉ cũng hiểu được như vậy mang xuống không phải biện pháp phải hay là không nên đi châu lý tỉnh cái danh y cho bọn họ nhìn một cái rồi nhưng mà này bút chi phí đừng nói không gánh nổi cho dù ngươi dùng tiền đi mời người ra người ta có thể không có thể tới cái này thâm sơn cùng cốc ở bên trong r a đều là không biết bao nhiêu ồ đại ca ca ngươi tỉnh trong phòng truyền đến thanh âm của tiểu cô đ ư ơ n g ta ta nghe được bên trong lại truyền tới một giọng nam chỉ để đem tâm tư của ông lão hấp dẫn trở về chỉ lão người làm sao đều cảm thấy cái thanh âm này lực lượng có đủ có thể là chỗ thiếu hụt không lưu loát giống như vừa mới học rất biết nói chuyện không bao lâu đồng dạng lục minh theo trên giường gạch bỏ lên chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân không thôi một điểm khí lực cũng cầm lên không nổi trên lưng truyền tới cảm giác như là sinh ra cái kén đồng dạng đầu cũng là hỗn loạn giống như chứa đầy nước đại ca ca ngươi cũng thật là lợi hại một ngủ là ngủ tám ngày ta muốn là giống ngươi có thể ngủ như vậy thì tốt rồi như vậy cũng không cần đi học rồi t i ể u nha đầu nghịch nóng nói ta tám ngày vậy mà ngủ lâu như vậy lục minh dùng sức nghĩ nghĩ nhưng mà cái gì đều nghĩ không ra hắn bỗng nhiên kinh ngạc nói nơi này là chỗ nào ta tại sao lại ở chỗ này lão nhân buông đ a o b ổ củi vội v ă nói g n hải tử đ ừ n g nóng vội nơi này là núi dương đồn sáng sông các ngày trước chính trong người Trong trước ta tại trở cấp cứu trở về. Trong sông, đem về. lục minh nếu suy mày tư, cố ó hóc thể là đầu c n gắng rỗng. trong Đúng thế. Lào nhân gặp lục Minh tỉnh lại, trong lòng cũng vương lỏng, sau đó kiên nhẫn đem phát hiện gặp đó đó đem thế. theo phát h Lào Lục lại, của sau toàn bộ trải qua, cho hắn tế tế nói một cho hắn nói lần. n bộ qua, u y ê nhớ lai là n ư vậy. Lục minh cố Minh gắng n h lại có thể là y nguyên cái gì đều nghĩ không ra hắn túi đầu xem hướng trên cánh tay mình miệng vết thương mặc dù có băng gạc quấn quanh lấy bất quá y nguyên có thể cảm giác được đau đớn có thể là vết thương này là thế nào tới lâu này nhìn qua lục minh khổ sở suy nghĩ bộ dạng lão nhân ă n u ổ i hai tử đừng nóng vội từ từ suy nghĩ như vậy ngươi là nơi nào người ra nghỉ ngơi ở đâu tên gọi là gì người đi lâu như vậy trong nhà nhất định sẽ lo lắng ta xem một chút có thể hay không sai người cho mang hộ cái tin vào đi ta là lục minh muốn nói cái gì đó có thể là lời đến khoe miệng lại cái gì đều nghĩ không ra trong đại não một kia một hào ký ức đều không có tựa như một tờ giấy trắng hoàn toàn chính là trống rỗng lão nhân chân mày cao lại xem đứa nhỏ này đầu đầy là đổ mồ hôi tuyệt đối không phải là vì che giấu tung tích mà cố ý ra bộ nước nước một bên thánh nữ b ô n g nhiên mở mắt ra sau khi tỉnh lại nàng lập tức nhảy dựng lên thoáng cai thối lui đến góc tường muốn dây r ủ i lấy tránh né cái gì tiểu nha đầu thập phần h i ể u chuyện bưng tới nước nói đại tỷ tỷ ngươi nhất định là khát nước chứ cho thánh nữ vừa nhìn thấy nước tựa như chuột nhìn thấy mèo đồng dạng lập tức nhảy nhảy dựng lên liều mạng trốn tránh lao nhân chân mày nhịu sâu hơn hắn để cho cháu gái đem nước trả về sau đó cùng ái tiêu sai đến thánh nữ bên n g hỏi hai tử ngươi tên cứ gọi là gì thánh nữ thấy lao nhân hiền hóa gương mặt thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại nàng lễ phép tính hơi cười nói ta là ta là lão nhân lông mày theo thánh nữ tiếng nói căng trùng lấy giống như là muốn giúp nàng hồi ức giống như có thể là đợi sau nửa ngày nàng nhưng lại không có thể nói xuất chữ thứ ba lão nhân bất đắc d ì đứng dậy để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt về sau quay người đi ra ngoài để cho bạn già giết một con gà dù sao hôn mê thời gian dài như vậy bọn họ nhất định là đói b ụ n g lắm cũng được hào hào bồi bổ thân thể đối mặt lục minh cùng thánh nữ tỉnh lại phản ứng lão nhân cảm thấy sự tỉnh phi thường khóc ổn rơi vào đường cùng c hoàng ỉ phải h đi t e h o mập mạp hết hết g tồn tại cổ sắc mặt nghiêm túc nói bằng vào ta nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm xem ra bọn họ đúng vậy chứng mất trí nhớ chứng mất trí nhớ lão nhân nghi ngờ nói đó là cái gì bệnh nói như thế nào đây hoàng mập mạp suy tư một chút hóa phức tạp thành đơn giản mà nói kỳ thật chính là đã mất đi ký ức đem mình lúc trước kinh nghiệm thân phận vợ toàn bộ đều q u ê n hết hết thảy đều không nhớ rõ đánh cho cách khác mà nói bọn họ đại não tựa như vừa sanh ra được hiếu cái gì cũng không biết như vậy này có thể như thế nào cho phải bọn họ người nhà chắc hẳn đều sẽ lo lắng a lao nhân nóng nảy như vậy có thể có biện pháp nào đâu này chúng ta nam vân châu khu vực nhiều đến bao nhiêu chính là núi lớn này nếu muốn đi ra ngoài không có mười ngày tám ngày đều khó có khả năng muốn tìm được người nhà của h ắ n độ khó có thể so với lên trời a tam g i a ngươi của cải ta nên cũng biết hiện đang gia tăng hai cái miễn phí lao động ngươi cũng có thể an tâm dưỡng lao a nếu ta nói ngươi vận may này có thể thực không phải bình thường tốt bạch kiểm hai cái người sống sờ sờ a hoàng mập mạp cặc cặc nợ nụ cười cái này có ý thật u không có ý đức h ố n đản lao nhân n h u mày nhìn thoáng qua hoàng mập mạp bắt chút ít b ổ thân thể thảo dược tự vội vàng chạy về thôn vô luận như thế nào mình vẫn là đắc tội không nổi cái tên mập mạp này đấy ở trên đường thời điểm lão nhân một mực đang suy tư một vấn đề cái kia chính là cái này hai người trẻ tuổi đích hướng đi vấn đề bọn họ được chứng mất trí nhớ đã có thể khẳng định tìm không thấy nhà nếu như mình thu lưu bọn họ nhất định sẽ để cho rất nhiều người đều sẽ sinh ra hoàng mập mạp vậy nghĩ cách lời hong tiếng ve sẽ chuyển tới lão nhân nhữ nhữ mày hoàng mập mạp đã từng nói qua bọn họ thương thế đã không có cái gì trở ngại xem ra nên là bọn họ tự lập môn hộ thời điểm rồi đi vào thôn lão nhân nhìn thoáng qua nhà mình quay người hướng nhà trưởng thôn đi đến giờ này khắc này lục minh chỗ ở trong phòng hoàn toàn yên tĩnh hắn cùng thánh nữ đang tại nhìn nhau đại não không ngừng phi tốc xoay tròn lấy mặc dù là trống rỗng có thể là hắn vẫn muốn phát hiện chút gì đó kiếp trước là sát thủ lục minh sớm đã truy luyện ra cường đại bản năng nhất là đến nơi này cái hoàn cảnh lạ lẫm hoàn toàn đều là xa lạ người hắn tuy nhiên không nhớ ra được cái gì nhưng vẫn là bản năng muốn thăm dò đến t ậ t cùng chỉ có điều sau một lát thành quả ngoại trừ đầu đầy mồ hôi đầu váng m ắ t hoa bên ngoài sẽ thấy không có thu hoạch gì rồi tiểu cô nương đối với bọn họ thiệu càng hiếu kỳ rồi nét miệng cười nói đại ca ca đại tỷ tỷ các ngươi đều lớn như vậy liền tên của mình đều không nhớ được các ngươi có thể thật biết điều đi đi đi, tiểu vân ngươi ca ca tỷ tỷ tỉ vừa tỉnh lại đừng quay dậy bọn họ nghỉ ngơi tiểu vân mụ mụ bưng một cái bồn u lớn canh gà cười m ắ n g lấy đi đến đây là một cũng không tính cao thoạt nhìn cũng rất dắn chắc nữ nhân nàng trên mặt có ánh mặt trời lâu dài chiếu dọi dấu vết trên tay có nhiều năm vất vả sinh ra cái kén nàng cười rộ lên rất rực rỡ hơn nữa phi thường chân thành tha thiết là thứ tốt nữ nhân lục minh bản năng quan sát đến tiểu vân mụ mụ thịnh tốt rồi canh gà thở dài nói các người vợ chồng son xem xét cự là phi thường ân ái cái chủng loại kia có thể là hết lần này tới lần khác gặp không may cái này tội cái thằng trời đánh tuổi chính là khiến người ta không yên ổn vợ chồng son lục minh cùng thánh nữ đồng thời nhữ mày cho dù đã mất đi ký ức nhưng là đối với cái từ này hàm nghĩa vẫn là vô cùng hiểu đúng vậy à. tiểu vân mụ mụ cười nói xem ra các ngươi đều quên ta bố chồng khi tìm thấy các ngươi thời điểm các ngươi còn thật chặt ôm cùng một chỗ sợ đối phương bị thương tổn dùng thân thể của mình đi bảo hộ người yêu hơn nữa các ngươi là ở trên du rất xa xa bị nước lao xuống đấy ở trong quá trình này các ngươi đều không có bưng ra một mực ôm thật chặt rõ ràng cho thấy mỗi người các ngươi đều quá để ý quá yêu đối phương â xem hai người các ngươi lớn lên cũng là trời xanh một đôi có lẽ nhất định là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư cảm tình nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang ép cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự Trường Tân hôn đọc phòng. đọc lục minh cùng thánh nữ lẫn nhau liếc nhau một cái thông qua tiểu vân mụ mụ một phen hai người đều mơ hồ cảm thấy mình quả thật là nhận thức đối phương hơn nữa thông qua sự miêu tả của nàng cùng với hai người an trí tại cùng một cái trên giường gạch xem ra tiểu vân mụ mụ theo như lời không giả lục minh thánh nữ hai người kịch chiến qua đi tất cả đều trọng thương lại trải qua không trung g i ớ loã trong nước sông âm thương thế đã chuyển biến xấu như không là thân thể của bọn hắn tố chất cao lại có chân khí ra thân cùng với bị lao nhân kịp thời cứu lên chỉ liệu cái này mới không có chết nếu không bọn họ chính là bất tử cũng rất có thể sẽ trở thành g i ã thú ăn no nê、e. hai người mất trí nhớ về sau bọn họ đại não tựa như lưỡng tờ giấy trắng người khác nói cái gì ngoại trừ bản năng một ít phán đoán bên ngoài cơ hồ t i ể u có thể xác định là cái gì rồi giờ phút này thánh nữ nhìn qua cái này chết cũng không đông tay cũng muốn cùng mình ở chung với nhau nam nhân trong lòng nổi lên một hồi r u n động trận hồi cảm động giống tràn lan như thủy triều đã xảy ra là không thể ngăn cản thánh nữ lệch ra trải qua thân thể nhẹ nhàng ôm lấy lục minh đem mình tiểu t i ế u khuôn mặt rán tại trên lồng ngực của hắn lắng nghe tiếng lòng của hắn lục minh tự nhiên cảm nhận được trong lòng của thánh nữ tự hắn nâng lên bị thương tay phải nhẹ nhàng che chở tại trên lưng của nàng an ủi nàng cứ như vậy hai cái trước khi vật lộn sống mái đối thủ tại mất trí nhớ về sau lần nữa đang ôm nhau ném ném ném tiểu vân dùng béo mập ngón tay vạch lên khuôn mặt thỉnh thoảng nhổ ra tiểu vân mụ mụ mắt nhìn cười mắng lấy ôm lấy nàng đi ra phòng đem không gian lưu cho hai người trẻ tuổi có lẽ bọn họ sẽ nhớ tới cái gì tại thời khắc này thời gian phảng phất dừng lại hai người tựa như một bức duy mị pho tượng đồng dạng ôm cùng một chỗ tại giường đất cùng chăn bông phụ trợ dưới bọn họ t i ể u là một đôi chân thật bầu bạn nhưng mà yên tĩnh chắc chắn sẽ có bị đánh vỡ thời điểm lão nhân to lớn bộ pháp vừa mới bước vào đại môn hai người t i ể u lập tức tách ra lẫn nhau tầm đó đều có tin loạn trên mặt lão nhân cười ha h a xem ra hắn đã có thu hoạch không nhỏ hắn đi đến lục minh phòng nhỏ trước gõ cửa tựu đi vào nói hai tử tại các ngươi tìm được ra trước khi ta căn phòng này các ngươi nguyện ý ở tới khi nào tự ở tới khi nào có thể là từ kế lâu dài ý định ta vừa rồi đi thôn trưởng chỗ đó cho các ngươi đã muốn một mảnh đất cách nhà ta mà cũng không xa hơn nữa trong nhà của ta có đầu trâu nước chúng bắt đầu rất t i ệ n đợi đến lúc trời thu vừa thu lại các ngươi hai cái một năm lương thực tự đi ra ha ha nói tới thu hoạch mùa lao mắt người đều nợ nụ cười nhìn ra được lương thực là vô cùng trọng yếu hơn nữa lao nhân cũng nhìn ra được hai người mình không có chỗ để đi hắn cử động không thể nghi ngờ là thập phần thiện ý cho nên lục minh cảm động nói thật nhiều lao nhân ra lao nhân k h o á t k h o á t tay sau đó để cho bọn họ nghỉ ngơi trước chờ hai ngày t i ể u đi qua trồng t r ọ n không phải vậy bỏ lỡ mùa chỉ có thể đợi tiếp theo quý rồi cứ như vậy trong mấy ngày kế tiếp lục minh đi theo bên người lao nhân học xong t à y ruộng gieo hạt sinh hoạt bình thản rồi lại chưa từng có phong phú lục minh rắc được mình có sức lực dùng thoải mái nhưng lại không biết như thế nào sử dụng trong lúc vô tình hư hại vài món bằng sắt nông cụ thấy lao nhân khỏe mắt co quắp một trận đây chính là thật sự thiết ra hỏa hơn là trồng lên rồi có thể là trong lòng của lục minh tỉnh cũng không có vì vậy mà tốt bao nhiêu bởi vì vi mình trùng hoa màu còn không có dài ra lão nhân kho lúa cũng tại cấp tốc rút lại vì vậy lục minh sẽ không chịu đang tiếp thụ l ã o nhân tiếp tế lương thực rồi lão nhân khuyên bảo mấy lần nói lương thực nhận lấy đến trả có thể có thể là lục minh nói cái gì cũng không chịu l ã o nhân lắc đầu thở dài đứa nhỏ này tuy nhiên mất ký ức nhưng lại có thể xuất hắn trước k i a c ũ n g phi thường h i ể u thắng vài ngày trôi qua hoa màu cũng dài ra cây non lục minh dẫn theo cái cuốc đi thanh trừ cỏ dại lỏng l u ậ ấ t để cho hoa màu nhanh hơn tốt hơn phát triển chỉ k h đi đi. bây giờ lục minh không biết tiền khái niệm chỉ biết trong nhà muốn có đầy đủ ăn mới có thể còn sống giúp lao nhân đảm nhiệm tuổi chỉ là mình bây giờ có thể cho lão nhân một điểm hồi báo cho dù cái này đối với ân cứu mạng mà nói căn bản chính là như muối bỏ biển nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể như vậy lão nhân cùng lục minh đốn tuổi mấy ngày nay phát hiện một chuyện chính là chỗ này hài tử tổng hội đối với gốc cây này cây mật người từ trên xuống dưới muốn xem thượng một hồi lâu mới có thể chặt bỏ nó hơn nữa lớn bằng bắp đùi cây cối hắn cũng chỉ cần một đao mình cái thanh kia năm xưa lão ngoan đồng giống như đ a o bổ củi rõ ràng không có chút nào hội hư hao thực sự cánh tay khí l ự t ca lao nhân sợ hai thán phục lấy lục minh cũng không biết rõ tại sao mình hội vừa nhìn thấy đại thụ t i ể u sẽ cảm thấy có chút thân thiết cảm giác đã từng quen biết rồi lại nghĩ không ra đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra tại vận mệnh tạo hóa trước mặt người là cỡ nào vô lật ca lao nhân cảm、thán. bất đắc dĩ lắc đầu mấy ngày kế tiếp hắn đột nhiên phát hiện lục minh mỗi lần chém hết t ủ i đều mang về một đoạn thoạt nhìn rất tốt gỗ sau đó lục minh biết sử dụng đ a o bổ củi đi gọn thời điểm mới bắt đầu là lò o ạ gọn về sau một ngày hắn rõ ràng gọn ra một đem kiếm gỗ lão nhân càng là bất đắc dĩ bởi vì loại chuyện này cơ hồ đều là đứa nhỏ mười mấy tuổi mới làm lớn một chút hải tử đều thoát ly cái thời kỳ này nhưng làm lục minh tại mỗi lần gọt kiếm gỗ thời điểm đều hội giác được mình thật thoải mái thẳng thông thuận nhất là mảnh gỗ vụn một tia rơi xuống kiếm gỗ dần dần hiện lộ ra hình dạng thời điểm mình thì càng thêm thoải mái. đó là một loại hoàn toàn không nói được cảm giác cho nên lục minh có khi hầu một ngày cũng không biết g ọ t ra bao nhiêu kiếm gỗ thời gian dần trôi qua lục minh g ọ t kiếm gỗ đích tay nghề bị không ít hải tử đã biết cho nên mỗi ngày lục minh đốn củi lúc trở lại đều vây lên bảy tám cái hải tử chờ nhìn xem lục minh g ọ t ra kiếm gỗ muốn lên một bả sau đó vui vẻ đi chơi đ ù a lão nhân phát hiện lục minh g ọ t kiếm gỗ tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa mỗi một chiếc đều so sánh với một bả thoạt nhìn đường c ò n càng thêm thông thuận càng thêm tinh xảo mỗi khi gọn cho tới khi nào xong t h i hắn tựu i sẽ không ngừng nhiều lần tưởng tận xem xét kiếm gỗ ngoại trừ trồng trọt đ ố n tuổi hắn thời gian còn lại cơ h ộ i đều hoa ở trên mặt này rồi đứa nhỏ này đối tượng chẳng những mặc kệ ngược lại có đôi khi cũng sẽ cùng ở bên cạnh hắn đối với kiếm gô ngần người nhưng mà thời gian cứ như vậy đi qua tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp lao nhân như có điều suy nghĩ nghĩ đến đã bọn họ tìm không thấy ra này chúng ta tựu i cho bọn họ thu xếp thoáng một phát hôn lễ để cho bọn họ có quăng người cuối cùng thành thân thuộc đi lao nhân về đến nhà về sau đem ý nghĩ này vừa nói lập tức đã nhận được tất cả mọi người đồng ý t h ô một cái thanh niên cường tráng nói ra tam gia chuẩn bị cho các ngươi một rút lễ để cho các ngươi về sau ở chỗ này hào hào sống sống chút sinh cái em bé cho thôn trưởng gia tăng cái trắng đinh ồ lục minh nhẹ gật đầu tại hắn hiện tại xem ra đại nữ nhân kia là mình t ì n h lữ này kết hôn tựu i là chuyện đương nhiên rồi khi lục minh đi đến t a m gia cửa nhà thời điểm chứng kiến trong sân đã bậy nổi lên thực rượu mặt trên trưng bày thức ăn cũng là chưa bao giờ có phong phú một đại đàn lao tựu i thì bày đặt tại sân nhỏ ở giữa muốn uống rượu người mình đi thịnh rượu thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc lục minh biết đây là bởi vì trong thôn cũng không giàu có rượu tựu i tuyệt đối là xa xỉ phẩm rồi tại có việc ngừng lúc khó tránh khỏi sẽ có người mê rượu cho nên uống rượu người tại trước mắt bao người còn có thể t h ỉ n h xuất rượu ra cái này đã nói lên không có mê rượu quy củ đơn giản nhưng là thực dụng mà mình ở cái gian phòng kia tiểu phòng giờ phút này đã phủ thêm vải đỏ cửa sổ dán chữ hỉ cửa hai bên thì dán lên câu đối đám cưới lục minh n ở nụ cười rất vui vẻ cười mình hai bàn tay trắng người trong thôn đối đãi mình nhưng lại thật đúng không tệ thánh nữ giờ phút này đã rực rỡ hẳn lên từ trong ra ngoài đều là tươi đẹp đỏ trên đầu khoác lên một cái khăn cô dâu mấy vị vợ bé tại bên thai nàng thỉnh thoảng vui cười giao phó cái gì nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng thời nhưng lại đem đầu thấp càng ngày càng thấp lục minh thì không có đại ngộ này chỉ trên vai t r o à n g đến vải đỏ đầu coi như x o n g chuyện trên núi nhân khẩu thưa thớt thôn cùng thôn tầm đó cách xa nhau khá xa lấy cái con dâu tiền đến càng là vài năm mới có một lần chuyện cho nên cái này hơn mười gia đình già trẻ lớn bé tất cả đều chạy tới mọi người tụ trung một châu vi nhân vật mới cầu phúc vui vẻ hòa thuận bài thiên địa rượu ra bôi đưa đ ậ c phòng quy củ hạng nhất không rơi chỉ cực kỳ ngắn gọn nếu như kiếm đường tất cả mọi người nếu biết do thánh nữ cư như vậy gả cho người chỉ sợ từng cái một đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin mà tại phía xa thiên đô thành lục thiên lâm nếu biết rõ nhi tử cưới con d â u chỉ sợ sẽ hạnh phúc tâm đều nở hoa dù sao đã từng cho lục minh an bài giống tình nhi cái này nha h o à n tiểu tử này đều không thông suốt nhưng mà tại nơi này thuần phát trong sân thôn hết thể sự t ì n h chính là đơn giản như vậy tựa như nước chạy thành sông động trong phòng thánh nữ yên lặng ngồi tại giường bên cạnh nửa c ú i đầu một vòng đỏ khăn h ư n g cô dâu đem nàng xinh đẹp d u n g nhan che khuất hơn phân nửa có thể là từ lộ ra cái cằm đường công trên cũng tất nhiên sẽ khiến người ta ánh mắt tỏa sáng ngồi ở bên người nàng lục minh hai tay đặt ở trên đầu gối ánh mắt nhìn xem cạnh góc tường để đó một bà kiếm gỗ trong lòng như có điều suy nghĩ trong phòng là cực kỳ tĩnh chỉ có đ ế n đỏ khiêu động ngọn lửa không ngừng lòng lánh c h ư ơ n g hiện mình sức sống gian g g i ắ c một cái cực kỳ nhẹ động tĩnh t r u y ề n tới lục minh lỗ thai giật giật lập tức phân biệt ra được đây là có người dậm gãy nhánh cây thanh âm hơn nữa tựu tại gian phòng của mình cửa sau lục minh nhớ mày bản năng đứng dậy muốn đi lấy kiếm gỗ thánh nữ lại là kéo lại hắn ngượng ngùng nói chuyện này cái này hậu viện đại tỷ nói cho ta biết nói tối nay sẽ có người tới ngay phòng nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang ép cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương 292, m ơ h ồ ký ức lục minh xứng sở nghe phòng nghe cái gì phòng đúng đấy chính là nghe thánh nữ ngượng ngùng không biết nên giải thích như thế nào chẳng lẽ nói muốn nghe mình nàng m ấ c máy miệng chỉ phải nói tối nay là chúng ta động phòng chi dạng ngươi không thể ra cái cửa này nếu không chính là điểm xấu lục minh nghiêng đầu nhìn nhìn thánh nữ lẩm bẩm nói ta bây giờ là đang cùng nữ nhân mình yêu thích kết hôn động phòng sau đó sinh em bé lục minh bỗng nhiên cảm giác được thánh nữ cầm lấy tay của mình độ ấm dần dần đề cao trên thân thể thoáng khẩn trương rung động nhẹ nhẹ lấy hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên tại dưới ánh nến lộ ra là như thế r ụ hồ lục minh bản năng nào tới vừa người áp hướng về phía thánh nữ thánh nữ một tiếng duyên dáng gọi to bản năng lại mang theo thẹn thùng có thể là trong tiềm thức đã có chủng phản kháng xúc động có áp bách thì có phản kháng có phản kháng thì có chân áp có thể là lục minh tố chất thân thể gì sự cường hãn chỉ trong khoảng khắc thánh nữ tiểu tước vũ khí đầu hàng nên đón một đêm này sơn mưa đã tới hơn nữa là mưa to gió lớn ngoài cửa mấy cái bị trưởng đ ố i thúc giục đến đây học tập thanh niên lập tức trợn mắt há hốc mồm thời gian luôn tại trong lúc lơ đãng trôi qua trong nháy mắt đã là ba tháng thời gian trôi qua núi rừng y nguyên tươi tốt cây nông nghiệp nhưng lại đã bắt đầu phát ra màu vàng da như lục minh như vậy nghiêm trọng khuyết thiếu thời gian người ngược lại là khó được dễ dàng một lần chỉ có điều khác nhau tại đối với lần cũng không phải lục minh ý thức tự chủ lục minh đứng ở bờ ruộn g bên cạnh nhìn qua mình một tay c h ủ n đi ra ngoài lương thực sắp chín rồi hắn khuôn mặt lộ ra một hồi thỏa mãn mỉm、cười. là đúng ngày mùa thu hoạch hy vọng cũng có một loại chưa từng có cảm giác thành cựu tại ruộng đồng bên kia lão nhân ngồi sổm tại thổ địa của mình trước nhìn xem to lớn cây nông nghiệp trên mặt đã có nồng nặc cựu sầu ai thời gian sắp tới c ư ớ p cựu sắp tới a lão nhân thở dài núi rừng đồn vùng này trong núi lớn chứa chấp lấy một đám hung hăng cướp chừng hơn một trăm người so toàn bộ trong thôn tráng niên nam đậu nhiều gấp đôi bọn họ kiếm đều là đem đầu đường ở dây l ư n g quần t h ư ợ tiền những n à y một cái thôn nhỏ tự nhiên là trứng mắt bọn họ thủ lĩnh thập phần hiệu được làm việc thủ đoạn bọn họ không đánh cũng không giết người trong thôn nhưng lại hàng năm thu hoạch thời điểm đều phải cống lên hơn nữa là chỉ cấp mỗi người nhà lưu lại thập túi lương thực với tư cách năm tiếp theo trồng chọn khẩu phần lương thực còn lại toàn bộ cấp đi mà quan phủ tại đây kéo dài trong núi lớn căn bản vô lực truy nã còn nữa cấp số lượng kỳ thật so trên thị trấn bộ k h ó i còn nhiều hơn gấp đôi năm trước thu hoạch quá bình thường cấp lấy đi lương thực cũng cũng không nhiều có thể là đồng nhất quý là mùa thu hoạch lớn cái này trên thực tế t i ể u ý nghĩa phong không mùa thu hoạch cùng mình đã không có sao rồi lập tức tới tay lương thực muốn phó mặc trên mặt lao nhân mây mù che phủ hắn ngẩng đầu nhìn đến lục minh chính hết sức cao hứng lập tức lắc đầu nhất định phải đem tin tức này nói cho đứa nhỏ này miễn cho đến lúc đó ăn phải cái lô vốn thiết đản a lão nhân hô đúng là lục minh bởi vì hắn bị thương nặng như vậy lại đang trong nước sông ngâm lâu như vậy tại hoàng mập mạp cơ hồ chỉ mở ra vài phó thuốc bổ dưới tình huống đều không có chết điều này nói rõ mạng của hắn giống thiết đồng dạng cừng rắn hơn nữa hắn lại quên mất dòng họ mình cái gì danh ai cho nên lão nhân tự gọi hắn thiết đản rồi người trong thôn cũng đều la như vậy mà thánh nữ tất bị người gọi là tên là lê hoa ý là nàng giống như lê hoa trắng đ o á n xinh đẹp lão nhân ngắn gọn nói rõ với lục minh trắng rồi sau chuyện này lại dặn dò lương thực nhận lấy đến từ về sau đem thập túi lưu lại muốn giấu kỹ ai cũng không nói chắc được cấp trong nội tâm đến cùng nghĩ cái gì lục minh thật thà nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm tại hắn hiện tại xem ra đã đây là quy củ của nơi này này làm theo là được lão người yên tâm cười cười lại là dẫn một tia đ ă n g chát núi m ỉ phỉ tại vùng này xoay hơn mười năm cho chung quanh rất nhiều thôn đều đã tạo thành rất tổn thất lớn có thể là cũng không biết loại ngày này lúc nào mới có thể chấm rứt buổi trưa lục minh ban tuổi trở về rất xa liền thấy nhà mình ống khói mạo hiểm lượn lờ khói bếp hắn n ế t miệng vui lên nhấc nhấc trong tay hai cái cá lớn cùng nghiêm chỉnh khối đùi dây thịt bước nhanh hướng trong nhà đi đến lê hoa ta đã trở về giờ này khắc này thánh nữ toàn thân một thân màu xanh vải thô váy dài bên hông ghi một cái tập dề vây quanh bậy bếp qua lại bận rộn nghe được tiếng la nàng lập tức ra đón chứng kiến lục minh trở về nàng trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hạnh phúc nói thiết đản hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy lục minh cười nói lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch rồi ba tháng qua vẫn luôn là mượn tam gia tam lại hết chúng ta bây giờ có thể hồi báo người ta cũng chỉ có thể là một bữa cơm mà thôi đúng a thánh nữ thở dài hai người chúng ta hiện tại đã không biết thiếu người ta bao nhiêu lão công ngươi đáp ứng ta nếu có một ngày chúng ta giàu có rồi chúng ta có thể không thể quên bọn họ nhà đồn đốc trí nhớ của ta tốt như vậy làm sao sẽ quên lục minh cười cười nói ngươi trước làm tốt ta đi gọi tam g i a một nhà nhất là nghe thế ẩn chứa mười phần vẻ quê mùa tức xưng hô sợ sợ bọn họ tất cả mọi người được một đầu mới ngã xuống đất đồ ăn rất nhanh đã làm xong một b à người n an vị tại trong đ ì n h viện thịt cá mùi thơm phối hợp thêm cây cối hương hoa t hưởng thụ lấy trong thành thị vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được vui vẻ thoải mái nhưng mà đối mặt cái này khó được thức ăn thịnh soạn thánh nữ nhưng lại sắc mặt trắng bệnh một mực lặng lẽ làm lấy hít sâu tựa hồ muốn áp chế cái gì Người làm sao vậy? ở đâu không thoải mái lục minh lập tức cảm giác được trên người thánh nữ không đúng thánh nữ kiên cường khoát tay áo cái này một cái nho nhỏ động tác giống như là xúc động sắc phun trào núi lửa giống như nàng lập tức nghiêng thân thể bắt đầu nôn mửa liên tu nhìn nàng dạng như vậy tựa hồ dạ dày đều phóng ra đến trong cổ họng rồi lại thật là làm không đến nổ ra thì dê ngao thì dê thánh nữ một bên phun một bên trở lại tay chỉ thì dê vẻ hoảng sợ không thua gì gặp tiên địch lục minh lập tức chấn động hắn thập phần bản năng bắt được thánh nữ đích cổ tay nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ phóng xuất ra một đạo chân khí quan chú tiến thánh nữ trong cơ thể đến dò xét tìm hiểu ngọn ảnh có thể là hôm nay hắn tóm lấy thánh nữ đích cổ tay tay kia lại vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng cho dù thập phần vội vàng sao động lại hoàn toàn không biết làm sao thịt dê làm sao vậy lão nhân cũng là chấn động tự muốn đi tìm này hoàng thần y hắn còn âm thầm may mắn may mắn không có tội cái tên mập m ạ p này mà tam mãi nhưng lại cười ha hả kéo lại bạn ạn già thiết đản a tam mãi cần phải chúc mừng ngươi rồi ngươi muốn làm cha lão nhân một câu làm cho lục minh lập tức khẽ giật mình c h ậ t cảm thấy một cái không lưu l o á t mà lại xa xôi từ ngữ nhanh chóng hàng lâm đến trên người mình hắc hắc hắn lộ ra một hồi cười ngây ngô phóng gia kình đã qua thánh nữ sắc mặt nổi lên một hồi thẹp thùng có chút ngượng ngùng gặp người có thể là khỏe mắt nàng mang theo là hạnh phúc mỉm cười không khỏi cũng ngầm thở dài còn có cái gì có thể so với vi mình âu hiếm nam nhân sinh một đứa bé càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đâu này thu hoạch thời gian sắp tới rồi trong khoảng thời gian này đến nay lục minh thời gian nhàn hạ lại càng thêm ra sức đi đến đốn tuổi hắn muốn vi con của mình cùng hai t ử mặt đất mẫu thân nhiều gia tăng chút ít dinh dưỡng đỉnh đầu tiền giàu có lúc một giờ hắn sẽ cho toàn thôn hơn mười gia đình đều mang lên một điểm thịt cá chỉ để cho lục minh không thoải mái là tại trong ruộng làm khi còn sống cảm giác cảm thấy có vô số ánh mắt tại chằm chằm vào mình cái loại này như cây kim không ngừng đâm vào sau lưng mình cảm giác làm cho tâm thần người không yên thời gian dần trôi qua lục minh phát hiện tại núi rừng phụ cận mai phục rất nhiều người bọn họ trên người đều bồi tiếp cưng kiếm có một toàn thân m a u nhung nhung hắc cao chẳng hắn thậm chí kéo lấy một b à so với hắn thấp không được đi đâu cự kiếm những người này trải rộng tại trong núi rừng chằm chằm vào dưới núi trong ruộng làm việc tay chân t h ố ô n dân cặp kia ánh mắt hung ác tựa như đói khát dã lang những điều này đều là cấp thủ lĩnh phái tới đấy chủ yếu là đến giám thị chúng ta có hay không đem lương thực vụ trộm ẩn núp đi chờ chúng ta thu hoạch đã xong bọn họ cũng liền nên đều đã tới lao nhân tại một bên nhỏ giọng nói qua h i ệ n nhiên hắn đã thành thói quen chỉ trong giọng nói mang theo một loại bi hay lục minh níu nhữ mày không nói gì thêm thẳng nếu là lúc trước hắn căn bản không cần nghĩ có thể đoán được hết thảy nhưng là hắn hiện tại đại não tựa như một tờ giấy trắng người khác không phản đối chuyện tình hắn cũng hiểu được đúng vậy đã mười mấy năm qua trong thôn đều là như thế này qua cái kia chính là quy củ trên núi sinh hoạt tiết tấu theo thu hoạch mà trở nên mau hơn mỗi một nhà đều hết sức làm được viên bi v ề thường cho dù mỗi một năm có thể trùng hai mùa lương thực có thể là mỗi gia đô không có gì tồn lương thực đến lúc cuối cùng một nhà đem lương thực đều thu hoạch hết một ngày sáng sớm đinh hay nhức góc tiếng vó ngựa tại vô số người thấp thỏm trong nội tâm ầm ầm vang lên lão nhân đằng thoáng một phát đứng lên phục lại c h ậ m chậm ngồi xuống rồi thở dài đến rồi giờ khác này ở núi nhỏ vậy lương thực một túi một túi chất đống lấy người trong thôn nam nhân trưởng thành đều đứng ở xung quanh cùng đợi lục minh cũng đứng ở một bên cái thôn này rất nhỏ bất quá có người ra khó tránh khỏi nhân khẩu nhiều lương thực không đủ dùng cho nên thu hoạch nhiều người ra sẽ lấy thêm một ít mới góp đủ số có thể cảm giác được tất cả mọi người rất đoàn kết tại một làn khói bụi đất long bên trong một hàng kỵ sĩ vọt vào thôn dân tầm mắt trong đó cầm đầu kỵ sĩ cưới một tất đỏ thâm con ngựa cao to trên thân chỉ mặc một bộ da áo ngoài cọc tay đem từng cục triển lộ ra như là một mảnh dài hẹp bàn ở phía trên x à trong tay hắn dẫn theo một bà đại kiếm hai tay nhìn kiếm độ rộng cùng độ dày đã biết rõ sức nặng không nhẹ mà hắn nhưng lại nhẹ bóng dẫn theo sau l ư n g hắn là bốn mươi năm mươi công kích chi thế phảng phất thân tại chiến trường lệnh thôn dân bước chân đều không tự chủ được lui về phía sau một chút trong lúc t r ê n h lệnh căn bản là không có cách so sánh với lục minh m í mắt giơ lên đem ánh mắt phóng tới xa xa mặt sau cùng còn có bốn mươi năm mươi người bọn họ đều vội vàng xe ngựa lộ ra nhưng đã làm tốt kéo lương thực hết t h ể chuẩn bị bất quá để cho lục minh cảm thấy kỳ quái là những người này tất cả đều cầm kiếm có kiếm thật lớn có trường kiếm có mảnh kiếm loại không giống nhau nhưng là mỗi người đều có thấy vậy chút ít kiếm tự là vũ khí của bọn hắn lục minh lại cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết phảng phất giống như đã từng quen biết hơn nữa cùng kiếm liên quan tương đối lớn có thể là tìm tòi tỉ mỉ dưới rồi lại nghĩ không ra đến cùng lúc nào đã từng gặp những thứ này nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng chạm trang w e cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh thuần văn tự chương hai trăm chín mươi ba sơn vị quát tháo làm ruộng đốn tuổi gọt kiếm gỗ cái này ba loại chính là lục minh hiện tại biết rõ bàn tay mình cầm toàn bộ kỹ năng hơn nữa một người vợ đây chính là hắn hôm nay toàn bộ sinh hoạt sơn vị thủ lĩnh thới ngựa chạy như điên đến thôn dân trước mặt rất gần địa phương mới hung thần ác sắt giống như thuốc mạnh ngựa dây thừng chiến mã lập tức t r ồ n người lên n à y đinh lấy loe sáng sắt móng ngựa chân khoảng cách thôn dân càng thêm tới gần người này nết miệng nở đủ cười lộ ra một loạt khiến người ta khó chịu g i a n g vàng nói t ố t t ố t chỉ muốn các ngươi hợp tác ta vương đại hộ là sẽ không làm khó các ngươi nhưng lại hội bảo hộ các ngươi không nghĩ tới năm nay là vương thủ lĩnh tự mình tới nhất cắt cựu đều vất vả vương thủ lĩnh rồi tuổi gần năm mươi tuổi thôn trưởng thi lễ đi ra vất quá tay phải của hắn hiện lên kỳ quái góc độ vạt n h ẹ lên hiển nhiên là một cái phế tay hơn nữa hắn đi khởi đường tới khắc kiếng chân trái rõ ràng ngắn một đoạn nhỏ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn ở đây thôn dân trong suy nghĩ địa vị dù sao nếu không phải hắn liều chết cùng sơn phỉ thủ lĩnh hiệp thương đã đặt thành cái hiệp nghị này mười mấy năm trước cái thôn này t i ể u đã bị người cho đồ sát hầu như không còn rồi trong khoảng thời gian này đến nay lục minh t i ự u từng nghe đến mấy vị lao nhân nói tới chuyện này ta tự mình ra tự nhiên là không thể như vậy sự tình chứng kiến lao thôn trưởng xưng sở vương đại hổ cười lạnh một tiếng nói năm nay đội ngũ của ta lại lớn mạnh hai thành các ngươi giao nạp lương thực muốn gia tăng hai thành sơn phỉ thủ lĩnh hời hợt lời nói lệnh các thôn dân toàn bộ đều thất kinh hai thành lương thực t u ý nghĩa mỗi gia giảm bớt một tháng khẩu phần lương thực đối với cái này đã không giàu có thôn dân tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ ngay tại các thôn dân đem ánh mắt đều nhìn về phía thôn trưởng mà hắn cũng đang muốn lý luận thời điểm vương đại hổ trong tay đại kiếm trợt giơ lên trong không khí lập tức kéo một hồi tiếng rít đâm vào người màng thai đau nhức các thôn dân lập tức hoảng s ợ lui về phía sau đỉnh phong đại kiếm sĩ lục minh não bên trong lập tức hiện ra một cái từ ngữ chỉ lần này cái là quen thuộc như vậy lại là như vậy lạ lẫm tiếp xúc khiến mình nổi lên lục minh lại không thể giải thích vì sao vương đại hổ hài lòng n ở nụ cười ánh mắt lộ ra tàn nhẫn hào quang nói quy củ là ta định ta hiện tại t i ể u sửa đổi một chút từ nay về sau các ngươi n ú i rừng đồn mỗi da lương thực nhiều hơn cống hai thành hử chỉ ra tăng hai thành đã là chúng ta thủ lĩnh khai ân đáng thương các người đám này đất lao cái mũ rồi các ngươi muốn là nguyện ý có thể đi bên cạnh chỗ r ử a đồn nhìn xem hử hử một cái sơn phỉ kêu lên chúng ta giao là được thôn thở dài nói chỉ trong nháy mắt này hãn toàn thân vô lực chúng tiểu nhân đi lấy lương thực rồi nếu có người chống cự các ngươi biết rõ nên làm như thế nào ngồi trên lưng ngựa vương đại hồ ra lệnh giá mấy chục chiếc xe lớn tại các thôn dân kinh hoàng trong ánh mắt của nhau nhau hướng các nhà tất cả hộ đi đến lão thôn trưởng thấp giọng cùng thôn dân đang nói gì đó cho dù các thôn dân sắc mặt không cam l ò n g nhưng cũng biết sơn phỉ lợi hại chỉ có thể mắt thấy sơn phỉ đem trong nhà khẩu phần lương thực một túi một túi rời đi ra hơn nữa tất cả mọi người biết rõ bọn họ nói thu nhiều hai thành có thể là c h u y ệ n bao nhiêu còn không là bọn họ định đoạt đúng lúc này một gã sơn phỉ chạy như điên lấy chạy trở về n à m ở vương đại hồ bên thai nói thầm một hồi hắn tàn n h ậ n trên mặt lập tức nổi lên một hồi kinh ngạc sau đó nói vậy không cho lão tử mang tới còn con mẹ nó chờ cái gì lão đại các nàng này còn rất có lực đúng vậy a lão đại chúng ta mấy cái bắt không được a xa xa truyền đến sơn phỉ tiếng tê ơ, thỉnh thoảng còn có lăn xuống tại địa tiếng vang đang dây dưa bên trong thánh nữ thân ảnh dần dần xuất hiện tuy nhiên nàng dây d ồ i lấy tuy nhiên lại tại hướng mặt này gần hơn vương đại hồ lập tức mở to hai mắt nhìn nữ nhân này dáng người cao gầy nên gầy địa phương gầy nên mập địa phương béo nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to cái miệng nho nhỏ linh lung trong lộ ra đại khí thiên tiên sẽ là cái gì tốt lao tử không biết có thể là nữ nhân này tuyệt đối có thể thi đấu thiên tiên di truyện vương đại hổ lao đem trên khỏe miệng chảy ra nước miếng như là sói đói gặp màu mỡ cựu non hắn lập tức gào thét mang tới hắn mẹ nó nhanh mang tới để cho lão tử xem thật kỹ một chút thôn trưởng sắc mặc lập tức thay đổi liền vội vàng tiến lên nói vương thủ lĩnh lương thực ngươi muốn chúng ta giao bao nhiêu chúng ta tựu giao bao nhiêu có thể là người này ngươi cũng không thể cướp đi à không có người cái gì kia hiếu kính thủ lĩnh lương thực đâu này ngươi đây là đang ra lệnh cho ta vương đại hồ n ở nụ cười sau đó t r ợ t một mã tiên văng đi ra hung hăng quất vào lao thôn trưởng trên mặt cứng rắn roi ngựa lập tức ở trên mặt hắn mở một đại lô lớn máu tươi phun ra đi ra thời điểm lão thôn trưởng đã mới ngã xuống đất vương đại hồ biết hết sức rõ ràng người thôn trưởng này ở chỗ này khá là địa vị nhưng là chỉ cần đánh hắn người khác t i ể u không dám nói nữa cái gì có thể miễn đi rất nhiều phiền thoái vương đại hồ sắc mặt âm trầm xuống chỉ vào lao thôn trưởng quát ta đê mẹ mày đấy các ngươi cái thôn này vô luận là cái gì đều là lao tử lao tử cho các ngươi lưu lại khẩu phần lương thực coi như là m ở thiên ân lao tử nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó ai mẹ nó nói sau nữa chứ không lao tử phế đi hắn ai nha h é t thả một m tiếng đem vừa mới phát s o n g ngoan thoại vương đại hổ chú ý lực cho hấp dẫn hắn không nhìn còn khá xem xét lập tức chấn động bởi vì làm một cái cầm lấy này nữ nhân x i n h đẹp chính là thủ hạ rõ ràng bay r ớ t ra ngoài ba bốn m đập lấy trên tường mới xem như đình chỉ hơn nữa thi triển một quyền này quả đấm vừa mới thu hồi lại tự đánh về phía cái khác thủ hạ thoáng cái đem hắn bụi nào sau đó chính là một c h ầ u quả đấm bốn năm cái thủ hạ rõ ràng bắt hắn không nổi còn bị một c h ầ u đánh phế vật một đám rắt rưởi các ngươi mấy cái tất cả đều cho ta đi sang cho ta hung hăng r à o hơn hắn vương đại hổ chỉ huy thủ hạ bất quá hắn cũng nhìn ra được tiểu tử này mặc dù là một thân cạnh mạnh nhưng căn bản không hiểu bất luận cái gì chiêu số tựa như một đầu c h â u đực lực lượng cường thịnh trở lại cũng nhất định là dã lang bữa tối vương đại hổ n ế t miệng rỗi ra đầu lưỡi đỏ t h ắ m liếm môi có thể là thế nào t i ể m đều cảm thấy là làm như vậy khác quanh năm dừng lại ở trong núi rừng mà bị đè nén ra dục hỏa thiếu đốt chính hắn đã toàn thân ngứa nhất là chứng kiến thánh nữ tiện tay hạ dây rủa xe rách lấy rõ ràng khí lực cũng không nhỏ có thể càng như vậy thì càng hấp dẫn lấy hắn đưa hắn thời gian dần trôi qua kéo hướng về phía r ụ c vọng c h i u yên cũng không còn cách nào thoát thân thánh nữ một cái tắt đập đổ một cái sơn phỉ nàng tuy nhiên đã mất đi chân khí có thể là bị nửa bước kiếm hào cảnh giới chân khí nhuận nuôi nhiều năm thân thể chính là đã mất đi kiếm khí lực lượng bản thân tố chất cũng là kinh người huống hồ những này sơn p h chỉ có mấy cái là tu hữu chân khí kiếm thủ còn lại đều là lục minh một cước đá một cái sơn phỉ gây nên thân thể giống một cái lớn tôm mà hắn thừa cơ đổi tới thánh nữ bên người ôm chặt lấy nàng liền vội vàng hỏi lê hoa ngươi không có sao chứ thánh nữ kinh hoàng lắc đầu nói ta không sao lao công những điều này đều là người xấu ta biết ta biết lục minh cho tới bây giờ chưa từng gặp qua việc này ngoại trừ xem đến lao bà cũng bị đoạt lúc phẫn nộ cùng d u n g khí bên ngoài hắn hiện tại cũng có một vẻ bối rối không biết làm sao trong đầu nghĩ đến chỉ là không thể để cho người khác đem lao bà cướp đi còn đã từng hoa lệ kiếm thuật sức bật siêu cường kiếm khí hắn đã sớm quên mất thời gian dần trôi qua trên trăm sơn phỉ vây quanh bọn họ giống như là vây quanh ở châu rừng bên cạnh lính cầu không dám đơn giản tiến lên nhưng mà là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua bọn họ chờ đợi chính là cơ hội rốt cục một cái sơn phỉ lặng lẽ sờ soạng đi lên hơn nữa cầm một cây lớn bằng cánh tay cây gỗ sau lưng lục minh hung tận đập xuống lục minh t hai nghe được các phong bất thiện bản năng nghiêng một cái thân nguyên bản đồng nhất tránh đầy đủ né tránh đánh lén có thể là quên mất bản lĩnh con đường chính hắn lại gần kề chỉ lệnh ra phía dưới một gậy này tự đập vào đầu vai của hắn giang giác một tiếng cây gỗ lên tiếng bẻ gãy lực lượng khổng lồ đánh cho lục minh một cái lào đ ả o hắn bản năng một tiếng kêu đau quay người một cái quả đấm đập vào núi này phỉ trên mặt đưa hắn đập đ ặ t mông ngồi dưới đất con mắt đảo một vòng đúng là ngất đi mặt khác thổ phỉ xem đúng thời cơ hai mươi mấy người tất cả đều bay nào mà bắt đầu dùng xếp la han trận thế đem lục minh cho một mực đẻ ở phía dưới mà thánh nữ tất bị mười mấy người gắt gao bắt lấy có một thổ phỉ sợ nàng dãy rủa nữa xảy ra ngoài ý muốn trực tiếp bắt lại tóc của nàng hung hăng về phía sau lôi kéo lao thôn trưởng dãy rủa lấy đứng lên vết thương trên mặt lộ ra thảm thiết vô cùng. Hắn hồ các thôn đơn, dân chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ cướp đi thiết đạn cùng lê hoa a sự t ì n h phát sinh quá nhanh nhanh đến các thôn dân thuần phát tư duy căn bản còn chưa kịp phản ứng giờ phút này xem xét lục mình cùng thánh nữ bị người bắt lại cả đám đều điên đồng dạng nhào tới trước thân thể cường tráng thôn dân cùng đầu đao t h i ể m hết tội phạm ở giữa t r ê n l ệ n h tại thời khắc này t i ể u nổi bật đi ra bọn họ căn bản là không có cách đánh tới người đã bị người một hồi tàn nhẫn xảo trá quả đấm cùng phi c ư ớ c đá không đứng dậy được nhìn qua hầu đấu ở chung với nhau thủ hạ cùng thôn đơn, dân vương đại hộ lần nữa liếm môi một cái sắc mặt cười gằn đến lúc cuối cùng mấy cái thôn dân bị toàn bộ đả đà đảo về sau hắn không kịp chờ đợi hô chúng tiểu nhân trở về núi rồi buổi tối hôm nay chúng ta chúc mừng qua về sau cái này đàn bà các ngươi mỗi người có phần lão đại tiểu tử này về ta đi đúng vậy a lão đại cho hắn giả trang thành n ư ơ n g đám bọn họ thoạt nhìn cũng không tệ a、ah, a、ah, ha、ah, ah. ha ha sơn phỉ đám bọn họ đứng ở ngã xuống đất không dậy nổi thôn dân trong đó một hồi hung hăng càn q u á i ơm cười sau đó kéo lên một cái cái kia bị lục minh nện t r ó n g mặt sơn phỉ ném đến chuyên chở lương thực xe ngựa ở trên một hồi để lại một hồi cuồng tiếu cùng bụi mủ sơn phỉ cứ vậy rời đi lao thôn trưởng quỳ một chân trên đất trên mặt chảy máu khoe miệng cũng đang chảy máu toàn thân hiện đầy dấu chân hắn vẫn nhìn bị thương ngã xuống đất thôn dân cùng với bị thương nặng nhất tam ra một nhà nhìn nhìn lại bị trói đi lục m ì n h cùng thành nữ một vòng lao nước mắt chảy ra vô lực thân âm nói phải làm sao mới ổn đây phải làm sao mới ổn đây à. chi tiết tiêu trời trời không biết hạm điệu mà mất linh đáp lại hắn chỉ có thôn dân thống khổ thân âm tại không biết tên trong sơn cốc trên đường nhỏ t ư n g chiết thắng lợi trở về xe ngựa phát ra rợn người thanh âm chật vật đi về phía trước sơn phỉ đám bọn họ dẫn theo kiếm từng cái khuôn mặt lộ ra hài lòng n h a răng cười ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trong giữa đội ngũ trên một chiếc xe lục minh cùng thánh nữ bị trói chặt chẽ vững vàng nhét vào cái này chiếc xe lớn thượng thánh nữ thập phần sợ hãi kế tiếp kết cục chính là mất trí nhớ nàng cũng không cần nghĩ đã biết rõ là chuyện gì xảy ra một cỗ chưa bao giờ có khuất nhục sông lên đầu một giọt thanh lệ theo khỏe mắt chảy xuống nàng dùng sức xê dịch thân thể nhờ lục minh gần một chút ít nhìn qua bảo hộ nàng mà bị đánh mất xịu người yêu nàng lệ tuân như suối cùng lúc xen lẫn ly biệt là không bỏ chưa xong con tiếp chương hai trăm chín mươi bốn kịp thời chạy về thánh nữ là thập phần kiên cường không đúng vậy không sẽ ở cái này ngắn ngủi thời gian liền học được nấu đồ ăn nấu cơm nàng tuy nhiên mất ký ức nội tại uy nguyên có mình ngông nên nàng đã làm quyết định chính là chết cũng sẽ không khiến những người này thực hiện được đoàn đó hôm nay như thế nào như vậy oi bức vương đại h ổ nhìn nhìn tiên trong miệng không được mắng chửi hắn ánh mắt không nổi ngắm tại trên người thánh nữ mà mỗi khi đúng lúc này hắn thì càng cảm thấy nhiệt dù cho đã đem áo thoát khỏi sạch sẽ có thể là một cỗ tà hỏa luôn dùng tới đại não đánh hắn đại não từng đợn r u lên xét u gì hắn dứt khoát ghì ngựa lưu l o á t n g ả y xuống sau đó nói chúng tiểu nhân cho cô nương kia nhi d ơ lên tới lao tử thật sự là đã đợi không kịp để hôm nay làm bị mà làm giường tốt rồi sơn phỉ đám bọn họ sớm đã là không thể chờ đợi được nghe xong lão đại lên tiếng nguyên một đám lộ ra giữ tợn dáng tươi cười tay chân lanh lẹ đem thánh nữ d ơ lên xuống dưới nước mắt tại khoe mắt nàng xa sút thần sắc bên trong đã là quyết tuyệt tại một bên khác vương đại hổ đã không kịp chờ đợi thoát khỏi sạch xanh xanh dị vãng làm việc này hắn chỉ cần c ư i quần xuống là được rồi có thể là lúc này đây chứng kiến thánh nữ toàn thân non mịn da thịt hắn muốn h ả o h ả o hưởng thụ một lần không là mười lần một cái sơn phỉ nhảy lên xe ngựa mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen nhìn lấy trong hôn mê lục minh hắn trên cằm mang theo rõ ràng nắm đấm ân ký nếu so với mà nói cùng lục minh xương ngón tay rất tốt ăn khớp chính là lục minh một cái quả đấm cho hắn nện hôn mê bất tỉnh bà ngoại ơi ngươi để cho lão tử trở thành một bà thằng hề nhớ tới đồng bạn cười nhạo hắn hung tận một phát bắt được lục minh cổ áo của dùng sức cho hắn kéo lên gặp lục minh vẫn hôn mê hắn hung hang vung đi qua một cái tá xem xét đã biết rõ ngươi ở đây cô nương kia trên người không ít dốc sức mẹ nó ngươi t h i ể u tử vẫn may chấm dứt hôm nay lão tử lão đại tử muốn ít ít ít người đấy đàn bà ngươi cho lão tử tỉnh lại nhìn xem chờ một chút lão tử cũng muốn hung hăng s ự nàng ngươi cho lão tử xem xem cái này sơn phỉ nói qua hắn vừa tàn nhẫn q u ă n g một cái tát lúc này đây đem lục minh đánh cho chuyển tỉnh lại chứng kiến cái kia xong đờ đẫn con mắt hắn t i ể u càng phát khí đại cầm một cái chế trụ lục minh cái cằm cứng rắn đưa hắn ánh mắt chuyển di đi qua ngươi cho lão tử nhìn tận mắt nhìn xem hôm nay có bao nhiêu người trải qua cái này sơn phỉ chính cảm thấy hạ giận thời điểm đột nhiên khẽ giật mình cảm thấy tiểu tử này trên mặt giống như có châm đâm giống như rõ ràng đem tay của mình c h á t đau một cái bất quá cũng chỉ đau một cái hắn cũng không có để ở trong lòng nghiết dưới lục minh ba thượng tay thì càng dùng sức nhưng khi hắn đang muốn hung á c tra tấn lục minh thời điểm toàn thân lực lượng lại đột nhiên đã mất đi sơn phỉ hai chân mềm l ũ n g thì không có n g ã xuống bởi vì hắn tay thật c h ặ t bị đính vào lục minh trên cảm giờ phút này kinh ngạc đã không thể tới hình dung tâm tình của hắn hắn toàn thân run dậy chỉ r ắ c được trong cơ thể mình này cũng không tính hơn chân khí như là bị một đầu g i ã thu hung manh cho cắn nuốt hết giống như qua trong dây lát t i ể u kể hết bị hút đi như thế nào chuyện quan trọng sơn phỉ hỏi một cái tự hiệu là đều rất ngu ngốc vấn đề hắn dùng còn sót lại lực lượng nhìn thoáng qua tay mình vị trí lục minh trên mặt không hề biến hóa có thể là hắn như thế nào đều r ắ c được tay của mình l à nhéo vào một cái bẫy ở trên hơn nữa không cách nào vắn hồi trên thực tế núi này phỉ vô cùng may mắn bởi vì hắn tại trong lúc vô ý nhất chúng lục minh trên cả một cái huệ vị là trực tiếp liên lụy bắc minh thần công vận hành lộ tuyến thượng một cái trọng yếu huệ y t vị lục minh hôm nay kiếm cảnh cũng không cường đại cho nên còn không cách nào làm được che giấu huệ y t vị nếu như núi này phỉ lực lượng cùng lục minh tương đương cái này thì có thể trực tiếp phế bỏ lục minh bắc minh thần công thậm chí sẽ đối với lục minh có trí mạng n g uy hiếp chỉ tiếc lực lượng của hắn tỉnh không đủ gần kề chỉ đủ gây ra bắc minh thần công đấy mà bắc minh thần công vừa khởi động mà bắt đầu thu nạp chân khí cái này tự gián tiếp gây ra kiếm ngân kiếm ngân lực lượng là cường đại dường nào hơn nữa bắt đầu tự động h ộ chủ chứng kiến sơn p h ánh mắt kinh ngạc cùng với hắn vô lực n g ã xuống lục minh cũng không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng không có lòng suy nghĩ nhưng mà trong cơ thể một c ố mênh mông lực lượng như là áp chế không nổi núi lửa giống như muốn phun phát ra tới loại cảm giác này là mãnh liệt như thế bây giờ lục minh căn bản là không cách nào khống chế hắn lục minh nhìn về phía đang muốn khi dễ thánh nữ vương đại hồ cổ lực lượng kia sẽ thấy cũng không khống chế nổi tăng vọt lực lượng khiến cho hắn chỉ có hét lớn một tiếng mới có thể thả ra ngoài giống một tiếng này phản phát sư từ hà đông giống lục minh bắp thịt cả người hở ra huyết mạch phát trương trói ở trên người hắn dây thường bắt đầu từng cái đứt đoạn t r ợ hắn giống như là nhảy ra địa ngục c á c ma lần nữa phát ra một tiếng hung bạo gào rú toàn thân một cỗ phồn vinh mạnh mẽ khí tức đột nhiên khuyết t ạ ắ n ra này vô thanh vô tức không khí đều bị hắn hô lên mắt thường có thể thấy tí ti dây nhỏ hóa thành đạo đạo khí lưu xoáy lên trong núi rừng c ả n h khô l á heo ứa tại đa số sơn phỉ trên người mang tất cả mạ qua suy suy suy suy b ỗ n nhiên tầm đó trong núi rừng tràn đầy xé rách vài thanh âm chỉ thấy những n g à sơn phỉ trên người một đạo một đạo xuất hiện miệm vết thương bị những cái kia sợi tơ xẹt qua địa、phương. thì sẽ lập tức xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương lộ h ư n g lớn cái gì đó ai nha chân của ta a sơn phỉ đám bọn họ một hồi hô tiên hàm địa ngã trái ngã phải bị thương nhẹ nhất cũng là bị bốn phía kiếm khí hoạch xuất v à i lô lớn nghiêm trọng đã thiếu cánh tay thiếu chân nhất là này đã thoát khỏi sạch sành xanh vương đại hổ toàn thân giống là bị người đánh hơn một trăm roi đồng dạng da chóc thịt bong máu me đồng địa hắn còn không có được và né tránh dưới hàng ý chí chiến đấu sụp sôi vật lập tức bị một đạo khí lưu lạc qua lập tức một đạo hung mánh máu tươi xỉ ra thì đã bị trung tâm chặt đức hắn đau chỉ tới kịp trợn mắt chừng một cái t i ê u ngất đi dưới thân thể mặt lập tức t r ồ n g chất thành một toa huyết đầm nhìn hắn thương thế này chính là kịp thời cứu t r ị cũng không kịp rồi tình thế lập tức chuyển biến chính là lục minh cũng không có dự liệu được bất quá trong lòng hắn chỉ có thánh nữ một tiếng gào rú xong việc về sau hắn tranh thủ thời gian chạy đến thánh nữ bên người luôn cuống tay chân giúp nàng giải khai dây thừng sau đó một bà thật chặt ôm vào trong ngực kỳ lực đạo không thể so với đã từng một kích cuối cùng thời điểm nhẹ nửa điểm thánh nữ cảm nhận được lục minh đối với lòng quan tâm của mình nước mắt như suối giống như chạy rơi xuống chỉ là khoe miệng của nàng có một vệt máu nếu như lục minh buộc phát c h ầ m thêm nửa phần nàng sẽ đem đầu lưỡi của mình cắn nước hai người không tiếng động lẫn nhau an ủi sơn phỉ đám bọn họ lại đã tỉnh hồn lại bọn họ nhìn xem trên người mình miệng vết thương lại nhìn xem đã mất đi sức sống lao đại từng cái một tuy nhiên hoảng sợ sợ hãi lại khiến bọn họ từ dưới đất nhặt lên kiếm ra một cái sơn phỉ càng l à hô các minh đệ tiểu tử này rất lợi hại à lão đại đã bị chết chúng ta nếu là không giết tiểu tử này chúng ta tất cả đều phải chết sơn p h đám bọn họ tự nhiên đã biết lục minh chỗ lợi、hại. nhưng là muốn nghĩ trước khi hắn còn không phải bị mình những đám người này hầu ngất đi huống hồ, hồ, hồ hôm nay tình thế này giết hắn đi có thể cướp được cái này khiến người ta chết một lần đều đáng giá nữ nhân nói không chừng còn có thể ngồi trên l á o đại bảo tọa sơn phỉ đám bọn họ người nhiều tâm tư cũng nhiều suy nghĩ gì đều có bất quá bọn họ tin tưởng một điểm sự tình gì đều được là ở đem tiểu tử này giết sau khi chết mới có thể thực hiện lão công bọn họ lại tới nữa thánh nữ lập tức hoảng loạn lên cho dù nàng cũng không hiểu lục minh vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy bất quá chính là tin tưởng mà lại ủy lại người yêu của mình lục minh quay đầu đi nhìn những cái kia sơn phỉ liếc sơn phỉ đám bọn họ lập tức tất cả đều sợ hãi kêu lên một cái thân hình đều ở đây về phía sau né tránh có mấy cái thậm chí trực tiếp đặt mông chồng chất ngồi dưới đất rồi ánh mắt của lục minh bên trong bao hàm vô tận phẫn nộ hung á c s ắ c ý cùng với xâm lanh coi thường này hoàn toàn là đối đãi người chết ánh mắt hơn nữa là hẳn phải chết vài tên sơn phỉ khó khăn nuốt xuống lấy nước miếng che kín miệng vết thương trên mặt thỉnh thoảng có mồ hôi lạnh chạy xuống bọc bỗng nhiên cắn chặt rằng sắc mặt hung áp dơ ki đúng lúc này lục minh cũng chuyển động hắn chứng kiến trên mặt đất có một thanh trường kiếm tại sơn phỉ công kích sáp hắn còn có thời gian nhàn hạ nhặt lên kiếm hơn nữa quay đầu lại hôn hít thoáng một phát thánh nữ cái chán lập tức trong núi rừng đ ỗ n g nhiên treo lên một hồi gió lốc từng mảnh lá khô theo gió hướng mà xoay tròn tại sơn phỉ tầm đó gào thét mà qua hạ trong nháy mắt sơn lâm yên tĩnh sơn phỉ đám bọn họ tất cả đều bảo chỉ sắp công kích tư thế định r ồ i cách lại thanh âm gì đều không có chỉ có những cây đó lá đang từ từ bay xuống vài miếng lá cây rơi đập cùng một chỗ phát ra một hồi nhẹ vang lên theo cái này một tiếng văng nhỏ thế giới p h ả nữ phất chỉ h lại lại, sống n n này sơn phỉ tất cả đều nhao nhao ngã xuống họng bọn hắn, ngực, bắt đầu chảy xuôi theo máu tươi, cơ hồ trong nháy mắt này, hội tụ thành một đạo huyết hà. Thánh nữ g chạy huyết tươi, cơ phỉ theo theo hội hội hả. tất đất, bắt mắt tiểu tụ một cả cổ của đều đầu đạo xuôi máu kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khánh n ế t ánh mắt c à n g là không có trước mắt cho tới bây giờ không nghĩ tới chính hắn một lao công lại là lợi hại như thế chuyện này quả thực là giết người như gió a lao công người như thế nào lợi hại như vậy thánh nữ kinh ngạc hỏi chỉ nàng cũng không có chú ý tới chính là nàng cũng không sợ người chết hơn nữa còn là nhiều như vậy lục minh nắm tóc t nhìn nhìn mi bị bị lục minh đi hai bước lại quay người lại chọn lấy một thất thoạt nhìn coi như khỏe mạnh mã sau đó ôm thanh nữ hướng trong thôn tiến đến núi rừng đồn ở bên trong cơ hồ tất cả nam nhân trưởng thành từng cái mang thương bọn họ lúc này cũng đều tụ tại thập tự nhai ở trên bị thương mang trên mặt không thể đè nén được phẫn nộ tam gia cùng rất ít người cầm trong tay đ a o buộc tủi đại đa số thì là cái quốc xên i sắc các loại nông cụ lao thôn trưởng lúc này muốn một người tuổi còn trẻ r i ắ t d i u lấy mới có thể đứng ổn bất quá hắn trong tay lại dẫn theo một bà kiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm hắn vẫn nhìn tất cả nam nhân trên mặt tổn thương bởi vì phẫn nộ mà có rúm nói các thôn dân ta lưu qua tử tại núi rừng đồn làm mười năm thôn trưởng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 chương hai trăm chín mươi lăm tổ chức sát thủ đúng thôn trưởng nói đúng chúng ta không thể n h ì n nữa quan phủ mặc kệ chúng ta tựu mình quản sơn phỉ chưa trừ diện chúng ta ai cũng trải qua không lên an tâm thời gian lão thôn trưởng muốn chúng ta làm như thế nào ngươi t i ể u hạ lệnh đi chứng kiến các thôn dân tất cả đều dũng khí mười phần lão thôn trưởng hài lòng nhẹ gật đầu nói t ố t tất cả mọi người là vậy mới tốt chứ hiện tại ta lưu qua t ử tựu i dẫn mọi người đi lấy thiết đản cùng lê hoa đoạt lại đúng đoạt lại chúng ta muốn cùng bọn họ liều mạng dọn dẹp đám người này cắt bã để cho con cháu của chúng ta vượt qua ngày tốt lành các thôn dân lập tức giơ lên trong tay các thước binh khí cùng một chỗ quay người cất bước có thể là một lúc xoay người bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người bởi vì tại cửa thôn lục minh tới ngựa trở đi thánh nữ chạy trở về ai n ô i ba lao thôn trưởng vỗ đùi vội vàng đẩy ra đám người đuổi đến đi lên tam g i a càng là một đường chạy chậm chẳng qua là khi lục minh tại trước mặt rừng ngựa lại lúc hắn phát hiện đứa nhỏ này thân ở trên đầy máu mặc dù hắn mặc chính là màu đen quần áo có thể là đã biến thành màu đỏ thấm thỉnh thoảng có huyết tại góc áo thắp xuống Hai tử. ngươi không có sao chứ tham gia khỏe mắt tầm ớt ta không sao lục minh cười cười chứng kiến thôn dân trần thế hắn đã hiểu hết thảy trong lòng đích cảm động đã là tốt đỉnh dù sao những thôn dân này thì đến cùng chịu chết không khác nhau gì cả có thể là bọn họ y nguyên muốn đi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lao thôn trưởng khập khanh đã đi tới có chút cẩn thận hướng lục minh sau lưng nhìn nhìn nói những cái kia sơn phỉ là thế nào để cho các ngươi trở về lục minh dương hạ kiếm trong tay nói ra bọn họ đều chết hết ta đem tất cả mọi người giết、à. lục a Lao tranh gian mang hoa mang mang thai o toàn loại loại theo hoàng thần ý cho thôn trưởng thân thôn tới rất thật Tốt thức. thôn bắt thủ thời thể ta thần thể thai chấn chấn họ nghĩ nhiều khả không chính hình nhà nghỉ nhúc nhích động, dân cũng động, bọn năng, ngờ này. nói, ngươi ngơi nàng người đến đừng rồi, cười gọi là là dài, đâu đây các có có đều đầu đi, đi về lại lế l mời khí. vậy xê xem, Ừm. sẽ ý minh chất p h á t gật đầu liền mang theo thánh nữ đi về nhà lao thôn trưởng nhìn qua lục minh bóng lưng thở dài tốt xê cái này sơn phỉ chi hại một trừ chúng ta núi rừng đồn từ nay về sau có thể cũng đã không thể lo lắng để phòng sống rồi tốt tam ra cái này thiết đản càng lợi hại cũng không có thể một người giết hơn một trăm người chứ đây chính là giết người a đúng vậy à thiết đản mang theo lê hoa có thể chạy về đến là chuyện tốt có thể là hắn được chứng mất trí nhớ đừng không phải theo liền nhớ tới cái gì đã nói cái gì chứ lao thôn trưởng dối ra hai tay hướng phía dưới để ép áp sau đó nói ta tin ta từng nghe đã từng nói qua có tài năng lớn kiếm người có thể dùng lực lượng một người đồ sắt một thành tham i ế t đảng đ ứ nhỏ này tuy nhiên được chứng tuy được ấ t thể chi có lực của nhớ, khí hắn h n là k ô gia p h ả đến đấy. đều không người Các u là q n h suất l ự cũng người, vượn hắn. Chúng ta không quản được rất nhiều, nhưng bọn sân này giết gia được ai lại cái thiên đại có của lực có chết c thể thể ta rất trở Tam khí họ phỉ, là là là mà qua sự. về, đã hào gật đầu nói c h í n h ta tại trên thị trấn liền thấy trải qua một môn phái bên trong đệ tử hắn một thanh kiếm đánh cho trên thị trấn những cái k i a quan lao ra đều là không đứng dậy được về sau mới nghe nói Mới thêm nhưng mà kiếm sư cảnh giới kiếm giới giả. nhưng cảnh sư cái này cũng không trách bọn họ hội hoài nghi lục mình bởi vì v ì bọn họ chưa từng có tiếp xúc đến trải qua cái kia tầng diện lao thôn trưởng lắc đầu trong thôn này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiếm giả thậm chí đều chưa từng nhìn thấy chính là cái kia sơn phỉ thủ lĩnh cũng đều chưa từng có tự mình xuất kiếm tại đây cùng kiếm t i ể u không có vấn đề gì bọn họ đương nhiên không cách nào tưởng tượng rồi lao thôn trưởng ngược lại lại nợ nụ cười mặt hướng các thôn dân nói thiết đ à n giết chết sơn phỉ chúng ta lương thực cũng liền được cứu đến thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm chúng ta đi lấy lương thực kéo trở về mỗi da còn có thể chia lên hai con ngựa tốt một chiếc xe lớn ân chúng ta còn có thể đi hang ổ của bọn hắn nhìn xem chỗ đó phải có theo địa phương khác cấp đi lương thực lần này thiết đ ả n lập được công chúng ta mọi người tựu đều đi theo hưởng phúc dầu đúng vậy ai chúng ta chạy nhanh lên đường đi nếu là đã chậm quá nồng mùi máu canh chỉ sợ hội đưa tới trong núi sâu đàn thú t a m gia trong giọng nói mang theo một chút đắc ý nói lần này chúng ta núi rừng đồn lấy thiết đ ả n phúc năm sau mọi người cần phải đa phần hắn một mảnh đất ta các thôn dân tự nhiên là vui vẻ đáp ứng cả đám theo xe ngựa bánh xe lăn dấu vết rất nhanh đã tìm được sơn phỉ bị rết địa điểm thi thể khắp nơi khắp nơi là huyết tha cho là cựu nhân v ậ y sơn phỉ các thôn dân vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương căn bản là không có cách thích ứng lao thôn trưởng tĩnh t á o rất chỉ huy mọi người để cho một nhóm người đem lương thực trở về đi hắn dẫn theo còn lại người đã tìm được sơn phỉ h ã hổ lại lôi trở lại rất nhiều lương thực nhưng lại giải cứu người mới bị sơn phỉ đoạt trở về cô nương thu hoạch quả nhiên là không nhỏ cuối cùng một mùi lửa đốt đi sơn phỉ h ã hổ miễn cho ngày sau bất quá người đến chiếm núi làm vua khi sát trời triệt để h á xuống thời điểm các thôn dân mới từ trong núi lớn chạy về nhìn xem thắng lợi trở về lương thực tất cả mọi người cảm thấy như là nằm mơ đi em chỉ trong chốc lát trên núi t i ệ u truyền đến từng cơn thu giống tưởng tượng phong phú thôn dân thậm chí g ắ á c được mình có thể nghe được g i ã lang cắn đức thi thể đầu khớp xương thanh âm xem ra mấy tên cặn bã này vậy sơn phỉ chú định cho núi lớn làm phân bón mà lao thôn trưởng thì cho mọi người rơi xuống nghiêm túc nhất phong khẩu lệnh các thôn dân đương nhiên sẽ không đem chuyện này hướng ra phía ngoài chuyện miễn cho những cái kia chưa bao giờ ra mặt quan lao ra đến, đến rồi lại đem những này lương thực xe ngựa ngựa trở thành tang vật trò thu đi rồi đêm đã khuya các thôn dân lại hưng phấn ngủ không được hơn mười năm họa lớn trong lòng cứ như vậy đi từng cái đều cầm ra khỏi nhà hàng tồn một lần khánh công kiêm áp kinh liên hoan tựu thành hình với tư cách đầu công lục mình cùng thánh nữ thì trở thành người trong thôn tiêu điểm mọi người vui đùa ẩ m ĩ uống rượu tốt không vui qua ba lần rượu đồ ăn trải qua ngũ vị lao thôn trưởng để lục minh mang theo thánh nữ về nghỉ ngơi mà hắn thì tự mình đưa trở về đem thánh nữ sắp xếp cẩn thận lục minh tựu đi ra lao thôn trưởng quả nhiên chưa có chạy hắn cười cười nói lưu thúc ngươi có lời muốn cùng ta nói là a tử chúng ta đi ra ngoài đi một chút lao thôn trưởng khập khen chuyển qua đi đầu đi đến đã qua khẽ ngửi nhi tựu đi tới dưới một cây đại thụ hắn sau khi ngồi xuống nói hai tử ngồi ta nghĩ cùng ngươi nói đúng lắm cho dù ngươi phải chứng mất trí nhớ có thể là ta biết cái này bổ là có thể chữa trị đấy cũng có biện pháp đem mất đi ký ức tìm trở về ngươi đã lợi hại như vậy vì cái gì không đem trí nhớ của mình tìm trở về đâu này dùng thực lực của ngươi căn bản không nên đãi ở một cái trong sân thôn mà ngươi càng thêm không thuộc đối với ở bên trong ngươi thế giới hẳn là ở bên ngoài hoặc tài năng của càng thêm đặc、sắc. lục minh có thể cảm giác được lão thôn trưởng ánh mắt bên trong có không còn che giấu tán thưởng hơn nữa hắn thông qua chứng kiến mình giết người địa phương có lẽ đã minh bạch rất nhiều lục minh thở dài một cái nói ra ta tuy nhiên lợi hại có thể là ta còn là cùng người yêu của ta bị người đánh cho bị dày vò theo dòng sông phiêu đến nơi này nếu không phải tam gia cứu chúng ta sợ sợ chúng ta đã bị chết điều này nói do đối thủ của ta hoặc là địch nhân bọn họ càng thêm lợi hại có thể nói không phải bây giờ ta có thể ứng đối nếu như vội vã tìm về ký ức này rất có thể là trước tiên bị đối thủ tìm được cho nên ta cảm thấy được hiện tại chúng ta sinh sống tạm ổn tối thiểu còn sống tương lai cũng mới có cơ hội báo thù ừ m n g ư ơ i nghĩ cách rất không tồi đúng vậy a còn sống mới có hết thảy lao thôn trưởng gật gật đầu sau đó còn nói thêm như vậy ngươi bây giờ tìm trở lại phương thức tu luyện sao còn không có lục minh nhàn nhạt nói bất quá hôm nay ta cảm thấy không ít đối với tu luyện của ta hội có trợ giúp rất lớn có lẽ chỉ vấn đề thời gian chuyện này cũng không thể vội phải từ từ nghĩ làm theo về sau mới có thể tu luyện lao thôn trưởng rất có kinh nghiệm nói bất quá nếu là tu luyện tự không có ly khai tài nguyên không có ly khai tài liệu lê hoa đã mang thai mấy tháng tiếp qua mấy tháng con của các ngươi sắp ra đời rồi đến lúc đó cũng phải cần không ít tiền trong thôn hiện tại mỗi gia đều có thể cam đoan không đói chết người nhưng là ngươi cũng nên biết chúng ta kỳ thật tối sợ cái gì lục minh nhữ mày nói sinh bệnh đúng vậy ta trước kia có xoáy xúc nhưng là cứu không được mấy nhà lao thôn trưởng cười khổ một cái nói ra ý của ta cũng không phải cho ngươi trợ giúp mọi người mà là ngươi muốn có đủ tiền tài đi nếu không tương lai xuất dù cho một chút sự tình cũng không, không, không nói nói p tại lục minh thương thế khôi phục sau trong một đoạn thời gian hãng tại trong lúc vô tình cảm giác được mình từng chịu qua tổn thương nhiều chỗ kinh mạch đều có một lần nữa liên tiếp dấu vết cho dù không cách nào hồi tưởng lại mình là như thế nào bị thương có thể là cái này chính nhân chứng đối thủ cường đại thực tế là người yêu của mình lê hoa đã mang bầu con của mình tại mình trở nên càng mạnh mẽ hơn trước khi mình tựu càng không thể đi trở về để tránh khiến cho công kích của đối thủ những chuyện này lục minh đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định lao thôn trưởng thu hồi dáng tươi cười rất chính thức nói nghị phải nhanh chóng kiếm tiền dùng thân thủ của ngươi đi làm sát thủ thích hợp nhất sát thủ lục minh chấn động cũng không phải chữ này kinh khủng bực nào mà là lục minh cảm thấy cái từ này là quen thuộc như vậy hắn không khỏi cũng rất n g h i hoặc âm thầm nghĩ tới lẽ nào ta trước kia cùng sát thủ từng có tiếp xúc có phải nói thương thế của ta chính là sát thủ tạo thành mới có thể như vậy quen thuộc đúng chính là làm sát thủ gia nhập tổ chức sát thủ lao thôn trưởng nghiêm minh nói thu nhập hoàn toàn chính xác lại cao vừa nhanh lục minh nhẹ gật đầu nói chỉ gia nhập tổ chức sát thủ đ ờ i này tự không cách nào nữa thoát ly nếu không tất nhiên sẽ lọt vào tổ chức đổi g i ế t nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng chạm trang ép cảm ơn các vị độc giả ủng hộ đổi mới nhanh it không quảng cáo đọc gờ tờ thuần văn tự chương hai trăm chín mươi sáu người giới thiệu không những tổ chức khác ta không dám hứa chắc ta biết cái tổ chức này lại không phải như vậy chỉ cần ngươi không phải là phản bội tổ chức tiến hay lùi hết thẻ đều ở chỗ cá nhân nắm giữ lao thôn trưởng cho lục minh lấy ra một cái tốt nhất chứng c ứ hắn thình lình đứng lên đi đường cũng không lại khập k hiễng chỉ tay phải y nguyên quấn lại thật sự phế đi hắn cười khổ một cái nói ta trong một lần nhiệm vụ bị thương bị triệt để đánh phế đi hơn nữa bại lộ mặt mũi của mình cho nên ta mới có thể t h o á i ẩn tổ chức vì an toàn của ta cân nhắc đem ta đưa đến nơi đây làm cái thôn trưởng đồng nhất làm là được mười năm ai chỉ tiếc ta đã không còn năm đó thân thủ cùng nhiệt huyết cái này chân cũng là muốn muốn cho người có ý chí tận lực bỏ qua của ta kết quả có như vậy tổ chức lục minh thoáng sửng sốt một chút loại này tổ chức sát thủ ngược lại là khó được người tính hóa đúng hơn nữa ta còn biết cái tổ chức này trong đó có không ít người tại sự thật chính giữa đều là chút ít nổi tiếng kiếm thủ lao thôn trưởng cười cười nói, nếu n hắn, hắn, hắn tuy nhiên mất ký ức lại vẫn là biết rõ rất nhiều chuyện đều phải muốn đi tranh thủ mới có thể được đến không có bánh từ trên trời rớt xuống hào sự mặc dù là v ậ n may cũng sẽ không tướng mạ bạn đã nhưng cái tổ chức này khá là người tính hóa nay mình tự đi xem thì như thế nào trong sơn thôn các thôn dân đã có mã đã có xe đã có đầy đủ lương thực sinh hoạt ngày dần dần giàu có mà bắt đầu tam g i a đến bây giờ r á c được mình còn giống như hoạt ở trong mơ đồng dạng toàn bộ núi rừng đồn cũng chỉ có vài đầu ngưu mà thôi một thất tốt mã giá trị có thể bù đắp được nhà mình mười năm thu hoạch hôm nay mỗi gia lại đều chiếm được hai con loại chuyện này mặc dù là bây giờ l ụ minh cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi mà ở các thôn dân xem ra tam gia đem tiết đạn vợ chồng son cứu trở về chính là cứu được toàn thôn mấy ngày nay lục minh một mực phi thường bận rộn có thể nói đến đến núi rừng đồn trong khoảng thời gian này cộng lại đều không có bận rộn như vậy trải qua hắn đốn tuổi gần như điên cùng chém mỗi một cái tuổi đều là phẩm chất thỏa đáng thẳng đến lất đầy hơn phân nửa sân nhỏ sau đó lại dùng sức một mình đem giữa sân núi sơn t u y ể n dẫn tới nhà mình hậu viện gần kề còn lại này một chút thời gian hắn một mực gọn kiếm gỗ thánh nữ nhìn qua mình người yêu bận rộn thân ảnh g i được mình là trên thế giới tối hạnh phúc nhất nữ nhân có thể là ở người yêu bận rộn thân ảnh trong đó nàng phảng phất lại tiên đoán được cái gì thần sắc không khỏi nhiều hơn một bôi sầu lo lục minh hoàn toàn chính xác không có ý định đem chuyện này nói cho t h á n h nữ nếu như lão bà biết rõ chuyện này nhất định sẽ ngăn cản cho dù không ngăn cản được nàng tại mình rời đi thời gian cũng nhất định đều là tại chờ đợi lo lắng trong v ư ợ t qua đối với người yêu đối với h à i tử đều là phi thường không tốt cho nên lục minh cho rằng giấu diếm xuống mới là càng thêm phụ trách biểu hiện đúng lúc này lục minh thật sự cảm nhận được lão thôn trưởng lúc ấy tâm tình xoắn suýt nạo vai cái kiếm gỗ lục minh cảm thụ được thể nội lực lượng tiêu sái thế không khỏi n h í u nhũ mày trong cơ thể mình lực lượng không thể nghi ngờ là rất cường đại đấy nhưng là đã cường đại đến loại trình độ nào lại thì không cách nào khảo chứng bất quá hắn đối với cái này cũng không thập phần để ý tại gọt kiếm gỗ trong quá trình hắn một chút xíu đem ra sử dụng lực lượng trong cơ thể theo cố định tuyến đường không ngừng tuần hoàn quen thuộc lấy bản thân lực lượng ở trong quá trình này lục minh có thể không ngừng phát hiện mình thể nội lực lượng vận hành mới tuyến đường thời gian dần trôi qua tại trong đại não cấu thành một chương hình vẽ nhưng lại đang không ngừng mở rộng có thể nói lục minh gọt kiếm gỗ hay là tại dần dần khống chế và quen thuộc tự thân lực lượng hơn nữa lục minh còn phát hiện một vấn đề cái kia chính là những lực lượng này nên như thế nào vận dụng mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu đang cùng sơn phỉ đối chiến thời điểm lục minh phát hiện cường tráng thôn dân căn bản không phải những cái kia rõ ràng dinh dưỡng không lì ạng sơn phỉ đối thủ thường thường chỉ cần vừa đối mặt các thôn dân thậm chí đều không biết rõ mình là như thế nào bị đánh n g ã đấy cái này là chiến đấu kỹ xảo đánh nhau kỹ thuật lục minh tự biết mình đầu góc trống rỗng giết chết toàn bộ sơn p h bất quá là lực lượng hoàn toàn áp đảo bọn họ một loại đương nhiên kết quả cho nên tại gọn kiếm gỗ thời điểm hắn trên tay lực đạo lúc nhẹ lúc nặng khi thì như ý gọn khi thì nghịch gọn sau đó cảm thụ mỗi một đao tại một đoạn trên bảy r a khác biệt tinh tế thưởng thức từ chỗ nào một đạo tuyến đường trong phát ra lực lượng vừa nhanh lại tường không hề nghi ngờ lục minh thập phần thông minh khi hắn mất trí nhớ sau hoàn toàn bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm ở đằng kia tờ giấy trắng ở trên hắn cũng đã bắt đầu vẽ phát thảo cùng phát hiện mới đích sự vật rồi ban đêm rất nhanh phủ xuống thánh n ữ gối lên lục minh đầu vai một lời không nói chỉ có trong bụng tiểu sinh mạng nhịp đập tại có chút bướng bình truyền lại cái gì lục minh nhẹ nhàng an ủi nàng trong lòng khó tránh khỏi từng cơn cay cay chạp vạng tối thời điểm hắn liền nhờ giao tam ra gia một nhà hỗ trợ chăm sóc lao bà tam gia đã đáp ứng cũng không còn quá nhiều hỏi đến lục minh muốn đi làm cái gì ở trong mắt hắn xem ra giống thiết đ ả n g cao nhân như vậy tiểu sơn thôn tự nhiên là không cách nào lưu lại hắn rốt cục trời tối người yên rồi cùng lao thôn trưởng thời gian ước định càng ngày càng gần lục minh lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo nắm lên cửa kiếm gỗ nhẹ nhàng kéo cửa ra lao công mặc kệ lúc nào nơi này có nhà của ngươi ta cùng hải tử đang chờ ngươi Thánh nữ lục, lục, lại, lại lục minh chỉ nhẹ nhàng gật đầu hãy theo hắn đi đến đi lần này chính là bảy ngày lục minh phát hiện lão thôn trưởng toàn thân tuy nhiên chân khí đều không có bất quá tố chất thân thể vẫn tương đối mạnh hắn lựa chọn con đường tất cả đều là cực kỳ vắng vẻ đấy ven đường nhìn không tới một cái thôn xóm thậm chí có mấy lần đều là leo lên vách núi mới có thể tìm được hạ một đoạn đường khó trách hắn tuyệt đối không để sướng cưỡi ngựa trên đường đi lão thôn trưởng đối với lục minh biểu hiện ra hết thẻ đều là phi thường kinh ngạc nhất là dã ngoại sinh tồn thường thường mình chỉ là làm một cái bắt đầu hắn là có thể đem hết thẻ sự tình đều làm tốt hơn nữa tuyệt đối có thể nói h o à n mỹ ví dụ như vượt qua một tòa còn mang theo tuyết động núi cao lúc không thể không tại đó qua đêm thời điểm hắn tự động thủ làm hai cái cành khô lá heo ứa phòng chỉ dùng côn gỗ cùng lạc diệp tạo thành lại chỉ có thể ngủ người kế tiếp lớn nhỏ như vậy lại dễ dàng chống cự cực độ rét lạnh hơn nữa ngủ thập phần hương vị ngọt ngào tại loại này lặn lội đường xa bên trong không thể nghi ngờ là đối với thể lực tốt nhất bổ sung lao thôn trưởng vốn đã làm tốt trong khoảng thời gian này chiếu cố lục minh ý định có thể là tại tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước phương diện hắn nhưng lại cam bái hạ phong có lẽ đứa nhỏ này là một trời sinh sát thủ lao thôn trưởng kinh ngạc nghĩ lục minh tại mấy ngày nay kinh nghiệm trên thực tế đều là thăm dò cùng phát hiện quá trình mất đi ký ức về sau hết t h ầ đều tương đương từ đầu bắt đầu hắn làm chỉ bản năng đi thích ứng thời gian dần trôi qua lục minh cảm thấy một cỗ âm lạnh hướng ở mức khí thức tựa như trong rừng lạc diệp rõ ràng không chỗ nào không có bốn phía tại dưới chân mảnh này sơn trong vùng lại làm cho lục minh cảm thấy quen thuộc như thế thân thiết tựa như tựa như về tới ra lục minh níu nhữ mày đem ánh mắt quăng đến xa xa tại nồng đậm trong rừng một chỗ chỗ phòng ốc theo lắc lư lá cây ẩn ẩn thoáng hiện thỉnh thoảng có thể thấy có người tại ngọn cây thượng đi tới đi lui bọn họ quần áo trên người cũng là vàng xám dao nhau màu xác hiện nhiên có thể khiến mình rất tốt che giấu ở mảnh này hoàn cảnh chính giữa lao thôn trưởng thận trọng ở phía trước dẫn đường con đường quẹo trái quẹo phải đấy không có quy luật chút nào tính có thể nói bất quá lục minh lại đem những này con đường dễ dàng t i ể u ghi chép lại tại phảng phất vừa mới khai phát trong não một chương lại một chương bản đồ vô cùng đơn giản t i ể u tạo thành lục minh biết lao thôn trưởng tại thuần thục tránh né lấy bẫy dập cùng cơ quan vừa rồi ngắn ngủn một trăm em mở khoảng cách thì có cặp bẫy lang cái cặp cơ quan nọ chờ chút hơn mười chỗ mai phục chính là lao thôn trưởng cái c h á n cũng là mồ hôi lạnh chảy dòng lao thôn trưởng ở một cái rừng cây miệm đứng lại bước chân nói ra hải tử chúng ta đến đúng n lúc này một người mặc cho màu xanh lục trường bảo trung nghiên nhân theo trong rừng vật ra hắn chứng kiến lao thôn trưởng về sau chính là cất tiếng cười to có rất mãnh liệt thân mật cảm giác hắn đi thẳng tới lao thôn trưởng bên người dùng sức vô vô đầu vai của nàng nói ra lao liêm đ à o ngươi năm năm đều chưa đến đây ta còn tưởng rằng ngươi chết thổ lang ngươi không chết ta sao có thể bỏ đến chết ta còn chờ ngươi theo một cái to lớn phần tử lao thôn trưởng cười hắc hắc bất quá rất rõ ràng hắn ở chỗ này danh tự hoặc là nói danh hiệu là liêm đ à o thổ lang cũng cười hắc hắc quay đầu nhìn về phía lục minh nói đây là ngươi mang tới người tên tiểu tử này rất không tồi cho nên ta nghĩ muốn hắn đi thử một chút lao thôn trưởng nói qua sẽ đem lục minh kéo đi qua nói thiết đản ra ta giới thiệu cho ngươi một chút cái lao quỷ này chính là thổ lang chủ quản thông báo tuyển dụng sát thủ sự tỉnh ừ n lục minh lạnh nhạt gật đầu thổ lang thượng liếc tiếp theo mắt đánh giá thoáng một phát lục minh sau đó nói vậy được hôm nay ta an bài t r ư ớ c các ngươi nghỉ ngơi một chút chờ hào hào ngủ một rớt ngày mai thi lại hạch đi lao thôn trưởng hội ý n ở nụ cười biết rõ cái này lão ca đám bọn họ là v ì mình và thiết đạn cân nhắc dù sao liên tục đổi u đến nhiều ngày như vậy con đường trạng thái căn bản không khả năng bảo trì được ngày mai khảo hạch lời nói sát xuất thành công đem hội đề cao thật lớn lục minh nhẹ nhàng lắc đầu nói không cần đã đến, đến rồi vậy thì bắt đầu khảo hạch đi sau đó ta muốn mau sớm tiếp cái nhiệm vụ chưa xong còn tiếp chương hai trăm chín mươi bảy sát thủ t ổ chất ồ thổ lang lông mày nói chuyện không đâu nhăn một chút người trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng không lĩnh mình tình à. nếu là là có chút ý nghĩ kiếm thủ muốn kéo dài thoáng một phát tiến hành khảo hạch này đều phải cho mình lấy tiền tặng lễ mới được hôm nay mình nhìn xem l á o liêm đao mặt mũi của cho hắn kéo dài một ngày hắn rõ ràng cứ như vậy cự tuyệt nhưng lại phải nhanh một chút nhận nhiệm vụ ngươi có thể hay không thông qua khảo hạch cũng đều là không biết bao nhiêu cũng đã bắt đầu ý định nhận nhiệm vụ rồi hả người trẻ tuổi này a đần độn ý nghĩ h a o huyền thổ lang tuy nhiên kinh ngạc bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại là phía sau hắn này tứ thủ hạ có c ư ờ i trộm có thì còn lại là khinh thường thổ lang quay đầu lại chừng một chút thủ hạ quay tới nói thiết đản đúng không ta nghĩ lao liêm đao đã đem chuyện nơi đây đã nói với ngươi bất quá ta muốn cùng ngươi cường điệu nói đúng lắm nơi này khảo hạch cũng không phải bên ngoài cái gì kiếm viện ở bên trong học tập cuộc thi khảo hạch thời điểm ngươi muốn đối mặt rất nhiều cơ quan bấy giờ còn có âm thầm ẩn núp sát thủ dù là sai một bước ngươi thì có thể bị thương hơn nữa tham gia khảo hạch kiếm thủ chết ở bên trong đã từng cũng có trải qua vài chục lần không sao ăn bài đi lục minh nói như vậy thổ lang nhìn thoáng qua lão t h ô n trường thấy hắn cũng không có điều gì dị nghị cựu nhẹ gật đầu vậy được ngươi đi theo ta thổ lang đi đến bên rừng tại cành cây khô lá bên trong sờ lên lôi ra một cái hình chữ n h ậ t túi mở ra về sau một cỗ vôi hương vị tán phát ra đến hắn đưa thay sờ sờ sau đó lôi ra một bả kiếm gỗ trên thân kiếm dính đầy vôi trắng hắn lại đi thẳng về phía trước đi thẳng đến một cái rõ ràng thoạt nhìn là trải qua tân trang khu rừng nhỏ trước khi mới dừng bước đem kiếm gô giao cho lục minh trong tay nói cái này khu rừng nhỏ chính là khảo hạch trợ hiện tại ngươi mang theo cái thanh này kiếm gô đi vào tại ngoài trăm thước có một thủ hạ của ta hắn chính là mục tiêu hắn trên người bất kể là vị trí nào ngươi chỉ cần đem kiếm va và chạm vào hắn lưu lại một điểm vôi dấu vết cho dù ngươi hợp cách lục minh nắm chặt lại kiếm gỗ nhẹ gật đầu thanh kiếm này nhẹ hơn nữa chất lượng quá kém rõ ràng chỉ tùy ý làm được thổ lang khanh n h mày nhìn thoáng qua lục minh nói chú ý an toàn thật sự không được tiểu lui ra ngoài ngươi là lão liêm đao mang tới cho nên ngươi khảo hạch phải không công ta sẽ không hướng ngươi muốn tư liệu đấy đi thôi thổ lang vô vỗ lục minh đầu vai còn nói dễ dàng một chút chàng trai lục minh quay người hướng trong rừng cây đi đến chỉ vài chục bước khoảng cách liền tiến vào khảo hạch phạm vi lao thôn trưởng chỉ là một tiến vào tổ chức con đường nhưng là tại trong khảo hạch căn bản sẽ không có nửa điểm gián xếp trong đó đầy hứa hẹn kiếm thủ tương lai làm nhiệm vụ cân nhắc càng nhiều nữa thì là tổ chức nguyên tắc điểm này lục minh hết sức rõ ràng ánh mắt qua lại di chuyển lục minh chứng kiến cái này khu rừng nhỏ diện tích không kém trải qua có 2.000 mét vuông trong đó tân trang lấy một cái nho nhỏ thông đạo chủ yếu tác dụng thì là cáo chi người bị khảo hạch mục tiêu thân thể to lớn vương vị cũng không phải vị trí chính xác khi hắn vừa mới bước vào phiến khu vực này thời điểm tiêu lập tức cảm giác được mười một người thập phần hơi yếu khí thức bất quá cái này cũng không biểu thị sức chiến đấu của bọn họ thấp kém mà là che giấu hơi thở năng lực tương đối cường đại lục minh phía bên trái mở ra một điểm tiêu tránh tránh khỏi một cái diện tích chừng mười m cặp ấy sau đó hắn nhìn, nhìn rừng cây ở trong chỗ sâu tiểu đúng i liêm ngươi kiếm người tuổi còn trẻ sát thủ trong miệng vào này trong. Lao đao, thoạt bên bình lần chọn nhìn thường còn trong ngầm cọn côn, không ngừng ngay thủ, Một trẻ sát thủ một lựa lấy. đ cỏ quá vậy à thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não ngươi không phải là vì này một phần mười tiền thuê lựa chọn không đến tốt t i ể u tùy ý lấy được đi một người k h á c gian cười nói nói vậy lao thôn trưởng sắc mặt biến đổi ta mang tới một người là có một phần mười tiền thuê có thể là qua nhiều năm như vậy ta lúc nào mang hơn người đến khảo hạch ta cảm thấy được tên tiểu tử này không tệ có lẽ có thể thông qua khảo hạch hơn nữa tại trong tổ chức hắn có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng cũng sẽ đối với tổ chức làm ra càng nhiều nữa công hiến lao liêm đao ngươi thật vất vả mang một người ra ta cảm thấy được ngươi nên tại một ít nổi danh trong các kiếm thủ lựa chọn nếu như không thông qua còn có thể đi trở về tiếp tục tu luyện về sau lại đến thổ lang đi trở về nói nhưng mà người trẻ tuổi này rõ ràng không có đã bị trải qua cái gì tu luyện nghiêm khắc không lưu loát vô cùng rất khó đảm nhiệm sát thủ cái nghề nghiệp này a ta cảm thấy cho hắn có thể thông qua lao thôn trưởng nhớ tới những cái kia sơn phỉ từ vong lúc trạng thái càng là kết luận mình suy nghĩ xem ra là ngươi nhận định hắn có thể thông qua khảo hạch thổ lang n ở nụ cười vậy chúng ta vẫn quy củ cũ ngươi cầm cái đánh cuộc một lần được lao thôn trưởng vỗ xuống tay nói ra ta liền đánh bạc hắn có thể thông qua khảo hạch ngoại trừ cái này không cho phép áp mặt khác các ngươi tùy ý ta hai trăm l ư ợ n g đánh bạc hắn đi vào một phần ba cũng sẽ bị người cho làm bị thương ngập c â y có côn sát thủ cười hắc hắc ta năm trăm l ư ợ n g đánh bạc hắn trong vòng năm phút liền ra tới khác một sát thủ lấy ra một tờ ngân phiếu nhìn qua lão thôn trưởng ánh mắt mang theo một vòng chắc thắng thời gian Thổ l a ngập móc ra một ra đại đ i n tây ngụm cỏ côn sát thủ lúc nói chuyện ước lượng một chút khảo hạ trận ngươi xem một chút có lẽ đợi chút nữa tiểu tử kia lúc đi ra còn muốn mang theo tổn thương muốn tiền thuốc men nhưng mà hắn còn chưa nói xong t i ể u ngây ngẩn cả người bởi vì hắn chứng kiến lục minh đã xảy ra rồi lập tức bật cười nói không phải đâu nhanh như vậy t i ể u đi ra này này nhanh ngồi thường tiền nhanh ngồi thường tiền ha ha tiểu lợi nhuận một số khác một sát thủ không ngừng suy nghĩ lấy trong tay bạc thúc giục lao thôn trưởng thổ lang nhìn thoáng qua lục minh lập tức có chút để v à i thiệt l à ta còn chưa tới phải gấp áp hắn ước lượng tốt ngân phiếu đối với lao thôn trưởng nói lao ma tính là ngươi hảo vận không phải vậy ngươi thật sự muốn thua nuôi lao tiền cũng bị mất lao thôn trưởng nhìn về phía lục minh cũng là vô cùng kinh ngạc vốn cho là lục minh có thể thông qua có thể coi là không thể thông qua cũng có thể ở bên trong nhiều kiên trì một thời gian ngắn như thế nào nhanh như vậy t i ể u ra đến a bị thương chưa lao thôn trưởng vội vàng tiến lên cầm lấy lục minh trên tay của nhìn xuống lấy không có lục minh nhàn nhạt nói lao thôn trưởng lập tức yên lòng nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi a nếu ngươi bây giờ tựu bị thương ta trở về cũng không có cách nào cùng lê hoa khai báo lần này đừng nhớ ở trong lòng lần sau còn có cơ hội đi chúng ta trở về đi đừng làm cho lê hoa quá lo lắng đi lục minh s ừ n g sốt một chút nói ta thông qua được vì cái gì còn muốn đi thông qua được lao thôn trưởng chấn động thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình ngươi nhanh như vậy t i ể u thông qua được thang này thoạt nhìn t i ể u ngốc đầu ngốc não hiện tại xem ra hắn thần chí còn cũng không phải rất thanh tình liền mình tại sao thất bại cũng không biết k h á t một sát thủ hư một tiếng t i u chuyển hướng lao thôn trưởng nói xem đi ta cũng đã nói ngươi được tìm một tốt một chút kiếm thủ lần sau ngươi có thể đừng như vậy xa như vậy con đường ngươi cái này thân lão già k h ổ n cũng trai qua được g à y vò thổ lang vừa muốn nói gì liền thấy khảo hạch trận mai phục sát thủ đi ra mặt sau cùng mình ăn bài mục tiêu nhân vật cũng đi ra có thể là hắn không nhìn còn khá xem xét lập tức chấn động tại cái mục tiêu kia nhân vật chỗ mi tâm có một điểm trắng là vôi thổ lang ánh mắt vội vàng khóa chặt hướng lục mình trong tay kiếm gỗ trên mũi kiếm chỗ đó quả nhiên có một chỗ chỗ trống hắn rõ ràng thật sự thông qua được hơn nữa còn là nhanh như vậy thổ lang theo bản năng đem ngân phiếu hướng ở trong chỗ sâu đ ú c nhét đi đến cái kia toàn thân áo đen mục tiêu trước người nói hắn là thế nào đánh tới của ngươi cái gì ạ lão đại ngươi nói cái gì ạ mục tiêu nhưng lại ngây ngẩn cả người nói không ai đánh tới ta ạ thổ lang tức thiếu chút nữa đập hắn một cái tát quắp không ai đánh tới ngươi ngươi sao lại ra làm gì mục tiêu lại có chút ít ủy khuất nói lão đại ta là nghe được có người hô khảo hạch đã xong ta mới ra ngoài đấy ta kêu lục minh lạnh nhạt nói khảo hạch quy củ không phải là đánh tới hắn là được rồi sao ta đánh tới rồi tự nhiên muốn hô chấm dứt nhưng mà từng mai phục tại khảo hạch trong sân rất nhiều sát thủ tất cả đều ngươi liếc ta liếc lẫn nhau nhìn nhau như là tại lẫn nhau hỏi ngươi thấy là chuyện gì xảy ra sao ngươi nhìn thấy không cuối cùng tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt tập trung ở sắm vai mục tiêu trên người lập tức để cho hắn cảm thấy áp lực như là biển hung tuân đi qua phi thường n ị khuất nói đừng nhìn ta rồi ta thật sự không biết chính hắn một thủ hạ có thể là có được ngũ phong kiếm sư cảnh giới nhiều năm kiếp sống sát thủ làm hắn chiến lược tương đương cường hãn có thể có thể so với tất phong kiếm sư trình độ cho dù phóng ở bên ngoài cũng đều là một phương nhân kiệt tối thiểu hội là một thành nhỏ thành chủ có thể là cựu một người như vậy liền mình như thế nào bị đánh đến đấy cũng không biết hơn nữa còn là trí mạng nhất chỗ mi tâm thổ lang sâu hít vào một hơi thật sâu thượng liếc tiếp theo mắt một lần nữa đánh giá l ù m m ì n h hắn hết sức rõ ràng cái này khảo hạch nhưng mà tổ chức nhân vật cao tầng thiết định đã bao hàm xuất hành nhiệm vụ lúc các loại nơi khả năng chuyện sẽ xảy ra tuy nhiên đây chỉ là cấp thấp nhất tuy nhiên lại có thể tối đại hóa khảo hạch xuất nhận lời mời người đang xử lý những sự tình này lúc phản ứng cùng tốc độ hơn nữa tổ chức chậm nhất ghi chép là ba mươi lăm phút chung dài nhất thông qua khảo hạch thì dùng ba giờ thời gian dài ngắn không sao cả chỉ cần thông qua khảo hạch đã nói lên ngươi cụ bị một sát thủ cơ bản tổ chức cái này khảo hạch trận tác dụng chính là cái này nhưng mà cái này thoạt nhìn ngốc đầu ngốc nao t i ể u tử rõ ràng dùng không đến một phút đồng hồ mau để cho mình cũng không kịp đặt cược điều này nói rõ hắn hoàn toàn có đủ một sát thủ tố chất hơn nữa phi thường ưu việt thổ lang d ắ c được tim đập của mình đã đạt đến một cái điểm tới hạn đều nhanh muốn qua đời hắn vội vàng k h o á t tay triệu hoán thủ hạ nói nhanh đi lấy đăng ký sách trung cấp đấy vâng thủ hạ lên tiếng mà đi chương hai trăm chín mươi bảy t i ế p ngay cả nhiệm vụ trung cấp lao thôn trưởng lông mày mẹ dựng So、t xin sát, tổ tổ sát thủ cùng tổ chức tầm đó đều là hỗ trợ lẫn nhau đây chính là đệ nhất đại trưởng môn người dạy bảo hôm nay xem ra mình quả nhiên không có nhìn lầm thiết đản hắn đã lệnh thổ lang đều kích động không thôi rồi dù sao một cái coi như không tệ kiếm thủ đến làm sát thủ là tương đương khó được sự tình nhưng mà lại một vấn đề mới khốn nhiều lao thôn trường cái kia chính là đăng ký chuyện cũng không thể m ặ t trên viết lên thiết đ ạ n hai chữ chứ lao thôn trường đem lời vừa nói thổ lang sâu cho rằng ý gật đầu nói ra xác thực như thế danh hiệu là đúng kiếm thủ bảo hộ cũng phải cần để cho những người đồng hành kiếm kỵ chỉ cần một kêu đi ra tất cả mọi người nên lập tức nghĩ đến kết quả của mình ân nhất định phải như vậy thổ lang tự mình khẳng định hắn nhìn, nhìn lục minh kiếm lại nhìn xem thủ hạ chỗ mi tâm vôi ấn ký con mắt lập tức sáng ngời nói ngươi bây giờ sử dụng là kiếm gỗ hơn nữa ngươi đắn đo lực đạo thập phần ổn định nếu như đổi lại thiết kiếm cương kiếm hắn tại đây nên là như vậy một cái máu đỏ điểm ta xem danh hiệu của ngươi đã kêu nhất điểm hồng đi nhất điểm hồng lục minh đại nao chấn động cảm thấy cái tên này là quen thuộc như thế có thể là lại nghĩ không ra hắn khẽ nhớ mày nói tại vùng này có gọi nhất điểm hồng đấy sao nói thí dụ như cổ họng nhất điểm hồng các loại thổ lang suy tư sau một lát nói ta tại thế giới dưới lòng đất nhiều năm như vậy theo ta được biết còn không có cái này phải là của ta độc nhất vô nhị s á n g ý chỉ là trước kia không có gặp được như ngươi vậy kiếm thủ nếu không đã sớm nổi danh lao thôn trưởng đ ỗ n g nhiên vô đùi ai nha thiết đản ngươi khảo hạch cũng quá nhanh rồi nếu vãn đi ra một bước ta đã có thể phát tài rồi a lục minh xứng sở không biết là chuyện gì xảy ra thổ lang mọi người nhưng lại âm thầm cười t r ộ n đem ngân lượng giả bộ càng che giấu lục minh chính thức gia nhập tên sát thủ này tổ chức thời điểm mới biết được nó gọi vết sát môn ước chừng thành lập năm mươi năm lịch sử cũng không đã lâu bất quá tại đồng hành trong danh vọng c ự cao c môn chủ tín điều là yêu mang thủ hạ của mình mới có thể lệnh môn phái càng thêm huy hoàng sự thật cũng đúng là như thế huyết sát môn đại kiếm sĩ cảnh giới sát thủ vượt qua ngàn người những người này cũng không dùng giết người là chủ yếu chức nghiệp trên thực tế là xem khách hàng ban bố nhiệm vụ có bảo tàng bọn họ chính là nhà mạo hiểm có vật phẩm quý trọng bọn họ chính là tiêu đầu có quan lại quyền quý bọn họ chính là hộ vệ chỉ có đạt tới trung cấp sát thủ thì ra là đạt đến kiếm sư cảnh giới trở lên kiếm thủ mới có thể đang tại chấp hành giết người nhiệm vụ mà kiếm sư cảnh giới kiếm thủ huyết sát môn trọn vẹn có được một trăm người cái này đã có thể cùng bất kỳ một cái nào châu kiếm sư số lượng so sánh với rồi đại kiếm sư lại có bốn cái được xưng là tứ đại kim cương cũng là huyết sát môn chủ cột lục minh vừa mới gia nhập cái tổ chức này t i ê u nhận được nhiệm vụ hơn nữa phi thường xuất sắc hoàn thành thắng được môn chủ tán thưởng có không ít người nói hắn chỉ may mắn mà thôi từ nay về sau tại một năm thời gian ở bên trong lục minh dùng mình hành động thực tế đã chứng minh hắn không chỉ là vận khí tốt còn là một cực kỳ sát thủ hợp cách hơn nữa một lần hành động trở thành môn phái đệ ngũ đại kim cương trở thành môn phái xuất sắc nhất sát thủ một trong tại lục minh trở thành sát thủ nửa năm sau lão thôn trưởng lần nữa chạy đến đem thánh nữ sắp chuyển dạ tin tức mang đi qua nhưng làm lục minh chạy về núi rừng đồn thời điểm hải tử đã s i n h ra được ba ngày rồi chứng kiến mẹ con bọn hắn bình an lục minh tự nhiên hết sức cao hứng nhưng khi cho hải tử đặt tên thời điểm lại phạm vào khó bởi vì vi hai người bọn họ đều quên tên của mình cuối cùng lục minh linh cơ khẽ động nói ra chúng ta cho hải tử trước tiên làm cái nhủ danh chờ khôi phục ký ức về sau tái khởi đại danh ngươi đã lúc mang thai thích g n cây đậu này chúng ta đã kêu hắn đậu đầu đi Thánh chỉ đáp nữ ứng, vui vẻ đáp ứng, chỉ lục minh thường r o n n g à ngày, này mà là ở không kỳ nhiệm cho Minh chân thế nhiều hiểu hắn hiếu thân phận mình đến 7 ngày, lại lần nữa Lạng Yên Liên biến giang Nam cũng vấn n giấu giới g đã đi để đạp đại đề. tiếp lại Lục với cái ra. của Ta rất nhiều rất hiểu rõ, rốt một mực vụ, Bắc, có cuộc i à o Lục Minh n h t ư ờ thường tự hỏi tuy nhiên lại không thể nào tìm được đáp án hơn nữa bản năng một mực làm hắn rời xa vấn đề này lục minh biết đây là bởi vì vi mình còn chưa đủ mạnh nếu như mình đủ cường đại có được môn chủ đồng dạng đỉnh phong kiếm hào kiếm cảnh những này tự toàn bộ đều không là vấn đề một năm qua này lục minh kiếm cảnh cũng một mực tăng trưởng chỉ hắn phán đoán kiếm cảnh trong nội tâm cũng không có một cái nào minh sắc c h ứ n g mực chỉ có thể thông qua cùng đối thủ hoặc là đồng hành đối lập so thông qua thời gian dài cân nhắc hắn giắc được kiếm của mình cảnh hẳn là ngũ phong đại kiếm sư nhưng là hắn lại giết chết trải qua một cái phú hào c ử u phong đại kiếm sư hộ vệ chứng kiến này tên hộ vệ hai tay gắt gao che mình cổ họng trong ánh mắt tỏa ra kinh ngạc lục minh t u đoán được thực lực cũng không chỉ là thể hiện về mặt sức mạnh mà là tổng hợp tố tổ chất cho nên lục minh tự dốc lòng tu luyện chấp hành nhiệm vụ hơn nữa đối với tin thực lực của chính mình đạt tới trình độ nhất định thời điểm đi đến dưới ánh mặt trời những cái kia đối với mình nhận tố bất lợi mình sẽ xuất hiện thổ lang gần đây tâm tình không tệ nhất là nhận lấy lục minh cái này xuất sắc kiếm thủ càng l à thắng được môn chủ tán thưởng địa vị theo lục minh hoàn thành nhiệm vụ số lần đã ở vững bước bay lên hôm nay đã tiến vào môn phái hạch tâm tầng quản lý rồi thổ lang nhìn thoáng qua lục minh chỗ ở phong ố c tự trực tiếp đi tới đi vào một mảnh không lớn khu rừng nhỏ quả nhiên tiểu tử này còn ở nơi này gọt kiếm gỗ thiết đàn a thổ lang hô hào lục minh ở trong thôn n ủ danh hắn cho rằng đây là một loại thân tình thể hiện tại chỉ có hai người thời điểm hô hạ xuống c à n g có thể cùng lục minh gần hơn quan hệ đại quản sự có nhiệm vụ lục minh không có ngầm đầu vẫn còn đang sửa chữa trong tay kiếm gỗ đúng bất quá ta còn là ưa thích n g ư ờ i gọi ta là thổ lang đại thúc thổ lang cười cười lại phát hiện lục minh trong tay cái thanh này kiếm gỗ là hắn một tháng trước cũng đã gọt tốt có thể là hắn mỗi ngày đều gọt thanh kiếm n à y một tháng qua căn bản nhìn không ra có thay đổi gì có thể là trên đất mảnh gỗ vụn biểu hiện hắn đúng là tại tân trang thổ lang phi thường cẩn thận quan sát kiếm gỗ cũng không nhìn ra có cái gì không cùng đi, cuối cùng chỉ phải bông tha cho, không nhìn không bông gì phải tha ra trở đi, lục ạ minh xưng sở đây thật là cái không nhỏ cây cối lúc trước mình chém một ngày tuổi cũng không quá đáng là mấy trăm văn bạc mà thôi nếu như ngươi có thể đem người đầu mang về cộng thêm một ngàn lượng hoàng kim thổ lang mặt mũi tràn đầy hấp dẫn mà nói sau đó đưa cho lục minh một chương bức họa nói ra phía trên này có cặn c á chỉ kỳ hạn là trong vòng một tháng bất quá khách hàng có ý tứ là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ c lục, lục, lục minh nhẹ gật đầu rất nhiều nhiệm vụ bình thường chỉ cấp xuất mục tiêu chỗ ở thành có rất ít chính xác đến môn hộ đấy xem ra tuyên bố nhiệm vụ người đối với cái mục tiêu này hiểu rất rõ chỉ ta tại sao phải cảm thấy quen thuộc thổ a đã từng t ấ y hay đầy bây chuyện qua quan quen, sao? của ta hắn Hắn thể không thân thế hệ? Minh nghi hoặc, hơn, thể mình thật không phải h cùng trong nội tràn cũng càng ràng người nói, cũng có có Lục có cảm giác cái tâm tìm tới tốt. t kỳ giờ gì là mà đối với rõ lan gặp lục minh nhìn xem bức họa không nói lời nào hơn nữa hắn vô luận là ánh mắt vẫn là hô hấp tất cả cũng không có một tia một hào biến hóa hắn tựa như một pho tượng làm cho không người nào có thể cảm nhận được hắn một tia tình cảm biến hóa cũng liền xem bất quá hắn đến tột cùng muốn làm gì ý định như thế nào đây có tiếp hay không thổ lan chỉ phải hỏi chờ tin tức của ta lục minh đem bức họa phóng tại bên người cứ tiếp tục tại trên một kiếm rơi xuống công phu、Tốt. thổ ố t t lang vỗ tay một cái trên mặt t ư ơ i cười sau đó nói chúc ngươi thuận lợi thổ lang nói xong cảm giác lời của mình phi thường không có dinh dưỡng hắn cái đó một lần làm nhiệm vụ không phải xuất sắc nhất hoàn thành mang trên mặt một vòng tự dễ ước thổ lang đi nha lục minh lần nữa triển khai bức họa cuộn tròn nhìn nhìn đem trên bức họa chính là nhân vật mỗi một chi tiết nhỏ đều một mực khắc tại trong đại não sau đó tay thượng hơi chút dùng sức một đạo lực lượng tiểu trào lên mà ra lập tức đem hóa thành tế tế giấy phấn theo gió phiêu tán mà đi p h ạ m la bị lục minh nhận được tay nhiệm vụ cho dù đến đây chấm dứt rồi đây là hắn đã qua một năm thói quen không cần gì bọc hành lý cũng không cần ngụy trang mười ngày sau lục minh tự bước lên trên tư liệu cung cấp thổ địa thiên đô thành đường xa có chút xa xôi bất quá đã đến lục minh cũng không có lựa chọn ở trọ mà là trà trộn tại trong người đi đường bắt đầu đi dạo khởi phố theo lục minh bình tĩnh bộ pháp cái này thành tuyến đường dần dần khắc tại trong đại não sao có thể bằng tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành nơi nào nhân khẩu tối thơ nơi đó có mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc hắn đã hoàn toàn vô cùng rõ ràng sắp tới giữa trưa người đi trên đường càng ngày càng nhiều đến đáp lại tại các đại hiệu buôn tầm đó lục minh ngồi hồi tại đầu phố nhìn qua những người đi đường này bọn họ trên mặt thần sắc bọn họ hành tẩu con đường đều là quen thuộc như vậy loại cảm giác này tựa hồ mình đã từng tới tại đây có thể là lại hoàn toàn khác nhau căn bản không thể nào đối lập lục minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ được c h u n g quanh khí tức nghe một cổ hương vị đều bị hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết hơn nữa trong đại nao có một cổ nhỏ nhẹ lực lượng dần dần phát ra phản phất sánh muốn so chương á i rồi lại gì, làm k ô n g đ ợ c Lục m h m hai m trăm a á n chín mươi chín khôi phục ký ức ai vẫn là chấp hành nhiệm vụ đi lục minh thở dài bất đắc dĩ một tiếng giương mắt nhìn một con đường hờ hưng đi đến sau l ư n g lục minh trên thực tế đều là chính hắn nhà sản nghiệp lục ra một năm qua này đồng bột phát triển đã đem toàn bộ thiên đô thành c ỡ lớn hiệu buôn tất cả đều nắm giữ mà bắt đầu tới gần thành trì cũng là như thế hơn nữa đã bắt đầu hướng phong hoa thành xuất phát khi thế mạnh vô cùng chiếm hơn nửa cái khanh nguyên châu buôn bán lục tiên h lâm triển hiện ra buôn bán thủ đoạn quả thực khiến người khâm phục mà lục minh đã kích nữ nhân kia cũng phi thường hữu hiệu cho nên lục minh đi ở chỗ này cảm thấy giống như đã từng quen biết lại lại không thể nào so với bây giờ lục minh tất cả trí nhớ đều ở đây trong đại não hắn khiếm khuyết là một thanh có thể xúc động tâm thần hẳn cái chìa khóa đêm rất nhanh phụ xuống thiên đô thành phồn hoa một ngày bắt đầu hạ màn kết thúc tại đại lộ số ba ở trên mấy cái kẻ say lung la lung lay tiêu xài lấy thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì sau đó sẽ ồn ào cười to lẫn nhau mặt mày tầm đó đều lộ ra ăn ý h i ệ n nhiên là trao đổi nam nhân cộng đồng chủ đề sau lưng bọn họ một đạo h ắ t ảnh từ từ bay lên ở giữa không chúng quỷ dị xoay người một cái thân hình t i ể u tại bên cạnh bọn họ sẽ qua hướng xa xa thổi đi tiếp theo biến mất ở trong màn đêm những người này nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả lục minh dựa theo ban ngày cũng đã xếp đặt thiết kế tốt con đường đi vào thân hình đã rơi vào một chỗ xếp đặt thiết kế có chút xa hoa trong định viện nơi này là lục gia nhà cửa một người duy nhất có được một mình đại môn bộ viện lục minh bản năng tự lựa chọn do tại đây tiến vào lục gia chẳng qua là cảm thấy quen việc dễ làm lại không biết trong phòng chính là của hắn phòng ngủ lục minh dễ dàng tránh được mấy cái tuần tra ban đêm gia đình thân hình hóa thành một đạo khói xanh ẩn vào nhà cửa trung tâm nhất một bộ t r ư ớ c gian phòng hắn chỉ nhìn thoáng qua đã tìm được một cái đường tát trực tiếp tiến đi đến trong phòng tại nơi hẻo lánh trong bóng đen lặng lặng ẩn nút xuống nghe được tiếng bước chân hắn lập tức phong bế mình sở hữu tất cả khí tức cùng chung quanh hòa làm một thể cái này tiếng bước chân có chút trầm trọng có thể tưởng tượng đạt được thân thể hắn thân thể tất nhiên cao lớn chỉ đi lại tầm đó phảng phất mang theo một loại y ê u thương cho nên đi khởi đường tới có chút lay động bộ pháp t u lộ ra tập tễm người này phải là mục tiêu tại cách nhau một bức tường bên ngoài lục minh thời gian dần trôi qua mở mắt ra xuyên thấu qua điêu khắc phiền p h ứ c hoa văn bình phong lục minh thấy được cái này cao lớn bóng lưng hoàn toàn chính xác phi thường cường trắng quần áo trên người cũng là hiển thị rõ đẹp đẽ quý giá chỉ hắn như là không động dậy nổi đồng dạng cuộc sống có chút tối lượng xuyên thấu qua tóc dài lộ ra trên cảm hiện đầy gốc dâu cảm khiến người ta xem xét đã cảm thấy hắn thập phần đau thương người này ánh mắt nhìn xem bên ngoài tựa hồ là đang đợi cái gì lục minh có thể phát giác được bọn hắn đợi phản phất t i ự u là mình hơn nữa tại khoảng cách người này không đến mười em m ở trong phòng có hai đạo thập phần bí ẩn khí tức cho dù thập phần rất nhỏ nhưng không cách nào che giấu sự cường đại của bọn hắn xem ra bọn họ đã có đề phòng bất quá đó cũng không phải vấn đề lục minh có rất nhiều kiên nhẫn cùng đợi cùng bức họa đối lập thời cơ chỉ cần tương xứng không quản bọn họ như thế nào đề phòng chỉ cần giữa bọn họ có một sơ sẩy như vậy nhiệm vụ này tất nhiên hoàn thành lục minh hơi híp cặp mắt tỉnh táo mà lại bình tĩnh quan sát đến kiếm trong tay ôm vào trong l ự c sẽ không phát ra một k i a tiếng vang ai trong phòng nam nhân hữu khí vô lực thở dài với hắn thân thể to lớn hoàn toàn không hợp hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người b à n nhỏ thò tay lấy ra bắt trả lục minh thật chặt bắt giữ lấy cơ hội này đem người nam nhân này mặt cùng trên bức h ọ lẫn nhau so với nó hoàn toàn đ n g k ớ p cùng lúc đó lục minh kiếm trong tay nhẹ nhàng nắm lên nhưng mà ngay trong nháy mắt này lục minh đại não đ ô n g nhiên buộc phát ra một đ o ạ n chưa từng có lực lượng c ứ n g hãn tựa hồ đem đại não đã h oanh tạc triệt để nghiền nát vô số hình ảnh cùng nghiền nát đoạn ngắn dây dưa đan sen vào nhau tạo thành một mảnh không gian thật lớn cỗ lực lượng này là thật lớn như thế tựa như tại trong đại não t r ô n xuống một viên đạn hạt nhân một khi gây ra chính là hắn cũng không cách nào khống chế mà này trong đó sinh ra t i ể u tác dụng trực tiếp k i a tại đại não cùng trong lòng đích đau đớn làm cho hắn trên chắn cũng dị ra vài giọt mồ hôi lạnh n h ư n ế u không phải lục minh hữu dụng vương bại sát thủ trầm ồn cùng lực khống chế chỉ sợ giờ phút này cũng đã bại lộ tung tích của mình ánh mắt của lục minh trở nên mông lung phản g phất cũng không còn cách nào thấy rõ hết t h ể trước mắt mà theo hình ảnh cùng đoạn ngắn tiếp tục dây dưa hắn trực giác trước mắt thế giới tại từng chút một biến hóa tựa hồ thế giới quan đều triệt để là đổ hình vẽ bên trong n h ậ t nguyện luân chuyển sinh hoạt từng chút một nghiên tập kiếm thuật tu luyện kiếm pháp hết thẻ tất cả đều đã bài sơn đảo hải chi thế điên cùng dâng lên hình ảnh cùng đoạn ngắn cũng bắt đầu d u n g hợp rốt cục ánh mắt của lục minh trở nên thanh minh lục minh đưa tay lao đi mồ hôi lạnh trên trán hắn biết do từ đầu đến cuối thời gian trôi qua bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ lục minh lần nữa dương mắt, bên người hoàn cảnh là quen thuộc như thế gian phòng c á c h cục bình phong thượng p h i ề n p h ứ c hoa văn xuyên thấu qua nó thấy vị lao nhân kia phụ thân lục minh ánh mắt đột nhiên sáng lên lần nữa chứng kiến phụ thân như là bán nguyệt không thấy có thể là lao nhân ra ông ta trạng thái nhưng lại như thế thê lương tàng thương hoa dâm tóc lôi thôi l í t t h i ế t trong d â u chưa bao giờ xuất hiện qua nếp nhăn đã triệt để chiếm cứ khoe mắt c á i chán tựa hồ là thời gian dài nhữ mày mới có thể hình thành mà trong cơ thể hắn sinh cơ lại không kịp lúc trước một nửa thân thể của hắn y nguyên cường tráng không có một chút thương bệnh tạo thành sinh cơ trôi đi nguyên nhân là vì chính hắn không muốn sống t r ă n g chỉ đang đợi cái gì mới miễn cưỡng sinh tồn ta lục minh biết phụ thân chờ đợi nhất định chính là mình hắn tìm không thấy mình tìm không thấy một điểm quan tại tin tức của mình cho dù là tin giữ nếu như hắn có thể xác định tình huống của mình kết quả là có thể tưởng tượng đạt được cái này một năm thời gian đã đem vị này phong vân một coi thương trường tinh anh cho cha tấn thành bộ dáng gì nữa trong lòng của lục minh tại co rúm tại đau đớn chứng kiến vị lao nhân này hắn giác được mình cựu đã co đầu tiên hơn nữa là trời nắng đây là tới đến cái thế giới này lục minh lần thứ hai đã có loại cảm giác này lần thứ nhất chính là tuyết mị nữ nhân kia đến tranh đoạt nhà mình bình thường ra sắn lúc phụ thân biểu hiện ra cái chủng loại kia kinh yêu cùng khoan dung nhưng mà hắn không nhúc ních lục minh mảy may chưa từng động sinh sôi chế trụ muốn cùng lao nhân tới một người ôm xúc động bởi vì toàn bộ lục gia đại viện chung quanh lại xuất hiện hơn m ộ ư ơ i đạo ẩm thấp khí tức lạnh như băng này là đồng hành hương vị xem ra tuyên bố nhiệm vụ người không n ấ thuê một nhà bọn sát thủ phái mà tuyên bố nhiệm vụ người tìm nhiều như vậy tổ chức sát thủ trên thực tế hắn trả giá tiền thuê sẽ chỉ là một phần bọn họ là muốn đem phụ thân hoàn toàn đưa vào chỗ chết bất quá từ đối phương thuê nhân số của cùng tiền thù lao trên nếu muốn giết người của phụ thân tuyệt đối là đại địa vị mà ở phụ thân căn phòng cách l á c h này hai đạo cường đại mà bí ẩn khí tức thình lình chính là hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ hai người bọn họ vẫn còn tại mình không tại thời gian lâu như vậy bọn họ vẫn còn thậm chí tới bảo vệ phụ thân an toàn lục minh ngủ m ị n sâu đậm thở ra một hơi hắn khỏe mắt tầm ức hắn là một thiết huyết sát thủ đúng vậy có thể là mặt đối với thân tình đối mặt tình bạn thậm chí ái tình hắn là một triệt đầu triệt đôi tính tình người trong mặc dù hắn tiếp xúc loại tình cảm này thời gian không nhiều lắm có thể là đủ loại này chân thành tha thiết lệnh hắn vô sự tự thông chuyện tình cảm giống như là kiếm đạo không ai nói rõ được tuy nhiên lại lúc nào cũng tồn tại bản thân cảm thụ được đúng lúc này sở hữu tất cả ẩ m thấp khí tức lạnh như băng đều đã đến gần gian phòng này bọn họ t i ể u giống một điều đầu hành động ẩn nấp độc xả tất cả đều quan sát đến trong phòng con mồi một chi so cây tăm còn nhỏ hơn tiểu quản đâm rách hai ngón tay lặng lẽ màu vào lục minh biết đây là một loại mê hương có thể lệnh có được cường đại kiếm cảnh kiếm thủ cũng không cách nào chống cự hiệu dụng Mà ngoài h thấy e cửa sổ ba mươi bốn hi che mặt sát thủ còn đang đợi đồng bạn tiến thêm một bước động tác có thể là bọn họ chợt phát hiện đồng bạn toàn thân chấn động sau đó một chi tiểu quản khi hắn sau đầu thấu đi ra mặt trên còn treo móc một tia màu trắng sền sệ chất lỏng tích tích máu đỏ tươi cũng theo chảy ra bị phát hiện rồi mấy người não vừa mới dần hiện ra một cái dấu chấm hỏi ba một g i ả i lụa giống như kiếm khí liền rõ ràng trải qua cửa sổ linh tại bọn họ trong cổ xe qua dứt khoát như là cắt dưa băm đồ ăn hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ cảm nhận được kiếm khí thời điểm thân hình lập tức tránh đến nơi này bọn họ hai người chứng kiến một đạo khói xanh ở trước mắt hiện lên lập tức khẽ giật mình vì vậy thân hình tại tất cả giết trong tay khoảng cách lục thiên lâm gần đây hơn nữa bí ẩn nhất thẳng đến hắn vung trảm suất kiếm khí mình hai người mới có phát ra cảm giác nếu như mục tiêu của hắn là lục thiên lâm này mình hai người cũng không cách nào ngăn cản hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ kinh ngạc liếc nhau một cái rốt cuộc là ai mới có thể tránh qua được mình hai cảm giác con người hai vị tiền bối khổ cực lục minh lấy xuống che mặt cái khăn đen trở lại nhẹ nhàng thi lễ sau đó thân hình tự lập tức một cái lưng ngang kiếm trong tay trực tiếp đưa đến cửa ra vào bình một tiếng bảy tám cái sát thủ chứng kiến mặt khác giết người bại lộ hành t u n g trong lúc nhất thời vì giành được dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ cơ hội rõ ràng liền trực tiếp phá mở cửa phòng và vào nhưng mà những sát thủ này h u n g mánh sông sau khi đi vào còn chưa kịp cụ thể quan sát một chút trong phòng tình thế đã cảm thấy trong cổ lạnh cả người sau đó lại nóng lên sau đó sẽ không có sau đó rồi lục minh t hủy d i ệ t kiếm thánh lập tức chấn động lại là lục minh hắn đã trở về có thể là hắn vô thanh vô tức biến mất thời gian hơn một năm lại lần nữa vô thanh vô tức đã trở về t hủy d i ệ t kiếm thánh biết rõ lục minh động tác thập phần mau l ệ lục thiên lâm khẳng định thấy không rõ hắn mình nhưng lại thấy rõ ràng tuyệt đối sẽ không có nửa một chút lầm lỗi còn lần này trở về lục minh cứ nhiên như thế cường đại so với trước kia bất luận cái gì đặc sắc một khắc đều mạnh mẽ hơn quá nhiều hắn nguyên bản là rèn luyện gần như bản năng kiếm thuật tới giờ phút này đã hoàn toàn đạt đến có thể dự phán năng lực chiến đấu nếu như nói lục minh lúc trước là một thanh kiếm gỗ như vậy hiện tại thật sự đạt tới hắn nói thiết kiếm trình độ Trước chương một tiếp thiên trong thua thánh, tên thể nhất thể rõ rồi, chương chương chương cả chủ lục cạnh, ngạc có có nhiệm kinh không hủy mình hiểu ngay bàn đứng bên lòng diện này, nói giao, gì kiếm lâm kiếm đại lao vụ vì là là đồ ở một năm qua này tu luyện của hắn chưa bao giờ từng đứt đoạn hơn nữa có thể đạt tới loại trình độ này cố gắng là không đủ điều này cần kiếm cùng huyết ma hợp không ngừng ma hợp mới có thể rèn luyện đi ra giờ này khác này cửa sổ tất cả đều tổn hại trong phòng bên ngoài toàn bộ cũng có thể nhìn cái thông thấu bên ngoài hơn ba mươi sát thủ áo đen chứng kiến trong phòng hắc ý người trẻ tuổi như là một vị như thần đứng vững vàng mà này hai nhóm đi đầu hành động sát thủ đã đầu người hai nơi bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ trước khi vẫn còn tức giận mình ván động thủ nửa bước hôm nay nhưng lại may mắn vô cùng bất quá lục minh cũng không tính cho bọn họ trở về cơ hội nếu không tất nhiên trong thời gian ngắn nhất còn có thể làn sóng tiếp theo tại chuyện này sau khi chấm dứt lục minh phải nhanh một chút tìm ra tuyên bố nhiệm vụ người mới có thể giải quyết xong hậu hoạn lục minh trong lòng trong nháy mắt hiện lên cái kết luận này kiếm trong tay lập tức nhẹ nhàng r u lên thả người nhảy ra khỏi phòng nào vào sát thủ trong đám người bọn sát thủ chứng kiến trong phòng mấy người gần như đột ngột xuất hiện nhất là này hai cái lão người toàn thân tản ra một cỗ phiêu giật hữu vị rõ ràng cho thấy đại năng chi nhân hơn nữa cái này cầm kiếm hắc ý người trẻ tuổi lại còn kinh khủng chiến lực vốn đang gõ tính toán lui tuy nhiên lại phát hiện mình lần nữa đã chậm nửa bước minh nhi đến lúc này lục thiên lâm r ố t cục thấy rõ cái này hắc ý người trẻ tuổi là ai hắn cặp kia từ từ thất thần hai mắt lập tức phát ra kinh người hào quang đ ằ n g thoáng một phát đứng lên nhưng mà chứng kiến lục mình độc thân nhảy vào sát thủ trong đám hắn nâng lên một tay như là sợ lại mất đi đồng dạng vậy mà liều linh chạy tới t hủy d i ệ t kiếm thánh nhẹ nhàng cản lại nói ra không nên gấp chờ một chút các ngươi phụ tử có nhiều thời gian hiện tại để cho hắn giải quyết những sát thủ này cũng là đối với hắn một loại tôi luyện lục thiên lâm đương nhiên tin tưởng hủy d i ệ t kiếm thánh phản xạ có điều kiện vậy gật đầu ánh mắt nhưng lại vô luận như thế nào cũng không có ly khai con trai hủy d i ệ t kiếm thánh l ắ t đầu ngầm thở dài ta chỉ là cho ngươi an tâm mà thôi ngươi nhi tử ngay cả ta đều không có cảm giác đến hắn ẩ n nút tiền đến bây giờ còn khuyết thiếu tôi l u y ệ n sao lục thiên lâm chăm chú nhìn lục minh hắn cái gì cũng nghe không được bắt đầu từ những sát thủ kia trên người phi bắn ra máu tươi hắn cũng làm như không thấy hắn trong ánh mắt chỉ có lục minh một người nhưng mà hắn ánh mắt không ngừng theo thân hình của hắn di động mà di động hắn lại phát hiện ánh mắt của mình tốc độ di chuyển cũng không kịp nhi t ử cả người tốc độ di động chỉ trong khoảng khắc hắn đã cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt khi lục minh rút kiếm theo sân nhỏ chính giữa đi lúc trở lại lao ra từ rốt cuộc khống chế không nổi mình một đôi chân to gần như điên cuồng bỏ qua sau đó một mực ôm chặt lấy lục minh trong miệng không được tái diễn nhi tử nhi tử người rốt cục đã trở về lục minh kiếm đang dị máu trên người cũng có máu tươi bất quá cũng không phải của hắn có thể là lao ra từ không chút phật lòng cứ như vậy ôm hắn phụ thân nhi tử bất hiếu để cho ngài lo lắng khi lang một tiếng lục minh bất kỳ thời khắc nào đều có thể bắt kiếm tại một thời khắc này rớt xuống đất hắn thật chặt ôm ở phụ thân đầu vai trong nháy mắt một loại gọi là thân tình tồn tại tràn đầy cả phòng lãnh kiếm nam cung hoa kiện chắc lực cách đồ còn có tình nhi bốn người nhao n h a u rút kiếm tới bọn họ chứng kiến đầy đất máu tươi cùng thi thể phải nhìn nữa trong phòng cái kia đang mặc sát thủ phục sức hắc y nhân lúc khổng lồ mùi huyết tinh lệnh bọn họ tất cả đều bản năng bằng nhanh nhất thời gian xuất kiếm hơn nữa bày ra chân vũ thất t i ệ t trận trận hình chắc lực cách đồ vốn cũng không lớn hai mắt chặt chẽ hít tay trái cầm giữ cự kiếm một mực dựng thẳng ở trước ngực hắn nhìn xem cái bóng lưng này cảm giác được cái loại này làm cho người như rơi vào hầm băng vậy sát phạt khí tức cái chán không khỏi bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh hắn cảm thấy áp lực chưa từng có áp lực cường đại vậy muốn so mình ít hơn nhiều thân hình tựa như một toàn đùi lớn chặt chẽ áp tại mình đầu vai tên sát thủ này quá cường đại chắc lực cách đồ ít hầu bóng nhúc nhích qua một cái lại như cũ không xuyên thấu qua được khí tức lãnh kiếm lạnh như băng trên mặt trải rộng xương lạnh giống như là một cái bị rét lạnh đông lạnh người chết cặp kia vô tình hai mắt dĩ nhiên lộ ra quyết v nhưng mà hắn biết rõ chính là l i ề u chết mình cũng không cách nào chiến thắng hắn nam cung hoa kiện sắc mặt trầm ổn hơi gốc d â u c ả m lộ ra có một ti tàng thương làm cho càng nhiều nữa cảm giác nhưng lại bình thường xem ra anh tuấn mặt cũng làm cho người cảm thấy hết sức bình thường đây là một loại h ảo giác một loại trải qua rất nhiều chuyện triệt để phong mang nội liễm về sau mới có thể có khí t ứ c nam cung hoa kiện trái tay mang theo kiếm bước chân cũng là tùy ý đứng đấy mà ở làm như trong lúc vô hình lại chính đứng ở chân vũ thất tiệt trận, trận môn ở trên nếu như có người muốn dùng hắn vì chỗ đột phá vậy thì có thể đ ế m thử đến hắn một năm khổ luyện kiếm tay trái thành quả ngay tại ba người làm tốt liều chết quyết tâm thời điểm tình nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi thiếu ra nàng kêu là vui mừng như vậy lại là như vậy tê tâm liệt phế nghe vào lục minh trong thai cũng là lệnh thân hình hắn run lên không khỏi quay đầu nhìn lại lục minh là lục minh y a a a a ta huynh đệ thật là ngươi a ngươi cần phải đem ta muốn chết nữa à ba người khác lập tức chấn động bọn họ nhiều năm rèn luyện cầm kiếm tay nhưng lại rốt cuộc khống chế không nổi run lên ý thức được tình huống không đúng lúc bọn họ lập tức thu kiếm tất cả đều vây lại tận đến giờ phút này lão gia tử mới bằng lòng bông ra con của mình hai tay một mực cầm lấy nhi t ử đầu vai tràn ngập ngạc nhiên ánh mắt không ngừng đánh giá hắn minh nhi ngươi gầy hắc bất quá càng b ề n chắc tốt về là tốt trở về là tốt rồi a ha ha ha ha thời gian qua đi một năm về sau lục thiên lâm sang sảng cười to lần nữa tràn ngập cả phòng tình nhi kèm nén không được nữa khỏe mắt bồi hồi nước mắt như là mở áp hồng thủy đồng dạng đổ xuống đi ra một bên khóc vừa nói thiếu ra ngươi trở về thật sự là quá tốt chúng ta đạp biến hơn phân nửa cái đế quốc ở đâu cũng tìm không thấy ngươi lao r a lao r a tại ngươi mất tích về sau bệnh nặng một hồi thiếu chút nữa thiếu chút nữa lao r a lành bệnh về sau yêu bắt đầu t ì m ngươi bây giờ còn phái người đang tìm tình nhi nghẹn ngào thật sự nói không được nữa như vậy gào khóc mà bắt đầu này phần thương tâm cùng trước mắt ngạc nhiên va chạm khiến người ta tê tâm liệt phế mọi người vốn chứng kiến lục mình trở về chính là vừa mừng vừa sợ bị n à n g phủ lên trong lúc nhất thời cái mui toàn bộ đều có chút cay cay trắc lực cách đồ sâu đậm làm một cái hô hấp nói ra ta huynh đệ ngươi cũng không biết ngươi không ở một năm qua này bọn ta nhớ bao nhiêu ngươi tựa như thảo nguyên hùng ứng đã mất đi cặp mắt của nó à? ai về sau thăm dò được ngươi cùng thánh nữ từng có giao chiến bọn ta đi ở đằng kia phụ cận t ì m năng này có thể là trừ hai thanh kiếm gây bên ngoài tựu không còn có tìm được cái khác về sau lãnh kiếm cũng bông tha cho thí luyện nhưng chỉ có cũng là tìm không thấy ngươi nếu như lại tìm không thấy ngươi ta liền đi giết tên tiểu nhân kia lãnh kiếm ý nguyên lạnh như băng nói tình nhi đột nhiên nợ nụ cười nói có thể là chúng ta đạt được một tin tức nghe nói tên tiểu nhân kia trọng thương thời điểm chạy trốn bị một đám bọn cướp cản lại bởi vì hắn không có tiền đã bị người đã cắt đứt một tay đúng vậy à đây coi như là một năm qua này lấy được một người duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút thoải mái tin tức nam cung hoa kiện trầm ổ n cười cười tưởng tượng ra được mọi người tìm kiếm mình lúc tâm tình lục minh trong lòng liên tiếp cảm động bất thiện ngôn ngữ chính hắn nói những thời giờ này thật sự là vất vả các ngươi vất vả cái gì à không khổ cực chắc lực cách đồ cười hắc hắc tại đây trừ không có ngươi bên ngoài ở đâu đều tốt bọn ta chân vũ thất tiệt trận cũng có chút tiến bộ nếu như ngươi không trở lại bọn ta đã có thể thưởng chú dầu lục minh biết hảo huynh đệ tầm đó không cần nói thêm cái gì hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đều một mực bảo hộ phụ thân đây là không cách nào trả lời cảm tình hơn nữa lục minh cảm giác được những huynh đệ này đã qua một năm kiếm cảnh đều có chỗ tăng trưởng khí thế cùng tâm cảnh càng thêm ổn định nếu có thời gian có thể giáo cho bọn họ một ít kiếm pháp dùng cường tự thân mỗi người đều có kiếm pháp nếu như vận dụng làm uy lực thập phần cường đại dù sao bất luận cái gì một bộ kiếm pháp đều là trải qua tuế nguyện cân nhắc đi ra ngoài lục minh muốn dạy cho bọn họ kỳ thật chỉ đúng bệnh hút thuốc càng thêm thích hợp kiếm pháp của bọn hắn mà thôi lục minh trở về mọi người tự nhiên là một phen nhiệt trò chuyện có thể là lại nhiều lời cũng không cách nào triệt để biểu đạt thân tình cùng tình bạn nồng hậu dày đặc lục minh sâu đậm cảm nhận được mọi người đối với tình cảm mình hắn một viên kiếm tâm cũng theo đó rung rung trong phòng mọi người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau nói chuyện với nhau phản phất tận thế gặp lại còn những sát thủ kia tự nhiên có thiên đô thành thành chủ đến xử lý trong khoảng thời gian này hắn đã mấy lần xử lý chuyện như vậy có thể là tăng cường toàn thành đề phòng như trước không có bất kỳ hiệu quả cuối cùng hắn cũng đành phải sắm vai một cái nhặt xác người vai trò nhi tử ngươi một năm này đều đi nơi nào như thế nào cũng không cho nhà mang hộ cái tin lục thiên lâm một mực cầm lấy lục minh tay sợ hắn lại đột nhiên mất tích lục minh đã hoàn toàn khôi phục ký ức sẽ đem tình huống lúc đó nói với mọi người một chút mọi người nghe được là kinh hồn tăng đảm kinh ngạc không thôi thì ra ngươi là mất ký ức cái này trách không được ngươi bất quá xem ra cha bộ xương g i ả này vẫn có chút dùng à. lục thiên lâm vốn là cực kỳ lo lắng rồi sau đó lại cười lên ha hả sau đó nói cái thôn kia người không tệ Ta tạng. muốn hào hào cảm muốn ơn bọn ơn, nặng hảo hảo họ, Ơ, muốn tạ. lục minh đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói ra đúng rồi chính ta tại mất trí nhớ thời điểm còn kết hôn hơn nữa đã có một đứa con trai gọi đầu đầu kết hôn có hải tử lục thiên lâm lập tức cả kinh nói như vậy ta chẳng những tìm về nhi tử còn có cháu hoa thiếu ra thật lợi hại nhanh như vậy đã có tiểu thiếu ra rồi thình nhi nhảy cấn hoan hô lên ừ m lục minh cười cười gật gật đầu h ả o tiểu tử lục thiên lâm vô vô nhi tử đầu vai sau đó sắc mặt có chút nghiêm minh nói người kết hôn thời điểm là ở mất trí nhớ bên trong người ta đều không có ghét bỏ ngươi chúng ta nhanh hơn điểm đem người tiếp trở về không thể đem người ta ném ở một bên lại vì ngươi lo lắng mới là có mới nuối cũ việc này chúng ta người lục ra lại làm không được chương ba trăm linh một nộ kiếm bên cạnh mấy người đều vội muốn nhìn một chút tiểu h ả i tử tình n h i lại một cách tinh quái mà nói thiếu ra thiếu nãi mãi bao nhiêu hả? x i n h đẹp không bao nhiêu ta ngược lại thật ra thật sự không biết không quá giải coi như cũng được lục minh nhàn nhạt nói nàng kỳ thật chính là cái muốn giết ta kiếm đường số hai t h á n h nữ cái gì kiếm đường t h á n h nữ với n g ư ơ i kết hôn lại là kiếm đường t h á n h nữ hủy diệt kiếm thánh toàn thân run lên trong tay bát trà đều thiếu chút nữa r ớ t xuống đất liên tục tiếp vài cái mới khó khăn lắm cầm chắc lập tức tán thắn nói tiểu tử ngươi n à y kiếm đường t h á n h nữ cả nước không biết có bao nhiêu song t i ê n tài con mắt giống như là con sói đói c h ầ m c h ầ m vào đâu rồi không nghĩ tới rõ ràng cho ngươi cho vô thanh vô tức lấy tới tay ta xem ngươi thật sự là nhân họa đắc phục a lão kiếm chủ cũng là cảm thấy bất khả tư nghị thở g i i trước sinh đối thủ một mất một còn hiện tại rõ ràng hoàn thành người một nhà nhân sinh a thật sự là phong hồi lộ truyền mà ngươi và thánh nữ hải tử đậu đậu nhanh hơn điểm ôm trở về đến cho ta xem một chút nói không chừng hắn tự i hùng có cái gì đặc dị thiên phú mọi người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý một cái là thiên tài kiếm thủ một cái khác là toàn nước chỉ có ba cái thánh nữ đều là tinh anh trong tinh anh sanh ra hải tử khẳng định không giống bình thường a mọi người lại quay chung quanh thánh nữ cùng hải tử hàn huyên một phen lục lao ra từ cuối cùng định đoạt tìm một ngày hoàng đạo phải đi đem con dâu cùng cháu trai tiếp trở về lục minh cười nhặt cười cái này bao lâu thời gian tiếp xúc đến nay tự nhiên lý giải lão nhân đối đãi con cháu tâm ý nhưng mà hắn lại nhịu n h ư mày nói ra phụ thân trong nhà phát sinh những việc này ta cũng vậy có rất nhiều nghi hoặc cũng muốn hỏi ngươi bất quá ta muốn qua một thời gian ngắn hỏi lại thiếu ra ngươi mới vừa trở lại lại ý định đi làm cái gì hả được nghe đến lục minh lời nói tình n h i hai cái đôi mi thanh tú lập tức vặn hoàn thành một cô dây thừng đó cũng không phải lục minh thở dài một cái một năm qua này ta một mực ở vào một loại phi thường đặc thù trạng thái do đó đối với kiếm đạo đã có một loại nhận thức mới loại cảm giác này đối với ta phi thường hữu dụng cho nên ta hiện tại nhu cầu cấp bách bế quan bất quá không cần mấy ngày là được hoàn thành t h ủ y diện kiếm thánh ánh mắt lập tức phát sáng lên nói đã như vậy một k h ắ c này c h u n g cũng không trả lời nên chỉ h o a n nữa mau đi đi lục minh trong đầu nắm thật c h ặ t nhất kia c n g n ộ liên lạnh nhạt nhẹ gật đầu hướng mình sân nhỏ m ấ t thất đi đến lão kiếm chủ nhìn xem đồ đệ mình ngày ấy ít cường tráng bóng lưng khuôn mặt lộ ra một phần vui mừng cười lục minh đứa nhỏ này kịp thời trở về hơn nữa bày ra đích thủ đoạn cùng một năm trước đều đã co lớn vô cùng khác biệt mặc dù hắn kiếm cảnh cũng không có tăng dài bao nhiêu có thể là cả người cho cảm giác của con người là được hắn thay đổi trở nên càng khiến người ta nhìn không thấu lão kiếm chủ biết rõ đây không phải vài phong kiếm cảnh chỗ có thể đại biểu đấy mà là cả người cùng kiếm cảnh giới đều chiếm được một c h ú n g thăng hoa hiện tại xem ra một năm này mất tích cùng mất trí nhớ để cho hắn cảm n ộ đến rất nhiều kỳ diệu tồn tại nam cung hoa kiện thì nhẹ nhàng lắc đầu hơi có vẻ tăng thương khuôn mặt lộ ra một vòng c ư ờ i khổ chẳng bao lâu sau mình một mực bị người mang theo thiên tài tết tuổi hồi lâu xuống mình cũng cho là như vậy có thể là theo lục minh ở chung lâu như vậy mới biết được cái gì mới gọi là thiên tài chân chính bất quá chính mình hiểu biết hẳn không phải là sâu nhất đấy những cái kia chết đi sát thủ mới càng hiểu hơn hắn đi bất quá khác nhau ở chỗ mình còn có cơ hội lục minh yên lặng đi vào mật thất ấn xuống một cái bên cạnh cơ quan trầm trọng đại môn lập tức ở một hồi thê lương trong tiếng đóng cửa hắn bình tĩnh đi về phía trước ánh mắt cũng không có nhìn về phía trong mật thất dưỡng cũng không có nhìn về phía một bên trồng chất châu b á o nếu như gần một chút ít quan sát cựu sẽ phát hiện ánh mắt của hắn căn bản không hề tiêu điểm nhưng mà lại, lại hàm quát mặt đất bao la tinh không thậm chí hết thẻ vật vật lục minh như là tiến nhập một loại nào đó không muốn người biết trạng thái giống như làm như mộng du không động tâm vì ngoại vật trực tiếp tại trong mật thất thạch chất thượng ngồi xếp bằng cặp tiếp như tinh không giống như lôi mắt tùy theo khép kín lục minh vừa mới ngồi xuống hô hấp tự động chậm rãi lưu c h u y ề n thân thể gần như bản năng bắt đầu khôi phục mới chiến đấu tiêu hao chân khí khôi phục ký ước đại não tùy theo bắt đầu phi tốc xoay tròn theo mình ngay từ đầu cầm lễ kiếm truy cầu kiếm đạo bắt đầu từ giờ khác đó học tập tự lại như thế nào cầm lễ kiếm như thế nào bắt được kiếm tuyệt đối không thể thả hạ kiếm điểm này tại rất nhiều thượng thừa kiếm pháp trung đô đã đ ạ t thành một loại chung nhận thức nhưng mà kiếm chi cảnh giới thượng thừa nhưng lại muốn quên kiếm quên kiếm chính là làm tới trong tay không có kiếm trong nội tâm không có kiếm nhưng, là người, nhưng lại à ngươi nhưng l cầm kiếm nhưng mà ngươi rõ ràng cầm kiếm thì như thế nào quên kiếm lục minh những mày kiếp trước mình tìm hiểu tới mấy lần có thể là vô luận là đang tu luyện hay là tại xuất hành nhiệm vụ mỗi một lần đều không thể bỏ qua mất kiếm tồn tại bởi vì đó là một loại người cùng kiếm nhiều năm ma hợp một loại không cách nào quên mất liên quan đến đến sinh mạng cường đại bản năng kiếm đối với cái nào kiếm giả mà nói đều là thứ nhất sinh mệnh kiếm giả đã mất đi kiếm chẳng khác nào bị mất tánh mạng kiếm tại người mới có thể tại điểm này vô luận là tại địa cầu vẫn là kiếm khí đại lục để ở nơi đâu đều nói xuôi được nhưng mà tại thâm căn cố đế bản năng dưới thì như thế nào quên kiếm lục minh lần nữa nhữ nhữ mày thông qua nhiều năm nghiên tập quên kiếm tuyệt đối là một loại cảnh giới mà không phải giả dối không có thật lục minh bản thân cảm giác quên kiếm tự phản phất hỗn độn sơ khai ngươi nhìn không tới thiên tuy nhiên lại có ngày người d â m phải đại địa lại không cách nào cảm thấy đến đây là đại địa tại cảm giác con người ở bên trong hết thảy đều là mông lung như có như không nhìn như h ả o không quan hệ rồi lại lẫn nhau tương liên cái này chính là quên kiếm mà kiếm thủ đạt tới quên kiếm c h i cảnh hắn mắt nhìn không tới kiếm hắn tâm cũng cảm xúc không đến kiếm ở thời điểm này hắn cả người nhận thấy cảm giác đến đấy chỉ có sơ hở đúng rồi chính là sơ hở vô luận là kiếm pháp vẫn là kiếm thuật tại kiếm thủ thi triển thời điểm đều có một cường địa điểm tự là dẫn trí mệnh nhất kiếm phát lực điểm có trọng sẽ có bỏ qua vì che giấu cái điểm này kiếm thủ tất nhiên biết sử dụng hư chiêu nếu không một kiếm này chính là hồn công trừ phi kiếm của ngươi cảnh hoàn toàn áp đảo đối phương có thể là yếu hơn nữa đối thủ cũng hiểu được tiến thối nếu như vô cùng cường thế đối thủ cũng sẽ biết khó mà lui nhưng là tại g i ế t trong tay đối phương chạy trốn tự ý nghĩa nhiệm vụ thất bại cho nên vô luận là kiếm thủ vẫn là sát thủ hắn thi triển kiếm thuật thời điểm tất nhiên mang theo đòn công kích trí mạng mê người bấy giờ cùng với giữ mình chuẩn bị ở sau thiếu một trong hai liền không có thể trở thành kiếm thủ mà đạt đến quên kiếm chi cảnh kiếm thủ hết thể kiếm thuật tại quên kiếm chi nhãn dưới đều muốn hiện ra tại hình tựa như trong gió trúc mặc dù cuồng phong xoáy lên nhiều hơn nữa lạc diệp cũng là phong tới trước mà lá sau đến trúc sẽ x u ô i gió động tránh đi bay vụt lạc diệp tấn công mà ở bắn ngược sáp kỳ lực số lượng càng là xuất kỳ bất ý la tất nhiên là phấn thân thoái cốt lục minh nhăn lại lông mày dần dần buông ra trong lòng cũng do h ô n độn sơ khai lập tức khoáng đ ạ t đến vạn dặm hà sơn tựa như ở một cái không gian thu hẹp trực tiếp đổi thành đến tuyết phong tri đình cảm thấy ý cảnh đã hoàn toàn không thể so sánh nổi nguyên bản dựa theo kế hoạch của mình còn cần vài năm thời gian đến tìm hiểu mới có thể đạt tới loại cảnh giới này nhưng mà mình một năm qua này lại hết ý mất chi nhớ đạt đến được kiếm mà quên kiếm phần cảm giác này đối với mình hôm nay thập phần hữu dụng mà hôm nay mình rồi lại là mất mà được lại lần nữa đã nhận được kiếm lục minh lâm vào trong hồi ức một năm thời gian mình trông chọn đốn tuổi làm thích khách tuy nhiên cũng là phi thường bận rộn nhưng mà lại chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng từng bế quan tu luyện qua coi như là mình từ khi tu luyện đến nay tương đ ư ơ nhàn g n hạ mà lại vung lòng một năm loại cuộc sống này tại lục minh tại đây cũng chỉ có mất nhớ lúc, mới có thể hưởng thụ đạt được. nhớ hưởng thể thụ mất mới trí đạt bất quá lục minh đồng thời cũng rõ ràng nhớ rõ mình khi đó lúc dôi danh tiêu khiển chính là g ọ t kiếm gỗ khi đó mình g ọ t kiếm gỗ đã có trên trăm thanh nhiều hơn nữa mỗi một chiếc kiếm tại thành hình thời điểm đều sẽ có bất đồng dù sao khi đó mình không có bất kỳ tận lực muốn đi làm chuyện hết thệ đều chỉ bằng vào cảm giác của mình đặt đến tại thanh tỉnh dưới trạng thái không cách nào làm được theo cảm giác đi yên lặng đang tìm một cái tâm thần chỗ sâu nhất vấn đề cái kia chính là kiếm đến cùng là cái gì chứ vấn đề này tại người ngoài nghề xem ra kiếm chính là binh khí có thể giết người lợi kiếm h hung khí, h í n rất ề u k i thủ t nhận h ứ trong trong có ý n g u y ê linh ớ i h ạ hồn sao lục minh đệ nhất đáp án dĩ như là kiếm chính là kiếm nhưng mà thứ hai đáp án chính là kiếm đạo tự tại nhân tâm kiếm thể hiện người suy nghĩ trong lòng thanh kiếm lầy tại lục minh trong tay chính là truy cầu tiến thủ cảm động một kiếm nơi tay lục minh đạp ở kiếm đạo một đường ở trên đem nguyên một đám cản đường người toàn bộ đánh nát không bỏ không mớn dũng cảm tiến tới mà ở một năm sau hôm nay lục minh khôi phục ký ức phát hiện ra vẫn là da người hay là người tâm vẫn là tâm hắn thật sự phi thường cảm động một viên kiếm tâm cũng đã là dung động động không ngừng cái này là lục minh đem sát phạt cùng cảm động hoàn hảo tan ra với một cái có huyết có nghĩa h ư u tình kiếm thủ mặc dù hắn không quen biểu đạt nhưng mà sự thật cựu là như thế mà nhân sinh là cái gì lục minh không có đáp án chỉ là một thanh kiếm mà thôi giờ này k h ắ c này lục minh trong đại não mấy trăm thanh kiếm gỗ nhao nhao hiện ra tại hình đ ế n đáp lại lật quẩn mà lục minh tự không ngừng quan sát mỗi một chiếc kiếm gỗ từ đó tìm s u ấ t mình cần được như vậy không ngừng c n m lộ thời gian dần trôi qua lục minh đã tìm được một đem mình gọt đi ra ngoài hài lòng nhất kiếm gỗ đó là một thanh đoạn kiếm gỗ đoạn mục m ộ c chất lại tùng vừa mềm tại sắc bén đao bổ t u ổ i hạ rất dễ dàng đã bị g ọ t ra ra có thể là lục minh lại biết thường thường loại này vật liệu gỗ mới là khó khăn nhất tân trắng đấy mà đem dài ngắn tương n g đường con trôi chạy chương g i ba trăm linh hai ba năm kiếm ước lục minh đại nao chấn động hắn y nguyên hai mắt nhắm chặt nhưng lại theo giơ tay lên hắn không có chút nào vận dụng kiếm khí cũng không có sử dụng cái gì lực đạo tại khoảng là t cách mật thất không xa trong phòng thủy diện kiếm thánh tựa như một người bình thường bị chấp giật cho kinh sợ đến thần thái tự nhiên trên mặt bỗng nhiên biến sắc toàn thân đều chấn động một chút trong miệng lẩm bẩm nói một kiếm này mặc dù không có bao hàm bất luận cái gì kiếm khí nhưng lại hào cường kiếm ia nếu như ta không có cảm hứng sai lục minh đứa nhỏ này đã đạt đến một loại có thể lấy ý ngự kiếm thần kỳ cảnh giới lấy ý ngự kiếm lãnh kiếm n h ư mày cho tờ này lạnh lùng mặt ra tăng thêm một tia tức giận hắn nghi ngờ nói ta nhìn thấy trải qua kiếm hào cảnh giới lấy khí ngự kiếm kiếm thánh cường giả có thể ngự kiếm phi hành có thể này đây ý ngự kiếm là cái gì ta như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói đúng vậy à ta cũng coi như vào nam g i a bắc rồi có thể là loại này chuyện hiếm lạ thật đúng là chưa từng nghe qua à chắc lực cách đổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạt nói nam cung hoa kiện cũng như n h ữ mày cẩn thận nói ra Kiếm tiền bối Thánh tứ, này đúng â nhân y tay. cá chi ý chí, đến dụng trong kiếm kiếm đem ý đ ra sử dụng kiếm trong tay. Đúng vậy t hủy d i ệ t kiếm thánh tán thưởng nhìn thoáng qua nam cung hoa kiện sau đó nói lấy ý ngự kiếm chính là ta sống nhiều năm như vậy đã từng cũng chỉ thấy được trải qua một lần chính là kiếm phong tử kiếm phong tử trong phòng người toàn bộ kinh ngạc thốt ra đúng đấy hắn t hủy d i ệ t kiếm thánh trong đôi mắt cũng hơi bội phục nói người này xác thực là thiên tài trong thiên tài hắn có thể làm được không sử dụng kiếm khí dưới tình huống đem ra sử dụng kiếm trong tay bất quá cùng mới lục minh một kiếm này tại trên căn bản có hoàn toàn khái niệm bất đồng kiếm phong tử tại sáu mươi tuổi thời điểm mới có thể hơn nữa hắn một bộ phận linh cảm là đến từ món đó to lớn kiếm bảo trong đó không có thể tránh khỏi sử dụng một ít kiếm bảo chính giữa đặc thù lực lượng có thể là lục minh một kiếm này hắn này đây thuần thân thể thuần ý chi thi triển một kiếm một kiếm này lại đại biểu cái gì thình nhi đệ nén trong lòng như điên mừng dỡ hỏi đại biểu cái gì ha ha hủy d i ệ t kiếm thánh cao giọng cười to nói điều này nói rõ lục minh đứa nhỏ này đối với kiếm đạo nhận thức tại kiếm ý phương diện này đã hoàn toàn đã vượt qua kiếm phong tử hơn nữa hắn một kiếm này là tại chính thức thi triển đi ra về sau bên ta mới cảm giác được nếu như là giống nhau kiếm cảnh hoặc là tranh l ệ không lớn các ngươi ngẫm lại xem lục minh một kiếm này là được cái gì d i ế t tuyệt một kiếm c h ắ c lực cách đồ lập tức mặt như xương lạnh so lãnh kiếm còn lạnh nam cung hoa kiện không tự chủ được n ế t miệng thở dài nói hơn nữa còn là sắp chết đến nơi hoàn toàn không biết gì cả chứng kiến vài sắc mặt người biến hóa lao kiếm chủ thập phần vui vẻ mỉm cười nói lục minh một kiếm này hắn kiếm ý không chỉ là mênh mông khổ cũng không chỉ là sâu xa lâu dài càng giống một đạo khổng lồ vô cùng chấp giật mau lẹ mà tàn nhẫn chứng kiến một kiếm này người cũng sẽ ở trong đó có cảm giác đ ộ a mấy người trẻ tuổi tự biết mình cũng là tương đương may mắn liền nao nhao gật đầu sau đó tìm mấy cái s ứ c xẻo lấy cớ nhanh đi bế quan tình nhi cười ha h a lắc đầu đang ngồi đều là thi ê n tài có thể là mỗi một lần đều bị thiếu ra cho khiến cho nhất kinh nhất xả đấy cái này là trên lệ ra nhưng mà lại là đem lục lao ra tử nhìn sừng ư sốt một chút đấy hoàn toàn không hiểu hủy diện kiếm thánh cười ha hà một tiếng nói lục lao đệ Ngươi như thứ tử, là ba ả o Tới giờ phút giờ ngày à là y lục lâm lặn, nụ bạch cười. mọc tiên Mặt trời mọc mặt trời mới minh như nợ n ba thời Trong mặt thất như gian đi qua. cứ vậy lục minh chậm mở cặp mở mắt ra, một rãi ra, đem ạ o tinh quang trợt quang l ó lên, lưu lục như tinh ngày, đã có như lưu truy. Ba i n h đem tất cả cảm lộ được kiếm quyên kiếm lại đến mất mà được lại chính giữa cảm động đều rõ ràng cắt tiện một lần hơn nữa thừa cơ củng cố thoáng một phát kiếm cảnh dù sao tại mất trí nhớ thời điểm cũng có đột phá do lúc trước nhất phong đại kiếm sư tấn thăng đến ngũ phong đại kiếm sư cho dù những cái kia đều là nước chạy thành sông tân cấp có thể là ở lục minh tại đây vẫn còn cần tiến hành điều chỉnh cùng củng cố mới có thể thỏa mãn hủy diệt kiếm thánh sớm đã cảm giác được lục minh trên người chuyển tới sóng năng lượng cho nên sáng sớm sẽ chờ tại cửa ra vào mọi người khác tự nhiên cũng đều đi theo nhưng mà vô luận hủy diệt kiếm thánh như thế nào tính toán làm lục minh đi ra mật thất một k h ắ c này lại như c ũ lần nữa để cho hắn chấn động đứa nhỏ này cùng một năm trước so với không giống với cùng ba ngày trước so càng là hoàn toàn khác nhau hắn cả người do nội ra ngoài đều tiến hành rồi một lần phi thường hoàn trình thăng hoa có thể nói là hoàn toàn thoát thai h o à n cốt cho dù kiếm khí phương diện cũng không có quá lớn tiến bộ bất quá cũng là hợp tình hợp lý có thể là cả người hắn cảnh giới nhưng lại một lần đại phi nhảy nguyên bản đứa nhỏ này mất tích một năm hẳn là mất đi một năm có thể là ba ngày này xuống đứa nhỏ này nào chỉ là tiến bộ quả thực là đột nhiên tăng mạnh một năm hủy diệt kiếm thánh sâu đậm thở dài ngắt lời nói một năm này có thể so với mười năm công một năm không thấy thật sự khiến người ta cảm thấy là đã qua mười năm lão kiếm chủ nhẹ khe nói lấy nhưng là không ai không cảm giác được hắn trong lời nói tình cảm giác bất quá vẫn là có chút đáng tiếc chỗ nếu như tham gia kiếm đường cuối cùng thí luyện giải thi đấu cầm lấy chút ít thứ tự ta nghĩ đứa nhỏ này chắc chắn càng thêm đột nhiên tăng mạnh hủy d i ệ t kiếm thánh lắc đầu thở dài lục minh vừa mới đi ra liền thấy tất cả mọi người tại liền thân thiết chào hỏi những người này làm hắn tên sát thủ này xác thực cảm động rất nhiều lãnh kiếm mặt không thay đổi nói tên tiểu nhân kia cũng không biết dùng phương thức gì trên người trọng thương rõ ràng t i ể u chức ở giải thi đấu bắt đầu trước tất cả đều khôi phục hơn nữa một lần hành động đoạt được trước tốt ba thành tích tốt tại kiếm tôn trong huyện mộ chờ đợi trọn vẹn thời gian một tháng sau khi đi ra cảng là đột nhiên t ă n g mạnh đã đặt đến chân chính đỉnh phong đại kiếm sư hơn nữa về phía trước còn bước vào từng chút một tất cả mọi người đã nhìn ra hàn tiến vào kiếm hào cảnh giới chỉ đinh điểm vấn đề thời gian tên tiểu nhân kia tính là gì muốn là thiếu gia đi vào cái kia trong h u y ệ t mộ dù n g thiếu gia thiên tài tuyệt đối có khả năng nộ thêm nữa thình nhi nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn có chiếm được sẽ có mất đi hai người này vĩnh viễn không thể cân đối lục minh cười nhạt cười hôm nay kiếm đường vì tuyển b ạ thiên tài mỗi một năm hết tết đến cũng sẽ cử hành tương tự thí luyện có thể là nếu như mình không có mất chi nhớ q u ê n kiếm chi cảnh c h ỉ sợ muốn vài năm sau mới có thể cảm g ộ đạt được đúng vậy đến vẫn là mất đi cũng chỉ có mình rõ ràng nhất lão kiếm chủ đông nhiên nghĩu n h ữ n mày nói ngươi còn nhớ rõ tuyết mị sao nữ nhân kia đương nhiên nhớ rõ lục minh nhàn nhạt nói lão kiếm chủ gật gật đầu nói tuyết mị cũng tham gia thí luyện giải thi đấu hơn nữa thành công đoạt được danh hiệu đệ nhất nàng tại kiếm tôn trong huyệt mộ cũng chờ đợi một tháng trong lúc đã nhận được phi thường khổ cảm lộ tình nhi sắc mặt lập tức phẫn h ậ mà bắt đầu nói kỳ thật lần này ám sát hãy cùng nữ nhân này có quan hệ ồ、oh, đến cùng chuyện gì xảy ra lục minh lông mi d ư ơ n g lên nữ nhân này đích sắc rất xinh đẹp tình nhi thở dài một tiếng nói ra nàng vừa mới lấy được thí luyện đệ nhất danh thời điểm liền được toàn bộ hoàng đô chú ý c à n g có một chút đại quý tộc nhà trực hệ đệ tử nhao n h a u lấy l ò n g thậm chí còn có mấy cái hoàng tộc đệ tử cũng đều nhìn kỹ nàng hơn nữa biểu thị nàng là cái tuyệt hảo vương phi người chọn lựa có thể là ai đều không nghĩ tới trận đấu ngày ấy đương kim thái tử cũng đi quan sát giải thi đấu nhưng lại liếp thấy chúng nàng muốn nàng làm thái tử phi bất quá tuyết mị nữ nhân này con mắt cũng l à phi thường lớn cũng không có minh s ắ c biểu thị muốn hay không làm thái tử phi bất quá nàng lại dùng cái này nhận thức một đoàn quyền quý hơn nữa lợi dụng những người này quyền thế chi tiện c hòn có tay nàng đầu những số tiền kia cùng lao ra hung hăng tiến hành rồi mấy trận thương chiến có thể là nàng lại không để mắt đến lao ra buôn bán thiên tài tên tuổi nàng chẳng những đã thất bại còn hung hăng thường một số tiền lớn lục minh nhìn thoáng qua phụ thân lão nhân ra có thể tại giới kinh doanh sừng sững nhiều năm mà không ngược lại buôn bán thiên phú tự nhiên đã không thể thiếu hắn quay đầu nhìn về phía tình nhi nói nữ nhân này dùng cái này t i ể u thấy rõ nàng tại trên buôn bán căn bản không phải phụ thân đối thủ mà bắt đầu thuê sát thủ chính là như vậy thiếu ra ngươi cũng thật là lợi hại thình nhi giơ ngón tay cái lên mặt mũi tràn đầy bội phục nói chắc lực cách đ ổ i nhất miệng lục minh không có lúc trở lại nha đầu kia cùng ăn hết hỏa dược tựa như ngoại trừ lục lao gia tử cơ hồ không ai dám trêu chọc nàng có thể là lục minh lần này ra nàng cả người cũng thay đổi đây mới gọi là cảm tình ai có thể tiếp thanh tỉnh lục minh thì không cách nào thấy rõ a lục minh khe khẽ lắc đầu nói ra không nghĩ tới một năm qua này trong nhà cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy năm đó ta theo nữ nhân n g kia cũng đã nói ba năm kỳ hạn ta muốn lên trên thánh kiếm sơn đi khiêu chiến nàng hôm nay tuy nhiên thời hạn chưa tới có thể là tổng như vậy bị một nữ nhân đè lên đánh ta người nam nhân này làm tựu quá thất bại đã như vậy ta đây phải đi thánh kiếm sơn khiêu chiến nàng tốt rồi lão kiếm chủ nhự nhữ mày nói ra tuyết mị vừa mới lúc đi ra phải đi khiêu chiến một gác kiếm hào hơn nữa tại đầu đó cấp kiếm hào thủ hạn g i ữ vững được thập kiếm bất bại tình trạng đúng là tương đương lợi hại bình thường cho dù nửa bước kiếm hào có thể là tại chính thức kiếm hào trước mặt ngay cả đám kiếm cũng không thể có thể kiên trì được có thể là nàng chính là giữ vững được thập kiếm mà không bại bởi vậy có thể thấy được nữ nhân này tại trong h u y ệ t mộ lấy được chỗ tốt tuyệt đối là to lớn giờ phút này tình nhi phi thường nói nặng trịch thiếu ra ngươi một năm qua này biến hóa s ắ c thực phi thường lớn có thể là kiếm khí cũng không có quá mức biến hóa mạnh mẽ nữ nhân kia dù sao có một kiếm thánh sư phụ nếu là tùy tiện tiến đến nên chấm dứt chuyện tình sớm muộn là đã muốn kết đấy ta hiện tại cũng đúng lúc có thời gian t h i sẽ đi gặp nàng lục minh nhàn nhật nói nữ nhân kia tự nhận thức vì mình là trời chi kiêu nữ Làm chương u đều y ệ n gì đ là đương nhiên, giống như người khác trời sinh nên nợ khác thiếu trời c ba trăm linh ba xem kiếm người ý nghĩ này rất không tồi ý cảnh là tương đối cao hủy diệt kiếm thánh nhẹ gật đầu sau đó nói đã nàng có một kiếm thánh sư phụ vậy thì thật là tốt ta bây giờ không phải là ở chỗ này sao ta tuy nhiên bởi vì cùng lục gia trên danh phận nguyên nhân chỉ có thể bảo hộ lục gia mà không cách nào đối với tuyết mị hạ sát thủ bất quá lúc này đây ta với ngươi đi ta theo tại bên cạnh ngươi lao già kia tựu tuyệt đối không dám ra tay với ngươi lục minh cười gật gật đầu đương nhiên lý giải hủy diệt kiếm thánh vị trí xác thực không thể xuất thủ dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở lục gia nếu là hắn ly khai đối phương kiếm thánh nếu là khó xử lục gia hoặc là bên người mấy cái huynh đệ thậm chí là hủy diệt kiếm thánh đồ đệ của mình người đó đều không thể ngăn cản hơn nữa lao kiếm chủ đánh không lại cái kia kiếm thánh bất quá lục minh cảm thấy kết quả như vậy mới là tốt nhất nếu như có thể tự mình giải quyết chuyện tình tật lực không muốn phiền t o á i người khác bởi vì ngươi không biết gieo xuống bởi vì hội kết xuất cái gì quả đây là lục minh nhiều năm qua kiếp sống sát thủ kinh nghiệm đối với lục minh quyết định mọi người sắc mặt lập tức đều thập phần lo lắng cái này không chỉ là bởi vì trên lực lượng t r i n h l ệ n h còn có rất nhiều phương diện khác nhân tố lục minh một năm qua này thời gian chúng ta khanh nguyên châu đã xảy ra biến hóa rất lớn hơn nữa chứ đa thiên tài như măng mọc sau mưa bình thường nhao nhao có thời tình thế cũng lớn có biến hóa ta cảm thấy được ánh mắt của ngươi không nên phóng tại trên người một nữ nhân hẳn là toàn bộ đế quốc giọng của lanh kiếm cùng cả người hắn đồng dạng lại lạnh lại vừa cứng không không không chắc lực cách đồ đung đưa mập m ạ p ngón tay ta cảm thấy chuyện này có thể thực hiện nam nhân mà hoặc đúng là cái tinh khí thần nếu tổng bị một nữ nhân đè nặng vậy đơn giản chính là quá bi hai a chính là như vậy lục minh cười nhạt cười cái này tắc ngoại hữu nhân lời nói tuy nhiên thô đi một tí bất quá đạo lý đúng lục tiên h lâm suy tư thật lâu mới ngự trọng sâu xa mà nói minh nhi nữ nhân kia tuy nhiên cầm đi chúng ta một nửa gia sản lại dùng ngữ k ê đánh bị thương ngươi có thể là vì phụ nhưng cũng không cảm thấy những điều này đều là chuyện xấu trong hai năm qua c h í ngươi h n nhìn xem ngươi đã theo một cái danh phủ kỳ thật phá ra c h i tử chuyển biến thành một lần thiên tài biến hóa to lớn như vậy chính là ta dốc hết gia tài cũng không cách nào làm được nếu như cái này nếu tính toán ra ta còn muốn cảm tạ nữ nhân kia đâu hắn dừng một chút tiếp tục nói nữ nhân kia hoàn toàn chính xác đủ thượng thập phần xinh đẹp nữ nhân như vậy đi trên đại lục cũng xác thực sẽ để cho rất nhiều người ưa thích có thể là nàng quá mức giỏi về sử dụng tâm kế rồi người nhiều hơn đều là bị bề ngoài của nàng làm cho mẹ hoặc có thể là ai cũng không trả lời nên quên người đang làm trời đang nhìn a cách đối nhân xử thế nếu không phải hiểu được thành tín cùng trao đổi ta nghĩ không bao lâu là người đám bọn họ thấy rõ sự thật thời điểm nàng tự nhiên lại chính là mua dây bột mình thủy ở chính nàng tâm kế chính giữa đúng vậy a thiếu ra cái kia nữ nhân xấu sớm muộn cũng tìm được báo ứng tình nhi cũng khuyên giải nói nói sau ngươi mới vừa trở lại dù sao cũng phải ở nhà để cho láo ra cao hứng bao nhiêu vài ngày chứ người nhà đầu kia ta lại không nói muốn lập tức đi ngay lục minh cười nhạt cười nói ra ta một năm qua này cho dù không để mắt đến rất nhiều bất quá ta cũng đã nhận được dĩ vãng không có được cằn ngộ hiện tại ta đã trở lại không thể lại để cho nữ nhân kia làm sàng làm vậy luôn tính toán nhà của ta chuyện này nhất định phải có một kết thúc bất quá ta còn cần một thời gian ngắn đến chuẩn bị đầu tiên chính là chế tạo một thanh kiếm ngươi là có lẽ chế tạo một bà chính thức thuộc tại mình hào kiếm rồi đã từng được chứng kiến lục minh chế tạo kiếm hủy diện kiếm thánh con mắt lập tức chính là sáng lời sau đó nói trong khoảng thời gian này ta cũng vậy chuẩn bị không ít tốt đúc kiếm tài liệu có lẽ đối với ngươi sẽ có chút ít trợ giút đúng vậy ai chúng ta hai lão nầy tìm không thấy ngươi ngược lại là gặp không ít coi như không tệ tài liệu coi như là cho ngươi trở về chuẩn bị lễ vật đi lão kiếm chủ cười ha h à nói đồ đệ mình đ ú c kiếm đó là nhất định phải ủng hộ vô điều kiện đấy huống hồ đã có h ả o kiếm đối chiến cái kia tuyết mị hắn sát xuất thành công sẽ lại để thăng một t ầ n g thứ lão kiếm chủ mới vừa rồi không có biểu đạt bất luận cái gì quan điểm của mình đó là bởi vì tuyết mị thì không cách nào cùng đồ đệ của mình so sánh nàng đúng là cái không thấy nhiều thiên tài có thể là thiên tài cùng thiên tài cũng là có khác nhau rất lớn đấy mà một cái kiếm thủ quan trọng nhất là muốn có được một viên kiếm tâm trong lòng của tuyết mị tràn đầy tính toán thiên tài thế lực hơn nữa vì đạt được những này nàng hội vận dụng mình hết thể năng lực thậm chí không từ thủ đoạn có thể thấy nàng là một cái bao nhiêu tục tàng nữ nhân mà cái kia có được t h á n h kiếm danh s ư n g là trung nam t i ê n rõ ràng bỏ mặc nàng làm sàng làm bậy bởi vậy có thể thấy được cái này kiếm thánh cũng không có gì đặc biệt lão kiếm chủ trong nội tâm khinh thường k h ẽ hư một tiếng bây giờ mình là đánh không lại hắn có thể là tương lai có một ngày ta nhất định sẽ đi đả bại hắn muốn hắn v ì mình bỏ mặc trả giá thật nhiều sự thật ấy tế thượng đã đặt ở lão kiếm chủ trong lòng đã lâu đô đệ của mình ba phen mấy lần bị người mư hại hắn trong nội tâm làm sao có thể hội dễ chịu chỉ hắn là một chân chính kiếm thủ k i n h thường cùng t u y ế t mị so đo cái kia trung nam thiên t i u coi là chuyện khác rồi lục thiên lâm nghe xong nhi tử còn phải lại thêm đái thượng một thời gian ngắn trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng chính hắn cũng biết rằng nhi tử lựa chọn con đường căn bản không khả năng cực hạn tại nơi này địa phương nhỏ bé mình sớm muộn gì cũng là muốn triệt để b u ô n g tay đấy hôm nay nhi tử có thể trong nhà ở thêm một ngày mình tự nhìn thêm một ngày a lão nhân trong nháy mắt có chút hối hận đem nhi tử đưa đến kiếm viện đi tu tập có thể là hắn đồng thời cũng biết rằng nếu là lục minh không có tu tập kiếm đạo như vậy hôm nay lục ra đã sớm phá thành mảnh nhỏ rồi mọi sự khó toàn bộ a lao nhân trong lòng cảm thán vô cùng có cái này cảm thán đấy còn có lục minh tâm tư của ông lão hắn làm sao không hiểu nếu không cũng sẽ không đem hắn một viên sát thủ tâm hòa tan mở hắn cũng sẽ không thủy chung nhớ thương cái nhà này hôm nay lục minh cũng chỉ có thể hết sức đi làm một cái hợp cách như tử mà lục tiên lâm lần nữa hiện ra hắn phong độ đại bài tiệc lệ hiến chỉ phải tới sẽ có một cái đồng dạng ghế đem lục ra không thiếu tiền cái danh này phát huy phát huy vô cùng tinh tế khi lục minh lần nữa đạp thượng thiên đô thành đường đi lúc trong thành phụ lao hương thân từng cái một đều là vô cùng hưng phấn bọn họ đều vì cái này có thể làm cho thiên đô thành h á n h diện thiếu niên cảm thấy kiêu ngạo mà đang âm thầm vẫn là có không ít người trong lòng không vui trong đó kể cả cái kia ám sát lục minh chưa thành công hao tổn con mình ra trường có thể là hôm nay lục minh thậm chí lục gia tại trong lòng bọn họ đều là một t o a ngọn núi to lớn cũng không còn cách nào dung chuyển tồn tại lục minh đối với những người này nghiến răng nghiến lợi làm như không thấy là mình cường đại tới trình độ nhất định thời điểm những cái kia mánh l i t mạch nước n m tự nhiên sẽ biến thành ôn nhu dòng suối nhỏ chẳng bao lâu sau lục minh đã biết rõ đạo lý này nhưng là có hai người bất cứ lúc nào hắn cũng không muốn bung ô tha cái thứ nhất chính là tuyết mị thứ hai chính là chỉnh t ử phong hai người kia tại ở phương diện khác có cực kỳ tương tự địa phương cũng là vì đặt thành mục tiêu của mình mà không từ thủ đoàn người có lẽ nói đại lục ở bên trên người như vậy rất nhiều chỉ lục minh không quản được rất nhiều hắn có thể làm đấy chỉ hết sức bảo hộ người nhà cùng bằng hữu không hơn tình nhi thì yên lặng đi theo lục minh bên người đi tới các loại các dạng ánh mắt đưa lên tới nàng khoe miệng chỉ c h á n phóng nụ cười ngọt ngào dưới cái nhìn của nàng ánh mắt hâm mộ rất bình thường sùng bái cũng không đủ chính là cái kia chút ít ghen tị cắn răng n g h i ế n lợi người hôm nay cũng đáng được lý giải ai nhưng thiếu gia nhà ta thiên tài như thế lâu n à y nếu là không hâm mộ không ghen ghét ngược lại là kỳ quái cho nên tình nhi đi là hăng hái nàng yêu cầu cũng chỉ có một chút chính là như vậy đi theo thiếu gia bên người là đủ lục minh ngẩng đầu nhìn nhà mình tiệm thợ rèn trên tấm bảng không nhiễm một hạt bụi kim nước sơn như trước l o a sáng nhìn ra được người trong nhà làm việc đều phi thường dụng tâm hắn cười, cười. liền cất bước đi vào thiếu gia ngài cần tiểu nhị vừa định trao hỏi lập tức cảm thấy không thích hợp người thiếu niên trước mắt này là quen thuộc như thế có thể là lại hình thái không giống nhau thiếu gia người là đại thiếu gia tiểu nhị kêu lên sợ hãi đừng như vậy đại kinh tiểu quái tình nhi ném cho tiểu nhị một cái liếc mắt h n g ba ba nói hôm nay thiếu gia phải ở chỗ này rèn sắt người đi thông chi t h i ế t thúc bọn họ chuẩn bị một chút ai ai tiểu nhị một bên gật đầu một bên hướng phía sau chạy tới trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ trước kia thiếu gia cũng rất lợi hại có thể là cho cảm giác của con người nhưng lại tiểu bạch kiểm lúc này đây chứng kiến hắn như thế nào l u ô n sẽ cảm thấy hắn không giống với lúc trước nhưng là lại không thể nói được ra giống như cả người đều thay hình đ ổ i dạng thoát thai hoang cốt lục minh vô vũ tình nhi cái đầu nhỏ sau đó nhìn một chút nhà mình sinh ra kiếm phần lớn đều là ngũ đoàn kiếm loại trình độ này tính ra lên đã là tốt kiếm nhưng mà để cho lục minh cảm thấy bất ngờ chính là bên trong lại có một b ả chín rèn kiếm hơn nữa chỉ thiếu một ít có thể đạt tới thập đoán trình độ kỳ thật chỉ tại tối hậu con đầu kém một chút kỹ xảo m ạ thôi lục minh chứng kiến cái thanh này rộng thùng t h ì h kiếm cũng nhớ tới vừa đ e n lại cường tráng thủ tịch thợ rèn thiết thúc thấy vậy thanh kiếm chẳng những kéo dài phong cách của hắn cũng dung hợp tiến vào hắn rất nhiều tâm huyết lục minh nhẹ gật đầu cất bước hướng hậu viện đi đến tình nhi theo thiếu ra ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm kia lại chỉ cảm thấy thanh kiếm này vừa đ e n lại xấu chưa nói tới một điểm tốt kiếm ảnh tử hơn nữa thanh kiếm này chế tạo ra cũng tới có một năm thời gian rồi theo chân nó ngang nhau giá vị ngũ đoán hảo kiếm đều bán không sai bị lắm thanh kiếm này lại như cũ không có bán đi bởi vậy có thể thấy được nó có bao nhiều t r a n lệ đây là bởi vì thanh kiếm n à y không có gặp được một cái h i ể u kiếm người được nghe đến thiếu gia nhàn nhạt lời nói tình nhi nhưng lại s ứ n g sở không nghĩ tới thiếu gia rõ ràng đọc hiểu tâm tư của mình thấy vậy một năm biến hóa của hắn đích thật là rất không giống với lúc trước lục minh quay người lại hướng nàng cười cười nói thanh kiếm n à y đoàn số trên thực tế chỉ so với năm đó ta chế tạo kém một chút như vậy bất quá trong tài liệu càng hơn ta chế tạo thanh kiếm n à y thoạt nhìn đen kịp là vì gia nhập trọn vẹn tám lượng trọng hát hiến thiết hơn nữa đều đều kéo dài đến toàn bộ thân kiếm thủ đoạn có chút bất phản ngươi lại nhìn mũi kiếm sáng n g ờ i sắc bén mà lại hàn khí bước n g ờ i rõ ràng cho thấy phi thường xảo diệu dung hợp hàn thiết lại trải qua cơ h ộ i đạt đến thập đoán rèn luyện thủ pháp khiến cho thanh kiếm n à y nhìn như đường cong thô khoáng trên thực tế nhưng lại dung hợp suy nghĩ lý thú chặt đứt bên cạnh ngũ đoàn kiếm cũng căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì c h â n khí chương ba trăm linh bốn đúc kiếm lợi hại như vậy tình nhi một đôi con mắt màu đen trong tràn đầy n g h i hoặc bất quá nàng chắc là sẽ không đi thử kiếm bởi vì thiếu ra nói t ự nhất định là đúng đích một tiếng một cái không lớn ấm trà lên tiếng rơi xuống đất kẻ nắp ấy kết thúc tình nhi nghiêng đầu trông phát hiện cái này vừa đen lại cường tráng cả người đầy cơ bắp đàn ông lại để cho khóc thiếu ra ngươi đã trở về thiết thúc xoa xoa khỏe mắt dư âm nước mắt thở dài thiếu ra một năm qua này ngươi là người thứ nhất xem h i ể u ta thanh kiếm lệ người, người ta láo hắc khí lực không coi là hưởng phí a hào kiếm giá thấp chỉ chờ h i ể u kiếm nhân trong lòng của thiết thúc cũng sẽ không không công phế bỏ lục minh lần nữa cười cười nói hôm nay tới ta là muốn rèn đúc một thanh kiếm cho nên cần một bộ rèn sắt truy cùng hỏa đỏ trong khoảng thời gian này muốn phiền toái thiết thúc rồi Đúc kết i m h ế thúc t con m ắ trần lập tức phát tức a tựa một mảnh đêm sớm. tối ánh sáng, tựa như nghênh đón sáng l trụi ư ớ c t gia trên thân cơ bắp lập tức hung manh từng cục mà bắt đầu liếc mắt nhìn đã biết do hắn có bao nhiêu hưng phấn lục minh nhẹ gật đầu tư hướng hậu viện đi đến cái này kỳ thật cũng là tâm tư của lục minh nếu như trong nhà thợ rèn có năng lực theo mình chế tạo kiếm lúc có cảm giác nộ đấy đó là không còn gì tốt hơn rồi dù sao chuyện này tay bắt tay giáo nếu như không phải tài liệu kia cũng chỉ là lãng phí tâm tư mà thôi một đám gia hỏa rất may mắn hảo hảo nằm chắc cơ hội tình nhi nhìn nhìn những cái kia hưng phấn chuẩn bị việc thay đổi vị trí suy nghĩ trong lòng cũng khó tránh khỏi ngầm thở dài đúng vậy à. thiếu gia đúc kiếm tay nghề là cao siêu như vậy những n à y ngày bình thường rất mưu thợ rèn đối lại hắn tự nhiên như chứng kiến như thần tiệm thợ rèn liền thợ rèn mang học đồ tổng cộng hơn trăm người chỉ trong khoảng khắc t i u dọn dẹp ra trọn vẹn thiết bị hỏa lò cũng đốt bên trong nóng bỏng lửa than tản ra to con mang t h i ế t thúc nhìn nhìn lục minh m u ố n từ trên mặt của hắn nhìn ra có hài lòng hay không tuy nhiên lại không thể nào phát giác xem ra người thiếu gia này thật sự tôi vào nước lạnh nữa à hắn cũng biết rằng thiếu gia khá là hiền hòa không có phản đối phải là đúng vậy liên hỏi thiếu gia đều cần tài liệu gì ta đây t i u sai người đi nhà kho đưa đến không cần lần này ta chuẩn bị tài liệu lục minh đang nói trắc lực cách đ ồ thân thể to lớn t i ể u từ cửa sau lách vào vào trên đầu vai khiêng một cái một mét vuông h ò n gỗ lớn theo hắn m u i đi một bước dưới chân đều sẽ xuất hiện một cái dấu chân thật sâu đến xem cái dương này ở bên trong tuyệt đối đều là siêu cấp nặng nề ra hỏa bảy tám cái có chút cơ t r í tiểu nhị biết rõ cái này dã man nhân cùng thiếu ra là quan hệ như thế nào liền vội vàng tiến lên đi đón nhưng mà bọn họ những người này kế tiếp lại như cũ cầm giữ không được chặt chẽ là để cho dưới thùng gỗ rơi xu thế hỏa h o á n một điểm m à thôi bình một tiếng hòm gỗ sau khi rơi xuống dứt lập tức té chia năm xe bảy bên trong rơi xuống suốt một đống các loại màu sắc khoáng thạch từ phía trên phát ra ánh sáng lộng lây đến xem đây cơ hồ đều là cùng loại đầu chó kim bình thường tinh hoa khoáng thạch tinh thần kim bí ngân trung thiên ngạnh bị khoáng chơi ạ những tài liệu này đời ta chỉ ở đại lục thông giám thượng mới nhìn đến trải qua a t h i ế t thúc vừa nhìn thấy những tài liệu này mồ hôi chán lập tức lăn xuống ra hắn là một người bình thường thợ rèn đúng vậy bất quá bất kỳ một cái nào thành tay thợ rèn đều phải học được phân biệt khoáng vợt nếu không căn bản là không có cách trở thành một chân chính thợ rèn ánh mắt đ ỗ n g nhiên bị một tên kỳ quái khoáng vật cho hấp dẫn hắn mang theo ánh mắt nghi hoặc r ồ i tay cầm lên khối này khoáng vật chuẩn xác mà nói là cái này đầu khoáng vật nó cũng không lớn chỉ có không đến dài một tước h lớn bằng cánh tay bày biện r a thủy tinh hình hơi chút sáng ngợi động một cái bên trong còn sẽ có chất lỏng nhấp đ ô tại chiếu sáng hạ tản mát r a trói m ắ t s ắ t thái đây là cái gì phát ra kinh nghi không chỉ là t h i ế t thúc toàn bộ tiệm thợ rèn người đều bị thật sâu hấp dẫn tới là tinh thần kim tinh lục minh cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hy hữu đích khoáng vật bất quá hủy diện kiếm thánh ngược lại là nói một lần Là hơn ắ n đang tìm mình thời điểm tại một hang núi trong phát hiện, chỗ đó trải rộng lấy tinh thần điểm đó tìm thời tại một phát trải kim, mà ở Sơn Động chỗ lấy ở s đ ộ nữa g gần nghìn mét sâu, thì sinh trưởng ngàn mãng chỗ cạnh còn có cự nhất, thì sinh khối tinh thần tinh, hắn thủ hộ. Hơn sâu sâu, đầu này bên năm n đất mặt mét một đã là dưới kim lục minh cũng đã phát hiện cái này đầu khoáng vật xem ra giống như là lưu ly kỳ thật đúng là mỏ kim loại vật đạt đến nhất định tinh thuần trình độ về sau mới phải xuất hiện vẻ ngoài hắn kết cấu bên trong thậm chí so với trước kia chế tạo hai mươi lăm rèn kiếm còn cứng và dẻo hơn đã có thép đặc tính lại có kim tính bên dê đúng là chế tạo kiếm tuyệt hào tài liệu lần này hai vị lão tiền bối cho mình chuẩn bị cái này rất nhiều khan hiếm tài liệu còn đem cái kia yêu thú nội đan lấy ra đây chính là có thể làm cho kiếm càng có hơn lực lượng thứ tốt t h i ế t thúc đã trận mắt h ố t mồm tựa như một người bình thường n ấ u bếp đột nhiên để cho hắn nấu nướng yến bảo cánh giống như căn bản không có đường nào còn kéo ống bế loại này bình thường nhất chuyện nhỏ xem qua lục minh rèn kiếm t h i ế t thúc biết rõ liền là mình cũng đều không thể đảm nhiệm đúng lúc này lãnh kiếm cũng ôm một ngụm dương lớn đi đến nhưng lại trọn vẹn ba trăm cân bên trong bách luyện thép lãnh kiếm đối với lục minh biết đánh thiết một chuyện ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng dù sao h ai chứng kiến lục minh rèn sát đều sẽ nghĩ tới một vấn đề như vậy một cái phá ra tri tử lại có thể biết rèn sát nói đùa gì vậy nhưng mà hắn cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi tới lục minh bởi vì chỉ cần là hắn chuyện muốn làm tự u nhất định có thể đủ làm tốt theo trước khi cái thanh kia hai mươi lăm rèn kiếm cũng có thể nhìn ra được chắc lực cách đồ cũng giống như vậy tại lục ra đ ợ i trong khoảng thời gian này đã theo rất nhiều mặt mặt hiểu được lục minh cho nên sẽ không ngạc nhiên lạnh nhạt ánh mắt nhìn xem bách luyện thép lục minh biết tuy nhiên những n à y chỉ luyện hóa sắt thép hắn ý nghĩa thực tế còn chưa kịp mười lăm rèn thép liệu nhưng là lớn như vậy một khối nhưng cũng là rất khó mua được hơn nữa giá trị cũng là khá là xa xỉ lục minh thậm chí có chút ít á c ý suy đoán những tài liệu này bỏ đi chính bọn họ khai thác đấy còn lại tiếp theo cũng đã hao hết bọn họ trong túi láo đó cũng không giàu có bạc bất quá lục minh trong nội tâm thập phần vui vẻ cũng phi thường cảm động nhất là mình không có ở đây trong khoảng thời gian này nhị lao đối với lục gia phần ân tình này lục minh đã sâu đậm nhớ kỹ trong lòng hô một tiếng cỡ lớn n h ấ t h ỏ a lò phún lên một đ ố n lửa mầm nóng bỏng khí lãng lập tức huyết t á n ra để cho cái này đầu mùa đông mùa lại như là giữa hè bình thường k h ô nóng trắc lực cách đổ trên tay dùng một loại hết sức đặc thù vận luận kéo động lên t h i g i chỉ vài cái tầm đó ngọn lửa tự biến thành nhàn nhạt, nhạt màu x hơn nữa dần dần đang thay đổi nhạn độ ấm cũng tại từng tầng một tăng lên lấy phi thường kỳ lạ đích thủ pháp kết thúc nhãn tình sáng lên tỉ m ỹ quan sát đến sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết tỉ m ỹ bất quá bởi vậy có thể nhìn ra cái này dã man nhân đã từng khẳng định tại trong lò rèn đãi trải qua chắc lực cách đồ cười hắc hắc nói ta lúc nhỏ không có tiền phải đi tiệm thợ rèn làm vài ngày công nhân lao động giản đơn bởi vì ta khí lực đại t r ò nên n sư phụ g i à đối với ta đ ặ c tốt sẽ dạy cho ta một bộ này kéo ống bé biện pháp còn dùng rất tốt đấy nhưng mà hắn cái này nhìn như đùa dỡn lời nói phần đông học đồ nhưng lại không ai có thể cười ra tiếng có thể học được loại này tay nghề cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến đấy tựa như kiếm thủ lấy được bí tịch đồng dạng c h â n quý chỉ có khó khăn chắc trở kinh nghiệm mới có thể tạo ra được nhân tài lục minh cũng là âm thầm b ộ i phục sau đó yên lặng đem khối sắt mang lên hỏa lò dùng nóng bỏng ngọn lửa bắt đầu nung tiêu cháy đồng nhất đốt chính là cả ngày phương mới đem nung đỏ nhưng m à này còn được dựa vào c h ắ c lực cách đồ đích thủ pháp cùng lực lượng của hắn Ẩm lục minh trong tay cỡ lớn nhất thiết truy ẩm ẩm nện ở cương khối ở trên mạnh mẽ lực đạo lệnh một mảng lớn hỏa hoa như vậy chán thả ra mà lục ra tiệm thợ rèn thủ tịch thợ rèn kết thúc lại có may mắn trở thành lục minh làm rút hắn cũng cầm một thanh khổng lồ cái bữa hai người một thay một đuổi bắt đầu đánh rèn khối này cương khối đám học đồ thì bắt đầu bỏ đi những cái kia khoáng vật thợ cạn sau đó chế tạo thành sơ cấp nhất phôi thô bán thành phẩm điều này làm cho lục minh tiết kiệm được không ít thời gian có thể chuyên tâm đối phó lên trước mặt khối sát mặt trời mọc mặt trời lặn trong lỏ rèn đinh, đinh đương, đương tiếng vang tiết tấu thập phần đ Hỏa hòa đúng lúc này thiết thúc đã hoàn toàn không giúp được gì có thể làm đấy cũng chỉ là lục mình cần loại nào tài liệu hắn phải đi cho đưa đến chuyện như vậy thời gian còn lại hắn đều là tại làng lặng quan sát học tập t h i ế t thúc phát hiện lục minh rèn sát phương thức cũng không tính kỳ lạ thuộc về rất bình thường phạm trù nhưng là hắn mỗi một truy ở giữa trên l ệ n h thời gian đều tuần hoàn theo một loại hết sức kỳ lạ v ậ n luật này đơn điệu truy thanh âm lại có chủng khiến người ta nhảy múa cảm giác hơn nữa hắn truy mỗi một cái điểm rơi đều thập phần tinh diệu liên tục đánh bảy ngày thiết hắn sẽ không có một lần đánh sai chỗ căn bản không có một k i a sai lầm thời điểm tinh chuẩn quả thực làm cho người tức lộn ruột hơn nữa còn có một điểm chính là lục minh đem tại các loại khoáng vật thượng bóc l ộ xuống cặn tất cả đều nát ấy sau đó trộn lẫn tại cắt trong giường để cho nhiệt độ cao khối thậm các h hợp. h í dung t loại hình hào thiết truy tại lục minh trong tay cao thấp tung bay lại là bảy ngày trôi qua rồi trong lúc này lục minh đem tinh thần kìm tinh hoàn toàn tan tiến vào cương khối bên trong mà khối cương khối trọn vẹn xúc thủy bốn năm hôm nay thoạt nhìn khối này thép thỏi vừa lúc là chế tạo một thanh kiếm phân lượng kết thúc vội vàng sai người dùng đo cân nặng một chút nhưng lại trọn vẹn một trăm chín mươi tám cân chương ba trăm linh năm kiếm kiếp chứng kiến đòn cân thượng con số tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một vấn đề như vậy kiếm có thể hay không quá nặng đi lục minh lau vệt mồ hôi cười cười nói đợi chế tạo xong khối này sắt thép sức nặng còn có thể giảm bớt ba mươi cân nhưng mà vậy cũng có một trăm sáu mươi tám cân nặng a quả thực theo ta cái thanh này cự kiếm một cái phân lượng tới giờ phút này chắc lực cách đồ kinh ngạc vô cùng cự kiếm của mình loại nhiều đến bao nhiêu chỉ sợ là trường kiếm gấp m ư ơ i lần rồi tuy nhiên lại có được cơ hồ còn vượt qua mình kiếm sức nặng điều này nói rõ những tài liệu này chính giữa tất cả cặn cũng đã bỏ đi lưu lại hoàn toàn đều là tài liệu chính giữa phần tinh hoa nhất nếu như dùng thanh kiếm n à y đi đối chiến tại lưỡng kiếm giao kích lập tức mặt của đối phương sắc nhất định sẽ phi thường đặc sắc đi chắc lực cách đồ thập p h ầ n ác thú vị dự đoán lấy bất quá lục minh trong tay truy trừ ăn cơm ra ngủ cơ hồ t i ể u không có đ ỉ n h chỉ trải qua mà mỗi lần khởi công hắn đều có thể đem vừa rồi lưu lại giống cây hoàn hảo liên tiếp chế tạo thủ đoạn có thể nói đỉnh cấp đại sư tình trạng để cho chắc lực cách đồ càng thêm giật mình là lục minh những ngày này chưa từng có tu lệ qua có thể mặc dù đã gặp lục minh rất nhiều ra vẻ yếu kém địa phương có thể là trắc lực cách đồ vẫn là không nhịn được kinh ngạc hơn thiên phú kiếm thuật thợ rèn y sư cái này căn bản cũng không phải là một cái lĩnh vực thượng đấy hắn lại mọi thứ nổi tiếng ba ngày sau đó tiệm thợ rèn tất cả mọi người tập trung vào thiết chiến trước khi chính là liền hủy diện kiếm thánh cùng lao kiếm chủ thậm chí lục thiên lâm đều chạy đến tất cả đều l ặ n g lặng cùng đợi kỳ tích đã đến một k h ắ c đinh đinh đăng đăng đã nghiêm trọng rút lại thỏi sắt tại lục minh truy hạ không ngừng biến hóa hình thái thời gian dần trôi qua một thanh kiếm hình thức ban đầu đã tạo thành nhưng mà khiến cho mọi người đều kinh ngạc chính là sắp tới sắp thành tiểu trường kiếm bên cạnh lại tạo thành một bà rất nhỏ kiếm hình thức ban đầu xem dạng như vậy so bình thường trùy thủ trường có hạ tiểu ệ t k i từ h này o thiết h c nguyên trên t hắn n ầ bản mình ý định chuẩn bị thêm chút ít tài liệu miễn cho sẽ có bỏ sót có thể là hắn rõ ràng tất cả đều cho hoàn hảo tan ra hợp lại cùng nhau loại thủ đoạn này loại phương thức này là ta đợi này ít thấy lục minh buông xuống thập cân truy dối tay cầm lên hai thanh nặng năm cân truy nhỏ trợ thủ đắc lực mỗi loại đem hắn nhìn thoáng qua kiếm thôi tự chậm rãi nhắm mắt lại lục minh đại nào trong đó hiện lên mình mới vừa tới đến cái thế giới này hắn một lúc tỉnh lại người nhà cái chủng loại kia không cách nào ngôn ngữ khiếp sợ cùng vui sướng sau đến mình với cái thế giới này kiếm đạo cảm lộ cùng với mấy lần định đ o ạ n sinh tử đại chiến trong lòng của lục minh theo lần l ư ợ t hồi ức mà vì sợ mà tâm dung động động hắn trên thân thể chân khí cũng theo đó biến hóa hô một tiếng hắn tay phải một b ư a nện xuống hủy diệt kiếm thánh khỏe mắt lập tức có cắp một t r u này vậy mà như là đập vào trong lòng của mình mà lục minh hắn tuy nhiên không nói một câu ngoại trừ vung mạnh tiếp theo truy bên ngoài không còn có bất kỳ động tác gì có thể là hắn toàn thân phát ra thứ tình cảm đó đích thực c h í cái loại này cảm động lập tức rõ ràng làm người sợ hãi hô lục minh tay trái truy nện xuống tương tự đập vào lòng của mọi người đầu trong lòng của lục minh về tới núi rừng đồn một cái thuần phát tiểu sơn thôn nơi đó mỗi người mỗi một lần thu hoạch lộ ra mỗi một cái mỉm cười là như vậy hồn nhiên không đựng chút nào tạc p h r t bọn họ nụ cười trên mặt biểu đạt mình nội tâm chân thật nhất cắt cảm xúc thánh n ữ hôm nay người yêu nàng yêu cầu là đơn giản như thế rồi lại như thế chi kỷ nàng tại dùng phương thức của mình thuyết minh lấy đối với người yêu của mình h ả i tử cái này để cho lục minh hưng phấn vài đêm đều không thể chìm vào giấc ngủ tiểu c h ú t chít hiện tại ra thế nào rồi lục minh n ở nụ cười hắn đem mình tất cả cảm động tất cả cảm n ộ toàn bộ dung tiến ở trong tay s o n g truy trong đó sau đó từng cái rơi xuống nện ở kiếm phối thượng v ù v ù lục minh song thủ truy không có đình chỉ trải qua một phần có thể là tất cả mọi người r ắ c có thời gian phảng phất dừng lại hắn truy tốc độ đó là chậm như vậy t hiện hiện, sáng sáng dần dần lục minh song truy cùng nhau rơi xuống phản phất hòa âm một đúa hai thanh mang theo hỏa hồng tia sáng lợi kiếm lập tức lên tiếng dựng lên vạch lên hai đạo huyền diệu khó giải thích đường vòng cung trở xuống thiết trên ở trên mũi kiếm sâu đậm cắm vào thiết trên trong đó không có phát ra một tia tiếng vang tầm mắt của mọi người cũng đều theo hai thanh kiếm phiêu khởi lần nữa rơi về tới thiết trên phía trên lập tức chấn động t h i ế t thúc ngồi s ổ m thiết trên bên cạnh nhìn xem trên kiếm phong l o e ánh sáng sắp bén lập tức cả kinh nói thần kiếm thần kiếm a thật không nghĩ tới ta l á o hắc đ ờ i này vậy mà có thể như thế thần kiếm cho dù cả thanh kiếm vẫn là h ỏ a hồng vô cùng căn bản nhìn không ra trên thần kiếm có cái gì đặc biệt ra có thể là nhìn qua như thế sắp bén kiếm tất cả học đồ đều sợ ngây người ngoại trừ không ngừng hít một hơi lãnh k h i đến bình phục tâm tình của mình rõ ràng rốt cuộc nói cũng không được gì oanh bồ tạch mọi người hơi lạnh mới hút tới một nửa một cái cự đại vô cùng tiếng vang ở đỉnh đầu mọi người ầm ầm t h c hiện này vang tận mây xanh tiếng vang làm như trực tiếp đánh vào trong lòng mọi người tất cả học đồ đều bị chấn động chồng chất ngồi tại mặt đất chính là thiết thúc cũng là toàn thân r u lên sợ đến trong tay mấy thứ tài liệu không cầm nổi rơi xuống đất nghe được như thế vang động kịch liệt lục minh lập tức nhẹ nhàng mở ra kiếm n g ân cảm thấy được tại trên đầu mình phương cao chỗ trống thiên địa nguyên khi đang kịch liệt kích động quần của lấy hơn nữa bốn phương tám hướng không ngừng có thiên địa nguyên khi đang bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo qua lôi kiếp lục minh lông mày mày dựng loại năng lượng này chấn động chi kịch liệt quả thực có thể cùng mình ngưng tụ thành kiếm ngân một khắc này so sánh với rồi lục minh c h ậ m rãi n g n g đầu ánh mắt thấu quá hậu viện sân vườn quăng bỏ vào trên không trên bầu trời khí lưu không ngừng r ũ n g động tí ti mây đen như là bông dương hiện hiện bình thường được hiện từ không tới có gần kề chỉ ở trong t r ư ớ c mắt khoảng cách về sau nồng đ ậ m mây đen che khuất mặt trời giống là một to lớn cái phếu đồng dạng xoay quanh ở trên trời tại nhấp nô h bên trong thỉnh thoảng phát ra mây đen đụng nhau sinh ra ẩm ẩm thanh ầm như là một đầu bị chọc giận cự thú đang thét gạo mà ở lục minh kiếm ngân bên trong những mây đen này đều là cực kỳ thuần túy thiên địa nguyên khí cấu thành kiếm tiếp hủy d i ệ t kiếm thánh cùng lao kiếm chủ hai người ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng bầu trời lông mày chặt chẽ n h í u lại kiếm tiếp kiếm tiếp a đám học đ ồ lập tức một hồi kêu la nhao n h a u đứng lên tìm địa phương t r á n h né bọn họ tương lai dù sao đều là thợ rèn chứng kiến đột nhiên này tiến đến mây đen lập tức tưởng tượng đến nó là như thế nào đưa tới có thể là đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn cực kỳ càng bọn họ tư duy tồn tại để cho bọn họ căn bản không biết nên ứng đối ra sao kết thúc toàn thân run rẩy trong miệng không ngừng nuốt nước bọn tuy nhiên lại không cách nào lệnh khô khốc còn giống là nhồi vào hạt c ắ t v ậ y cổ họng đạt được một điểm tắt hắn run ở bên trong run dày đấy nói ra kiếm kiếp chỉ có đạt tới trăm rèn kiếm trở lên nhưng lại nhất định phải có linh tính mới phải xuất hiện kiếm kiếm à. lần này thiếu gia chế tạo một thanh kiếm như thế nào sẽ xuất hiện kiếm cướp t r ờ i ạ thiếu gia thanh kiếm này sẽ không đã đạt đến kiếm đạo quy tắc không cách nào dễ dàng tha thứ trình độ chứ lục minh tao mày hỏi kiếm kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra t h i ế t thúc ngươi nói lại tinh tưởng chút ít ta đã biết rõ những thứ này t h i ế t thúc run ở bên trong run dày đấy sắc mặt khó khăn nói phàm là xuất hiện kiếm kiếp tạo thành kiếm trong tất nhiên có linh tính tồn tại có thể linh mẫn tính là kiếm đạo quy tắc chỗ không cho phép tồn tại cho nên sẽ xuất hiện kiếm kiếp vô cùng mạnh thiên địa lực lượng đem hủy diệt hủy diệt kiếm thánh mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói nói như vậy kiếm của ta bên trong có linh tính rồi hả lục minh nhữ mày khuôn mặt lộ ra một k i a hưng phấn người đứa nhỏ này còn có tâm cười ra tiếng lao kiếm chủ sắc mặt thập phần không dễ nhìn đây là người đưa tới kiếm kiếp ta cùng lao ma đều không thể hỗ trợ chỉ có thể là chính ngươi đi đối kháng kiếm tiếp nội lôi có t h ể là bởi như、vậy. Vung tha vậy. c h o kiếm, thúc ấ t n i i ê n sẽ bị hủy d ệ dần dần trong h lòng tim đập mạnh một cú tại thiếu gì, da trên người hắn cảm thấy lớn lao quyết tâm biết rõ mình căn bản không khả năng ngăn cản được thiếu da nhưng mà vừa lúc này bầu trời này vông xuống mây đen bên cạnh lần nữa hiện ra từng đạo lửa đỏ ánh sáng nó giống như là ném đang khô héo trên thảo nguyên một cây diêm lập tức dẫn đốt cả phiến thiên không một cái cự đại hỏa đoàn ầm ầm nổ vang như là buộc phát lôi đình n ổ như lửa một cái mây hình nấm đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện hai đạo kiếm kiếp nghe nói hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ tiếp qua bình tĩnh tới giờ phút này cũng không cách nào lại bình tĩnh bọn họ lập tức kinh ngạc nói tự kiếm khi đại lục từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa nghe nói qua rèn một lần kiếm đồng thời xuất hiện hai đạo kiếm kiếp chuyện này chỉ có thể nói rõ linh tính quá mạnh cương đại đến kiếm đạo quy tắc trăm phương ngàn kế như muốn diệt s á t ta nếu như ta liền kiếm của ta đều có lẽ nhất vậy còn chế tạo cái gì kiếm lục minh thỏ tay rút ra hai thanh kiếm tuy nhiên trôi kiếm cũng không có quá mức rèn cùng n u n g khô nhưng là lửa đỏ thân kiếm lại không được đem nhiệt lượng chuyển tới lục minh đưa tay chộp một cái sáp đã xoẹt rung động một cỗ mùi thịt chuyển ra hắn nhưng lại bất chi bất giác quay đầu nhìn về phía mọi người nhàn nhạt nói các ngươi né tránh một điểm hôm nay ta liền muốn đôi kháng thoáng một phát cái này hai đạo kiếm kiếp chương ba trăm linh sáu chín mươi rèn trường kiếm h ụ y d i ệ t kiếm thánh cùng lao kiếm chủ trong lòng hoảng sợ nhìn xem lục minh hắn trên tay vẫn còn phát ra xoẹt thanh âm nhưng mà nhị lao đều vô cùng tin tưởng như có được lục minh cường đại như vậy năng lực nhận biết kiếm thủ bọn họ đối với hết t h ể chung quanh biến hóa đều thập phần mẫn cảm mà đối với tự thân cảm giác cùng với k h á c kiếm thủ so với mẫn cảm trình độ sắp thành bội số l i ệ p ra mà lục minh đứa nhỏ này thống khổ sẽ càng lớn hơn hắn không phải không cảm giác được đau nhưng chuyện này chỉ có thể càng thêm nói rõ quyết tâm của hắn ngươi phải cẩn thận nếu như không được liền trước tiên bông tha cho kiếm cũng vì thường bất khả chỉ cần người đang về sau còn có thể rèn nhị vị lao tiền bối không có cách nào chỉ phải khuyên lục minh nhẹ gật đầu t ậ p mắt hờ hứng rừng ở bầu trời tay phải trường kiếm không tiếng động hướng lên bầu trời đâm một phát một tiếng ầm vang tựa hồ kiếp vân cảm nhận được lục minh khiêu khích đột nhiên buộc phát ra một cô rất mạnh lực lượng vậy mà khiến cho bầu trời đều là run lên run rơi xuống mấy đạo lớn dòng điện những cái kia đen đặc mây đen như là bị rứt xuống dòng điện sẽ rách lấy bình thường nhao hóa a h thành lực lượng h ủ diệt thêm tiến vào dòng điện bên trong duy nhất một lần công kích đến ta tích ma ơi thật là lớn chấp d ậ ta bao tố sắp tới Chạy mau va. tại tiệm thợ rèn bên ngoài trên đường cái người đi đường qua lại lập tức sợ đến gà bay chó chạy cầm trong tay mua sắm cùng sẽ phải đồ đ ã bán đi toàn bộ đều vứt bỏ chỉ vì để cho mình chạy càng nhanh hơn nhanh một chút nữa chỉ trong khoảng khắc náo n h i ệ t thiên đô thành trên đường cái đã không có một bóng người chỉ có các loại các dạng hàng hóa rơi vãi đ ầ y đất còn có mấy cái cái sọt tại nguyên chỗ đập vào xoáy có thể hiện ra chủ nhân rời đi có bao nhiêu vội vàng cảm giác được nguy hiểm tiến đến lập tức sức bật cường hãn bao nhiêu tại trong lò rèn bộ phận tất cả mọi người rất xa tránh qua tránh né hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm c h ù hai người đ ư n g đấy bọn họ trên mặt thập phần ngưng trọng đã vận sức chờ phát động sau lưng bọn họ lanh kiếm chắc lực cách đổ cùng tình nhi thì yên lặng đ ứ n g đấy sự tình phát sinh quá mức đột nhiên hơn nữa bọn họ cũng căn bản không có biện pháp tốt hơn cho dù tự biết giúp không được gì có thể là mỗi người bọn họ đều không hề rời đi dùng chắc lực cách đổ mà nói mà nói chính là đã tất cả mọi người là chiến hữu vậy sẽ phải cùng t ă n g khổ bên trên bầu trời đoàn này hỏa vân cũng đang cực lực hưởng ứng đồng bạn lập tức phun trào xuất có vài ngọn lửa hung t ợ hướng phía dưới liếm lắc xuống vẫn còn giữa không trung dòng điện mà bắt đầu tụ tập lại tạo thành một cái lớn điện long cùng bên cạnh hỏa long quấn quýt nhau lấy oanh kích xuống trên mặt đất lục minh động hắn tay phải trường kiếm hướng phải mở rộng mà tay trái đoàn kiếm thì phía bên trái vung đi sau đó hai thanh kiếm vạch lên huyền diệu con đường lẫn nhau lẫn nhau huy động rồi lại giống hoàn toàn không có vấn đề gì đồng dạng mà ở hai thanh kiếm tầm đó một cỗ cực kỳ mịt mở năng lượng dần dần nổi lên tạo thành một bộ huyền diệu hình vẽ thái cực kiếm lão kiếm chủ chứng kiến cái này bỗng dưng hiện hiện hình vẽ trong lòng lập tức n ả dựng mình một mực niên tập tìm hiểu cái này thái cực kiếm có thể này đây mình kiếm vương cảnh giới chỉ ù n g với với đối với kiếm đạo ơ n năm càng nộ, đều không thể làm được lục minh như vậy ý cảnh.、Lục、minh động tác nhìn như nào hắn ngón động lên tiên quân làm chậm mỗi một được lục Lục tác chạp. Có lực c là đều đều đây đạo, kéo thể thể thế h biết tay vậy nay bí do ở sợ c h í nhìn là luận kẻ nào, bất thị cũng không dám đến khinh thị hắn. n kẻ Chỉ h dám mấy lần lao kiếm chủ tiệu kinh ngạc phát hiện lục minh tay phải trường kiếm cực kỳ rực rỡ tươi đẹp phảng phất có thể cùng ngày tranh nhau phát sáng vô cùng dương cương mà hắn tay trái đoàn kiếm lực lượng thập phần mịt mờ như là tại trong đêm tối du động xả âm u mà lại mịt mờ kể từ đó hắn song thủ kiếm cựu hoàn mỹ đem âm dương kết hợp tại một chỗ mới tạo thành một chương huyền hay hình vẽ vừa lúc đó lục minh s o n g kiếm hướng lên trời đâm một phát này quấn quanh ở chung với nhau điện long ngọn lửa như là đã tìm được mục tiêu của mình giống như âm âm rất xuống kịch liệt lực lượng khiến cho bầu trời cũng vì đó bắt đầu v ặ n mẹo lục minh cổ tay một chuyến mũi kiếm lập tức biến hóa một cái p h ư ơ n g vị này ẩn chứa vạn quân lực đạo thẳng rơi xuống điện long ngọn lửa thoáng một phát bị vô hết chỗ hụt nhưng mà bọn chúng lại như là đẩy miệng cắn hụt hung thú giống như quay đầu liền hướng mũi kiếm lần nữa tắt tới xem ra ki hơn nữa cũng nhận được trong kiếm linh tính hấp dẫn không hề giống vậy kiếp lôi như vậy mù quáng rơi xuống rõ ràng còn có truy tung năng lực bất quá cái này t i ể u càng dễ làm hơn rồi lục minh lông mày k h ẽ y nết mũi kiếm nhẹ nhàng run lên này điện long ngọn lửa quả nhiên đuổi đi theo hắn trong tay hai thanh kiếm lập tức cấp tốc huy động lên ra trong lúc đó lục minh giống như là một cái lượn vòng con quay này bay vụt kiếm quang tựa như bắn ra bốn phía khói hoa trong k h o ả n g khắc đã không biết đâm ra bao nhiêu kiếm hủy diệt kiếm thánh toàn thân chấn động đứa nhỏ này theo cực tính đến cực tốc ở giữa chuyển đổi căn bản là chỉ trong nháy mắt hoàn thành hơn nữa không có một tia không lưu loát không cân đối cảm giác mà hắn như vậy k h é động n à y điện long ngọn lửa giống như là vũ long giống như hoàn toàn đi theo trước mặt long châu đậu nếu như nói tầm đó điện long oanh kích là chủ động như vậy giờ phút này bọn chúng đã là bị động bị lục minh nắm đi nha mà ở nghiên tập trải qua thái cực kiếm l a o kiếm chủ xem ra lục minh giờ phút này toàn thân cũng đã chia làm hai bộ phân này một tâm một dương chỗ tạo thành quá cực lực số lượng chính đang không ngừng dung hợp triệt tiêu lấy kiếm tiếp lực lượng khổng lộ đông nhiên tầm đó nay cực lớn vô cùng điện long ngọn lửa đã bị đánh tan hơn phân nửa trở nên hết nên nhỏ sức mà lâu dài, lục â u dài, l minh thân hình cũng n theo đó vừa mới dừng lại hắn tự một tay lấy trường kiếm và đoàn kiếm tất cả đều đặt tại thiết trên ở trên tay phải vung bên cạnh rèn sắt truy quanh một tiếng đập phá đi lên nay đã bị nện đũa điện long ngọn lửa như là bất khuất thượng cổ cự thú giống như phát ra nhiều tiếng tiếng si Si âm thanh hơn nữa c ố sức d â y giụa mà ở lục minh dung hợp thái cực truy dưới bọn nó lại đang d â y giụa ở bên trong từng tấp một thay đổi ngắn lục minh cái chán xa suốt vài dọn mồ hôi mới vừa cùng điện long ngọn lửa chiến đấu nắn g ngủi mà kịch liệt bất quá tại thái cực âm dương điều hòa dưới bọn nó mang theo đã bị kiếm đạo khống chế kiếm tiếp hung bạo năng lượng chẳng mấy chốc sẽ đánh tan rồi để lại thuần phí nhất năng lượng lục minh hết sức rõ ràng kỳ thật càng là thuần phí năng lượng mới càng là hung bạo bất quá nếu đem những năng lượng này dùng đặc thù thủ pháp đem phong ấn đến trong kiếm sẽ có dạng gì hiệu quả kết quả lục minh còn không biết bất quá hắn đã bắt đầu làm lục minh tay trái cũng cầm lên rèn sắt truy hai tay thái cực kiếm lập tức hóa thành thái cực truy đem trên người quấn quanh điện long ngọn lửa một phần phần đích nện vào s o n g kiếm bên trong dầm dầm dầm lục minh m u ố nện hạ xuống trong lò rèn tự biết rung động hạ xuống đó là chân chính rung r u n g không khí cùng đại điệu như là mọi người trong tay lá cờ đồng dạng theo lục minh một bữa lại một truy bắt đầu rung động lắc lư những cái kế học đô đã triệt để cho váng đại não hoàn toàn chỗ c h ố n g nhìn lấy sự kiện đang phát sinh trong nội tâm chỉ không ngừng sôi trào một câu thần kỳ thật thần kỳ quá thần kỳ thiết thúc bờ môi đã khô nứt rồi là kinh ngạc thời gian dài há mồm tạo thành chính hắn đều cảm thấy miệng đã bế không lên rồi chơi ạ thiếu ra quá thần kỳ thiết thúc trong nội tâm tại không được hò hét kiếm khi đại lục thượng đã xuất hiện kiếm kiếp có an toàn vượt qua đấy cũng có kiếm bị phá hủy đấy thậm chí có đúc kiếm chi nhân cũng bị hủy diệt đấy tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hội có chuyện như vậy phát sinh cái đó sợ sẽ là chuyện ký gia sử trong đó cũng chưa thần ừ n n g g e qua dù là một điểm h ư n g mà thuyết r ra, ư ớ c mắt tiểu đã xảy ơ n nữa còn là tại t i h ế gia người, a nhà mình trên、người. mình m còn có may mắn thắng thành trận không có khả năng trở khả h có c lợi i n người đấu h a quan. m thúc n kỳ, thiết đến bây giờ r á c được đầu mình vẫn là t r o n g mặt hủy d i ệ t kiếm thánh sớm đã là kinh ngạc tốt đỉnh dùng độ cao của hắn tự nhiên tin tưởng phàm là có thể chế tạo ra có chứa linh tính bảo kiếm thợ rèn không có chỗ nào mà không phải là đương thời đ ỉ n h cấp kiếm thủ cũng chỉ có cường đại kiếm thủ mới có thể hiểu được rất nhiều kiếm đạo quy tắc mới càng có khả năng đạt được càng nhiều nữa khan hiếm tài liệu dù sao có bao nhiêu tài liệu là dùng tiền căn bản là không có cách mua được có thể mặc dù bọn họ đều là cái này nhóm cao thủ tại vượt qua kiếm kiếp thời điểm cũng là mười lần có chín lần bị ép buông tha cho bảo kiếm mà bảo trụ bản thân cho nên kiếm khi đại lục thượng có chứa linh tính kiếm tài có thể như vậy khan hiếm cũng không phải là không có nhưng mà có ai có thể làm được lục minh đứa nhỏ này loại trình độ này hủy d i ệ t kiếm thánh biết rõ nếu như không làm mình tận mắt nhìn thấy nếu như không phải phát sinh ở lục minh trên người hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng lão kiếm chủ khẩn trương sắc mặt sớm đã chuyển hóa làm mỉm cười, cười. cười hài to. tử. Hào hào đô đệ, lão kiếm chủ ha ha cười l ớ ngầm chỉ hắn sau tiểu một lát, hắn yếu tự i cười lại đối lý. Đúng à? Lao kiếm á c chủ chủ nhưng nguyên nhân Đúng n g yếu, lý. Lao thở dài lục minh đứa nhỏ này ba phen mới bận biểu diễn ra thái cực kiếm pháp một lần so một lần cao thâm hơn nữa cùng mình nghiên tập con đường có rất nhiều chỗ bất đồng khi hắn lần lượt biểu hiện ra thời điểm làm như vô tình tự đem lộ tuyến của mình điều chỉnh đến chính xác lão kiếm chủ im lặng thở dài ai ta người sư phụ này a xong rồi lục minh đem cuối cùng một tia điện long ngọn lượn đện vào song kiếm bên trong lập tức t r ầ m t ĩ n h lại nhưng mà hắn cái này vừa b ô n g lỏng toàn thân lực lượng tựa như bạo tán không khí giống như hoàn toàn biến mất hắn hai chân mềm l ũ n dùng hai tay đỡ tại thiết t i ê n ở trên mới không có ngã xuống mà yên tĩnh nằm ở thiết t i ê n thượng s o n g kiếm ở trên thì thỉnh thoảng chớp động lên một tia điện lưu hỏa hoa cuối cùng như là một mảnh dài hẹp bị phục tùng thượng cổ hung thú giống như chỉ ở trên thân kiếm chớp động vài cái lưu quang biến mất thiếu gia tình nhi chấn động liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng ngạc nhiên hô thiếu gia ngươi thành công ngươi vậy mà đem kiếm tiếp hoàn toàn giết chết nhưng lại đánh vào bên trong kiếm ngươi chân thần lục minh h ư n h ư ợ c mà cười cười nếu như không phải có kiếm ngân lực lượng nếu như không làm ì n h đối với thái cực kiếm lý giải càng sâu hơn một tầng chỉ sợ mình căn bản là không có cách khống chế cái này năng lượng khổng lồ mà giờ khác này tất cả mọi người chú ý tới để đặt tại thiết t i ê n thượng song kiếm lại đang dần dần châm xuống này không phải là bởi vì kiếm quá nặng mà là sắc bén khí tức căn bản không phải thiết t i ê n có thể ngăn cản đấy vây một tiếng thiết t i ê n chia năm xẻ bảy biến thành đầy đất khối sắt mà song kiếm thì không tiếng động tắm vào mặt đất cho đến chỗ chua kiếm trắc lực cách đồ sắc mặt lập tức đại biến vội vàng hỏi như thế sắc bén hai thanh kiếm này đến tột cùng là bao nhiêu rèn lục minh thỏ tay rút ra hai thanh kiếm nói chín mươi rèn đây là cho tới bây giờ ta năng lực lớn nhất rồi bất quá về sau còn có thể tiếp tục rèn chương ba trăm linh bảy kiếm tế tự che giấu chín mươi rèn tất cả mọi người đều thất kinh lão kiếm chủ cũng là kinh ngạc nói toàn bộ đế quốc cấp bậc cao nhất rèn đại sư hao phí mười năm tâm huyết cũng mới đoán tạo một trăm rèn kiếm ngươi cái này không đến một tháng cũng đã rèn tạo ra được chín mươi rèn tuyệt thế hảo kiếm hơn nữa đã hoàn toàn so ra mà vượt trăm rèn đỉnh cấp hảo kiếm rồi lão kiếm chủ không kịp chờ đợi tại lục minh trong tay tiếp nhận kiếm kiếm vừa đến tay hắn tựu cảm giác được thanh kiếm lầy đ o à n số quả nhiên là chín mươi rèn mà mấu chốt nhất chính là thanh kiếm lầy một khi chế tạo hoàn tất này sắc bén khí tức đã hoàn toàn không hề cần khai p h o n g tựu đã đạt đến mặt khác kiếm khai phong đều không đạt được hiệu quả chỉ bằng mượn kỳ phong duệ khí tức cũng đã có thể dễ dàng cắm vào thiết trên bên trong nếu như gây dùng kiếm khí chém sắt như chém bùn đã không còn là vấn đề gì mấu chốt là linh tính đây chính là linh tính a bao nhiêu người nằm ngộng cũng muốn đủng có một thanh có linh tính bảo kiếm có thể là bao nhiêu mọi người chỉ có thể làm một giấc ngộng mà lục minh t ự chế tạo ra đến rồi bởi vậy cũng liền có thể nhìn ra lục minh tại rèn thanh kiếm lầy thời điểm đến cỡ nào dụng tâm hoàn mỹ đem tình cảm của mình dung hợp ở bên trong nếu không dù cho tài liệu kim loại vẫn đang vẫn chỉ là kim loại kiếm cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi tuyệt đối sẽ không có linh tính cùng hắn nói là chế tạo chẳng nói linh tính là bị lục minh mình cho cảm n g ộ đi ra ngoài hơn nữa lần này lục minh chế tạo là hai tay kiếm dùng hắn thành t ạ o song thủ truy pháp là có thể nhìn ra được một năm qua này hắn song thủ kiếm đã đạt đến tương đương cường đại cảnh giới tự kiếm khí đại lục có kiếm đến nay hai tay kiếm chính là rất nhiều kiếm thủ truy cầu dù sao đang đối chiến bên trong nhiều một thanh kiếm chẳng khác nào nhiều hơn một bộ công thủ thủ đoạn có thể là hứa nhiều năm trước tới nay hai tay kiếm có đại thành đúng là hiếm thấy xem ra lục minh đứa nhỏ này muốn mở ra hai tay kiếm đại thành khơi r ò n g t hủy diện kiếm thánh nhìn xem đồng nhất song kiếm mặc dù không có thử kiếm có thể chính là mặt âm thầm ẩn chứa lựa điện năng lượng lại là chân thật bất cứ đấy bởi vậy có thể nhìn ra lục minh cũng không có đem kiếm kiếp năng lượng đánh tan mà là lấy cực kỳ tinh diệu đích thủ đoạn đem phong ấn lên nếu như quán chú đi vào kiếm khí phóng thích kiếm khí lời nói vậy thì có thể tưởng tượng đạt được hắn đánh ra mỗi một đạo kiếm khí vậy cũng là một đạo kiếm k i ế p a hơn nữa lục minh chế tạo thanh kiếm n à y lúc đích thủ pháp cực kỳ đặc thù về sau có tài liệu còn có thể tiếp tục rèn tiếp tục tăng lên đoàn số hủy diệt kiếm thánh trong lòng vô cùng hoảng sợ nghĩ đến đứa nhỏ này chớ không phải là kiếm đạo quy tắc dung hợp ở dưới sủ nhi vậy thì nhất định là muốn triệt để sửa lịch sử đại lục người a tam đại kiếm tế tự kiếm đường hủy d i ệ t kiếm thánh chân mày c a o lại tình nhi thì nhẹ nhàng dịu lấy thiếu da theo trên hai tay chuyển tới cảm giác l à như thế thân thiết kiên cố ôn hòa thiếu da dáng người càng ngày càng tốt rồi tình nhi lỗi thời n g h ĩ đến một đôi mắt to như nước trong veo trong lóe r a linh động hào quang tốn thời gian đem thời gian gần một tháng lục minh rốt cuộc chế tạo ra chín mươi rèn song thủ kiếm hơn nữa chứ có một chút linh tính linh tính rốt cuộc là cái gì hủy d i ệ t kiếm thánh từng tại kiếm đường đã từng gặp một bả tại di tích thời thượng cổ bên trong lấy được bảo kiếm này là có thể cùng chủ tâm ý người tương thông hơn nữa tự chủ t i u có đủ nhất định được năng lực công kích tại thời khắc nguy cấp thậm chí có thể tự động hội chủ mà lục minh thanh kiếm n à y linh tính tạm thời nhưng cũng không có đủ cái loại này kỳ lạ hình thái hắn lúc ấy cũng thật không ngờ trải qua kiếm hội có linh tính hắn lúc ấy muốn làm đấy gần kề chỉ đem tình cảm của mình cùng cảm ngộ toàn bộ dung hợp đi vào dụng tâm làm hai thanh chính thức thuộc tại kiếm của mình lục minh hết sức rõ ràng mình hôm nay tình huống kiếm gỗ tác dụng hơn nữa là đến rèn luyện bản thân từ đó cảm ngộ kiếm đạo nếu như gặp phải chính thức đối thủ cường đại không có, có một thanh t u t kiếm căn bản là không có cách bảo vệ thánh mạng lục minh nắm kiếm thời điểm có thể cảm giác được kiếm s á c thực có đủ nhất định linh tính bất q u a giới hạn tại thật đơn giản hình thức ban đầu tựa như một cái vừa mới hình thành căn bản vô ý thức tiểu sinh mệnh lục minh tại trên địa cầu cũng chưa có tiếp xúc qua tương tự tình hình mà ngay cả thập đại danh kiếm cũng là như thế thấy vậy chủng có đủ linh tính là kiếm khi đại lục mới tồn tại kỳ lạ sự tình cái này có lẽ cũng là bởi vì tại đây thiên địa nguyên khí thập phần sung túc nguyên nhân vạn vật nếu so với trên địa cầu đáng sợ hơn linh tính lục minh hiện tại cũng không tâm đi qua nhiều nghiên cứu ở trong mắt hắn xem ra sự tinh phát triển tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ làm cho trải qua cha ra manh mối cho nên hắn cất ký kiếm nhìn nhìn các vị đang ngồi hỏi một năm qua này có thể hay không đã từng âu dương lạc tin tức hắn à chắc lực cách đồ lặng lẽ n ở nụ cười nói t h ằ n g này hiện tại có thể nổi danh đã trở thành cả nước lớn nhất thông v à i một trong rồi bất quá hắn mỗi lần chạy đều rất nhanh kiếm đường đều không làm gì được hắn hơn nữa đi theo kiếm tôn bên người thực lực càng là tăng vọt hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi đúng vậy a lãnh kiếm thở dài nói tại ngươi vừa mới mất tích không lâu hắn liền nhờ người mang hộ trở về một phong thư bá phụ dạy cho chúng ta xem hắn là sợ chứng kiến trên thư nhắc tới người à. lục minh nhẹ nhàng thở dài một cái nói này trên thư nói như thế nào trên thư nói cái tia kiếm tôn thực sự không phải là phản bội chạy trốn mà là phát hiện một cái kinh thiên bí mật chỉ tiếc bây giờ còn không làm rõ được bí mật này đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá theo kiếm đường đổi r ế t trình độ đến xem tất nhiên nhỏ không được lãnh kiếm chứng kiến tin thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi chỉ cũng không theo đi suy đoán lục minh nhẹ gật đầu từ vừa mới bắt đầu gặp được cái tia kiếm tri sứ đồ thời điểm đã cảm thấy trên người bọn họ căn bản không có ác ý nhất là cái t i ê u cường đại kiếm tôn hắn nếu nghĩ giết người ở đây đoán chừng cũng không đủ hắn một đạo kiếm khí giết nhưng là hắn thì không có hơn nữa lục minh cảm giác được kiếm tôn trên người thiện ý xem ra kiếm đường nhất định tại tận lực cất giấu cái gì hơn nữa rất có thể sẽ cùng tam đại kiếm tế tự có quan hệ kiếm tế tự đến cùng là dạng gì tồn tại vì cái gì bọn họ rõ ràng không phải kiếm tiên lại lại có thể trường sinh bất tử lục minh trước khi đã nghĩ trải qua vấn đề này chỉ hắn tử biết hiện tại không cách nào tìm được có liên quan tư liệu hơn nữa tự thân lực lượng căn bản là không có cách thay đổi gì tuyệt đối cường đại cảnh giới có thể cho địch nhân biến mất cũng có thể cởi bỏ càng nhiều nữa câu đố cho nên hắn một mực chính là tu luyện bất quá đối với cái này âu dương lạc mà nói đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu hảo sự lục minh thậm chí có thể tưởng tượng ra được hắn đang chạy trốn trong kiếp sống vì tránh né kiếm đường đuổi bắt đều kích phát ra gì gì đó linh cảm thông qua chiến đấu sẽ như thế nào tình tiên chính hắn đối với lực lượng không chế hắn một năm xem ra thu hoạch cũng muốn vượt qua vài năm a hắn nhìn nhìn trắc lực cách đồ hỏi ngươi bây giờ như thế nào đây ta trắc lực cách đồ cười ha ha một tiếng nói tại ngươi mất tích cho lúc trước ta trị liệu này một lần cuối cùng về sau ta tay t i ể u không thành vấn đề hiện tại chẳng những hoàn toàn khôi phục thực lực cũng có chỗ tăng tiến chỉ đáng tiếc là ta phát hiện ta vẫn là đánh không lại tên tiểu nhân kia hiện tại tiểu tử kia lại có chỗ tinh tiến ai hắn mẹ ơ i thực rất t ấm ức lục minh vô vô đầu vai của hắn cười nói cái này không đội chỉ cần tay của ngươi tốt rồi vậy tương lai hết thẻ cũng có thể sẽ phát sinh đúng vậy hiện tại ta cũng vậy suy nghĩ minh bạch chỉ cần người vẫn còn hết thể t h u cũng có thể lãnh kiếm cũng khuyên giải nói chắc lực cách đồ thở dài nói ta cũng chỉ là rất tấm ức mà thôi tên tiểu nhân kia lực lượng so ra kém ta kiếm thuật cũng không được có thể là hắn nhưng là có thể thắng lục minh lắc đầu ngươi nhớ đừng quên rồi hắn đã nhận được kiếm phong tự ánh mắt hơn nữa thành công dung hợp đến trong thân thể ngươi kiếm thuật thượng sơ hở hắn liếc có thể nhìn ra tựa như đối mặt một b à kiên cố khóa chỉ cần có cái chìa khóa mở ra nó chỉ là một hạ chuyện tình ta nói hắn như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy nguyên lai là như vậy c h ắ c lực cách đồ nặng nề g h đập phá một quyền hận mình làm sơ không có cướp được bảo vật chúng ta không được đến không nhất định là chuyện xấu dung hợp không nhất định là chuyện tốt lục minh cười nói hắn nhìn một chút t r u n g quanh lập tức có chút sửng sốt trong khoảng thời gian này ta quá bận rộn chỉ như thế nào không phát hiện nam cung hắn đi trở về lãnh kiếm nói ra ngay tại chúng ta vừa mới bắt đầu đ ú c kiếm thời điểm hắn liền trở về rồi ta muốn đem chuyện này nói cho ngươi biết có thể là hắn nói cái gì cũng không còn để cho còn nói chỉ cần biết rằng ngươi không sao hắn an tâm kỳ thật ta cũng vậy lý giải đây cũng là bởi vì nhìn hắn lấy chúng ta những người này từng cái một tiến bộ hắn lại tại nguyên chỗ đảo quanh trong nội tâm thật sự là không tiếp tục chờ được nữa rồi cho nên ta cũng vậy không có quá ngăn trở hắn lại tinh táo một chút thì tốt rồi vậy hắn gần đây kiếm tay trái luyện tập như thế nào đây lục minh hỏi bung tha cho hắn đã bỏ đi hai tháng trước khi hắn một mực thời khắc cố gắng tu luyện kiếm tay trái có thể là kiên trì tới mười tháng thời điểm vẫn là đều không có tiến triển hắn trong cơn tức giận liền bung tha rồi lãnh kiếm cũng là một hồi bất đắc dĩ tiếp tục nói bất quá hắn đã bắt đầu toàn tâm tu luyện chân khí hắn kiên tin mình kiếm thuật kém cỏi nhưng mà là tuyệt đối lực lượng cường đại sẽ có được tuyệt đối quyền thao túng cho nên hắn cái này một thời gian ngắn một mực chuyên tâm tu luyện chân khí có thể là kiếm khí tu luyện hai tháng tiến triển tốc độ là tương đối chậm tựa hồ là bởi vì kiếm khí không cách nào cùng kiếm thuật dung hợp hắn t i ể u không cách nào cảm ngộ đến thêm nữa cho nên gần đây cũng bông tha cho ta khuyên qua hắn có thể là bất kể dùng a hắn cũng không thể tưởng chính là kiếm tôn cũng có người ngăn được không phải vậy âu dương lạc bọn họ cũng sẽ không cần muốn chạy trốn rồi trừ phi tu luyện đến kiếm tiên cảnh giới nếu không ý nguyên hay vẫn không cố gắng chắc lực cách đồ lắc đầu nói ra đối với nam cung hoa kiện đứt tay một chuyện quả nhiên là h ư u tâm vô lực lục minh nhìn nhìn phía ngoài ánh mặt trời thản nhiên nói cũng không hẳn vậy kiếm cảnh tăng lên nhanh cũng là chuyện tốt nói rõ hắn thiên phú rất mạnh còn kiếm thuật phương diện ta có thể giúp hắn một chút còn có thể thành hay không toàn bộ xem chính hắn rồi ồ chắc lực cách đồ con mắt thả ra ánh sáng cười ngây ngô nói nếu như ngươi xuất thủ vậy khẳng định có thể thành a lãnh kiếm chứng kiến lục minh đưa ánh mắt nhìn về phía mình trong lòng chính là ấm áp hắn khó được nợ nụ cười nói ra đừng nhìn ta rồi ta dùng ngươi cho phương pháp của ta đã triệt để đâu k h í uống thuốc độc hôm nay cũng triệt để thanh trừ thân trong cơ thể độc tố kiếm cảnh phương diện không có gì lớn phát triển m u ố n phóng r a này nửa bước thật là rất khó à. nếu như ngài cảm thấy mạng không sai là hơn đa phần hưởng c h ạ m trang ép cảm ơn các vị độc giả ủng hộ Trường tìm sư ngươi cười, Nam Cung. Đình phong đại kiếm sư cảnh giới ngươi còn không hài lòng.、Lục、Minh nở nụ cười, nói, giới kiếm kiếm Lục đại đ hài tự có thể cải biến nhân sinh đấy chúng ta cũng đều tuổi trẻ lớn nhất tư vốn là có đầy đủ đi phân đấu thời gian lục minh lời nói rất nhạt nhưng là không ai hội nhận thức không đến hắn bên trong bao hàm tin tưởng lãnh kiếm cùng c h ắ c lực cách đổ lẫn nhau liếc nhau một cái đồng đều từ đối phương trên nét mặt thấy được thiêu đốt nhiệt huyết lục minh lại trong nhà ở ba ngày trong khoảng thời gian này cũng nhiều bồi bồi phụ thân cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm trên thực tế lao gia tử cũng tuyệt đối là một đại ân người nhưng là hắn biết rõ ba ngày này ban đêm lục minh đều là đang bắt lấy kiếm đang tu luyện dụng tâm đi cảm lộ kiếm không có một tia một hào có thể lãng phí thời gian nam nhi trí tại bốn phương lục thiên lâm đã từng cũng có trải qua giấc mộng này hôm nay nhi tử có hy vọng thực hiện mình lại có thể nào không nỡ bông tay cho nên tại ngày thứ ba sáng sớm lao r a tử quả quyết xuất đi trước lục minh đương nhiên biết rõ phụ thân tâm ý mà hủy diệt kiếm thánh mọi người cũng rất có a n ý xuất hiện đều chuẩn bị xong hủy diệt kiếm thánh chứng kiến lục minh lạnh nhạt nhẹ gật đầu liền nhẹ nhàng cười cười trong lòng cũng không khỏi âm thầm thở dài thật không biết có chuyện gì mới có thể để cho hắn kinh ngạt xuống hắn thoáng dừng một chút nói ra nam cung t i ể u tử kia gần đây trạng thái tựa hồ không tính quá tốt ta nghĩ ngươi cũng biết bất quá ta hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi là đã làm tốt ý định tiến về trước t h á n h kiếm sơn con đường vừa vặn phải đi qua phong hoa thành chúng ta tiện đường đi xem hắn một chút tốt rồi lục minh nhàn nhạt nói hủy diệt kiếm thánh nhãn tình sáng lên lục minh đứa nhỏ này quả nhiên có tình có nghĩa hơn nữa mọi thứ trong nội tâm đều cực kỳ nắm chắc xem ra nam cung t i ể u tử này vận khí còn thực là không t ồ i lục minh chỉ dẫn theo chút ít thiết yếu ngân phiếu cùng hai thanh kiếm sau đó để cho gia đinh dắt tới ngựa cả đám liền quần áo nhẹ lên đường sơ thời tiết mùa đông trong không khí mang theo một chút rét lạnh hơi hàn khí đem hai bên đường núi rừng trang trí hơi có vẻ ngân bạch cho cái này khô khăn mùa tăng đại một chút tức giận chạy đi là phi thường khô k h ă n tình nhi một đôi thanh tú đôi mắt nhưng vẫn tại mong mọi cái gì chỉ tiếc lúc này đây vận khí của nàng cũng không tính tốt ngay cả đám hỏa sơn phỉ cũng không có gặp được một mực bình an chạy tới phong hoa thành bất quá đổi lại góc độ nghĩ đây cũng là sơn phỉ v ậ n khí phong hoa thành y nguyên phồn hoa giống như gấm trên đường thỉnh t h o n g sẽ thấy có kiếm thủ xuyên thẳng qua mà qua trong đó có thể chứng kiến rất nhiều đều là ăn mặc kiếm đường quần áo và trang sức h i ệ n nhiên một năm qua này kiếm đường tuyển nhận số lớn kiếm thủ đến gia tăng thực lực bản thân trên đường phố tuần thành quân cũng hơi có gia tăng có thể chứng kiến rất nhiều tuổi trẻ gương mặt cho dù trên đường gián hồ lấy tổng quân các hạng hưu việt điều kiện bất quá số lượng gia tăng như cũ có rất lớn h ạ n độ tại quy c ủ phồn đa quân đội c ũ n g khá là tự do kiếm đường người trẻ tuổi tự nhiên rất dễ dàng tự lựa chọn người sau đây là hai cổ thế lực to lớn ở giữa ngăn được lục minh cũng không thấy giống như mình có bất kỳ quan hệ gì hắn đạm mạc ánh mắt nhìn về phía trước chỉ vì tìm tìm người. lục minh mã ở một cái binh khí cửa điếm dừng lại bên trong vừa vặn đi tới mấy người trẻ tuổi bọn họ đều vớt vớt trong tay mới mua được h ả o kiếm lẫn nhau tầm đó khoe khoang tương đối lục minh giác được bọn họ niên kỷ cùng nam cung hoa kiện tương đương nên biết chút ít tin tức nhân tiện nói mấy vị xin dừng bước nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt mấy người trẻ tuổi chứng kiến vài thất con ngựa cao to đã đi tới hơn nữa mỗi người đều bội kiếm lập tức đều là xứ sở lập tức đều có chút khẩn trương nắm chặt kiếm trong tay lục minh lạnh nhạt cười cười nói chớ khẩn trương ta hướng các nghe ngóng một người các ngươi có thể nhận ra nam cung hoa kệ sao à các ngươi muốn tìm hắn cầm đầu thanh niên nghe xong lục minh là nghe ngóng người này lập tức bông xuống kiếm ánh mắt không được đánh giá lục minh mọi người nói ra xem bộ dáng của các ngươi không giống như là đến học kiếm là tới khiêu chiến hắn chứ này các ngươi nhưng chỉ có đi không ta nói cho các ngươi bây giờ phong hoa thành đệ nhất thiên tài đã không phải là nam cung hoa kệ rồi mà là dương vị đức kiếm đường vừa mới tuyển nhận đi vào thiên tài hắn tại cả nước thí luyện trong đó càng là lấy được tên thứ mười thành tích tốt đúng vậy hiện tại dương vĩ đức mới là nơi này l ã o đại bên cạnh một cái kiếm thủ nói ra nam cung hoa kiện tính là gì chỉ là từng đã là thiên tài mà thôi một năm trước tại kiếm đường thí luyện thượng ném đi một trích tay phải hôm nay đã hoàn toàn bị tàn phế một tên phế nhân có thể có làm được cái gì khiêu chiến hắn đã không có chút giá trị cái khác cao gầy người nói ra ta nói các ngươi nếu tới khiêu chiến dương l ã o đại vậy cũng phải làm cho tốt như thế nào trở về chuẩn bị hắc hắc hắc chứng kiến mấy cái này kiếm thủ cười đặc ý tình nhi nhiễu mày nói ra này cái gì dương vĩ đức tính là gì hắn đáng giá thiếu gia nhà ta đi khiêu chiến sao thiếu gia nhà ta cho dù muốn khiêu chiến cũng là đi khiêu chiến tuyết mỹ nữ nhân kia như vậy kiếm thủ một cái chính là cả nước tên thứ mười thì ngon rồi thiếu gia nhà ta có thể sẽ không đặt tại trong mắt bà cô ta nói cho các ngươi thiếu gia nhà ta lần này chính là muốn đi thánh kiếm sơn khiêu chiến tuyết mỹ nữ nhân kia tới nơi này chỉ đi ngang quà xem người bằng hữu tình nhi lãnh kiếm thấp giọng nói một tiếng ta chính là không quen nhìn bọn họ này tấm tiểu nhân đắc trí mặt tình nhi mắt trắng rã lục minh cười cười vỗ đầu nhỏ của nàng Quay đầu nhìn về phía những này kiếm thủ, nói, ta này nhìn những nói, thủ, về kiếm cầm h hoa nhà hắn không phải khiêu chiến chúng hiểu ỉ tìm biết tới ta nam Xem cung kiện, ngươi cũng biết nhà hắn ở nơi nào. Xem ra ngươi không phải là tới khiêu chiến dương ra láo đại là ở l đấy, chúng ta đã hiểu Cầm đầu kiếm thủ cười ha h à nói nhà hắn chính là nam cung phủ n h à bất quá ta khích lệ các ngươi vẫn là ít với hắn dính vào quan hệ nam cung ra hiện tại tình cảnh có thể không được tốt lắm sinh ý vỡ rồi trên phương diện làm ăn đồng bọn đều chết bỏ còn nhiều thêm rất nhiều nợ chủ hơn nữa này một phế nhân cũng không ở nhà hắn mỗi ngày tại trong tiểu quán uống rượu cả ngày dùng rượu sống qua ngày liền một cái kiếm giả tối thiểu nhất thân phận đều vứt bỏ coi như là triệt để phế bỏ người trẻ tuổi này khinh thường nói qua nghe nói nam cung gia sinh ý vỡ rồi nam cung lão gia tử mấy cái tiểu lao bà đem trong nhà cuối cùng một điểm tài sản đều cho qua phân nam cung hoa kiện thằng này ngay cả đám điểm sản nghiệp đều không có liền cưới vợ lễ hỏi cũng không có nếu ta nói à cái này là báo ứng các ngươi còn nhớ rõ nam cung gia trước kia đang ngừ khí sao này nam cung hoa kiện đi tới chỗ nào đều là chỉ cao khí ngang căn bản xem thường tất cả mọi người hiện tại khen ngực rồi hắn liền chúng ta cũng không bằng hắc nếu không tại sao nói là phong thủy luân truyền đâu này mấy người ngươi một câu ta một câu nói qua lục minh lông mày tự nhữ lại tại nơi này kiếm trong thế giới gia tộc có được một gã cường đại kiếm thủ hoặc là tương lai có thể cường đại kiếm thủ này không thể nghi ngờ là một tòa cực kỳ cường ngạnh chỗ dựa xem ra nam cung ra chuyện tình cũng cùng nam cung hoa kiện bị thương có quan hệ trực tiếp chắc lực cách đ ồ nhìn thoáng qua lục minh sau đó đối với mấy người trẻ tuổi kia nói các ngươi cũng biết hắn uống rượu tiểu quán ở đâu ngay tại cách hai con đường khách uống rượu nhà cái kia phố đều là tiểu quỷ hội tụ địa phương nhìn xem mấy người khinh thường sắp mặt chắc lực cách đồ cố nén đánh bọn họ một bựa nghĩ cách h đúng vậy a đại ca ngươi xem bọn họ dáng vẻ đó căn bản chính là ai cũng không để vào mắt xem bọn họ vào thành phương hướng nhất định là thiên đô thành cái tia địa phương nhỏ bén người nơi này chính là chúng ta phong hoa thành a nếu là không cho bọn họ một cái khắc sâu giáo hấn lại còn coi chúng ta đều là b ạ i thiết những người này là muốn đi thánh kiếm sơn tại đây vừa lúc là phải qua xem ra bọn họ quả nhiên là muốn đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân cầm đầu kiếm thủ cũng không có sổ bậy trong đầu không ngừng tự hỏi cuối cùng hắn vô tay một cái nói mấy người các ngươi âm thầm chằm chằm lấy bọn họ ta đây phải đi đem chuyện này nói cho dương lão đại đúng lúc này theo đường đi bên cạnh trong cửa hàng đi tới một người cười ha hả nói tiểu phạm ca cùng mấy vị huynh đệ bước chân vội vàng như thế thoạt nhìn là có việc gấp à cầm đầu kiếm thủ đứng vững bước chân trên mặt thái độ rất là không tệ xem ra bị câu này tiểu phạm ca gọi rất thoải mái nói ra là có chút việc gấp như thế nào ngươi không đi theo lão đại ngươi bên người còn có thời gian đi dạo vu lão đại cho ta một ít đặc thù nhiệm vụ người tới cười cười nói vừa rồi những cái kia nơi khác tới là thế nào tình huống những người kia là tới tìm nam cung hoa kiện này một phế nhân đấy tiểu phạm khinh thường cười lạnh nói nam cung hoa kiện người tới nhúm mày lão đại gần đây một mực an bài ta g á m thị lấy hắn xem hắn đến cùng có thể hay không tu luyện trở về những người này tìm đến hắn làm cái gì hơn nữa còn giống như có hai cái đã có tuổi người xem ra giống như là bộ dáng của cao thủ bọn họ chớ không phải là đến giúp đỡ nam cung hoa kiện a cái này không thể được ta muốn đem chuyện này lập tức nói cho lão đại hơn nữa bọn họ còn muốn đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân h ừ thực là một đám không biết sống chết r a hỏa tiểu phạm bên cạnh một người khác cười lạnh như vậy a này bọn họ thật là là tìm cái chết người tới suy tư một chút tự vội vàng cáo tử bước chân vội vã đi nha tiểu phạm mấy người liếc mắt nhìn nhau sau đó tiếp tục chia nhau hành động hai con đường rất nhanh sẽ đến sau lưng sự tình lục minh cũng không biết rõ tình hình kỳ thật cho dù đã biết lục minh cũng chỉ là cười cười mà qua đối với đối với chút ít ôm trong lòng một chút thủ đoạn người hắn căn bản vô tâm đi đối phó bọn họ chỉ là làm mọi người kinh ngạc chính là chỉ là lưỡng phố ngăn cách lại như là thiên đường c ũ n g giống địa ngục khác biệt đường phố tránh thượng giống như gấm phồn hoa hoàn toàn không thấy được trải rộng lấy vũng bùn mặt đường phố bên cạnh mọc như rừng tan hoang lầu nhỏ cùng với bên đường đội các loại xe ngựa Tiểu chương o thấy tại suất tay tiêu chi nhân làm việc tay chân về sau tiêu khiển h đây việc địa rõ ràng làm sau lực về p căn ba ả n chuyển không lộ r cũng coi là phổn hoa sau lưng là hòa sau đau trăm h ư ơ mười tìm việc dương vĩ đức là biết rõ lục minh đấy cũng biết rằng lục minh cùng tuyết mị một ít đi qua dù sao tuyết mị sản nghiệp nơi phát ra cũng không có dấu giếm mình đây cũng chính là hắn muốn làm bạn tại tuyết mị bên người tin tưởng nơi phát ra một trong hôm nay có người muốn đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân uy nghiêm sao bất quá chỉ bằng bọn họ bọn họ xứng s a o nhớ đến nơi này dương vĩ đức trên mặt băng sương dần dần hòa tan theo biết được tin tức này tức giận dần dần đi ra ngoài tĩnh táo lại hắn khuôn mặt lộ ra một tia âm nụ cười hắn nhìn nhìn tiểu phạm hỏi thực lực của bọn hắn như thế nào đây tiểu phạm suy tư một chút nói ra ta nhớ ra rồi trong lúc này có một người gọi lanh kiếm cựu là năm trước thí luyện giải thi đấu hậu kỳ nhát gan lui thi đấu chính là cái kia còn có một mập mạc là bị hôm nay cả nước thập đại thiên tài kiếm thủ một trong trình tử phong một kiếm cho đánh gây gân tay người cái khác tuổi không lừa lắm nhưng là lạ mặt vô cùng ta thật sự là không nhận biết bất quá kiếm cảnh tuyệt đối không có đạt đến đại kiếm sư trình độ、Ồ. là bọn này phế nhân bọn họ tìm đến nam cung hoa kiện thật đúng là phế nhân tụ hội a dương vĩ đức lộ ra một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười trở lại ngồi ở rộng thùng t h ì n h trên ghế nằm trước sau du đãng hắn suy tư một lát sau đó nói ta xuất thủ đi giáo hấn bọn họ quả thực là hướng ta thân phận hao tổn cũng là gián tiếp đối với tuyết mị thân phận của đại nhân hao tổn cái kia nam cung hoa kiện tuy nhiên tay phải phế đi có thể là hắn còn có chân khí nhất định sẽ có nhiều người hơn sẽ lo lắng kiếm thuật của hắn khôi phục ha ha những người này tìm đến hắn lại đập vào khiêu chiến tuyết mị đại nhân cơ hiệu ta nghĩ trong thành thế lực khác đã nhìn chằm chằm vào bọn họ n g ư ờ i hiện tại lập tức trở về đến trên đường chú ý thế lực khác hết thể động thái tùy thời hướng ta báo cáo khách uống rượu nhà sinh ý theo thời gian trôi qua càng ngày càng bốc lửa cửa ra vào đã bị xe ngựa hoàn toàn chất đầy đem tan hoang đường đi dẫm đạp càng thêm rách nắt rồi trong tự quán nam cung hoa kiện dẫn theo kiếm mang theo sang sảng tiếng cười đi theo lục minh bên người mọi người đi ra t ờ này tang thương trên mặt đột nhiên hiện hiện sáng sủa dáng tươi cười mặc dù có chút không hợp nhau lại có vẻ càng thêm mị lực bắn ra bồn phía khách uống rượu đám bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người mới nam cung hoa kiện trên người chán trường khí tức là nghiêm trọng như vậy phảng phất có thể đem trải qua bên cạnh hắn con mối hun đúc đều bông tha cho h ú t máu bản năng mà thích rượu có thể là thế nào tại ngắn ngủi này trong nháy mắt chỉ cái này người trẻ tuổi kiếm thủ đâm ra một kiếm hắn t ự lập tức biến thành người khác hơn nữa còn là hoàn toàn lột xác khách uống rượu đám bọn họ hai mặt nhìn nhau phá vỡ đầu cũng tìm không thấy đáp án khách uống rượu bên trong tự nhiên cũng có kiếm khách tồn tại bọn họ nhìn ra một ít cửa ngõ tựa hồ cùng cái này người trẻ tuổi kiếm thủ một kiếm có quan hệ có thể là một kiếm này là như thế bình thường không có, có sức mạnh không có kiếm khí thậm chí không bao hàm dù là một tia kiếm thuật giống như là mới học kiếm kiếm sinh đồng dạng chính là như vậy đâm một phát có thể sự tình lập tức đã xảy ra c h u y ể n cơ khách uống rượu đám bọn họ thật sự là không nghĩ ra bất quá bọn họ tiêu sái tính tình căn bản sẽ không không nữa câu trả lời vấn đề thượng tốn hao trải qua nhiều thời giờ chỉ sau một lát bọn họ lại lần nữa bắt đầu giao bôi cạn ly rồi nếu là lúc trước nam cung hoa kiện nhất định sẽ thập phần ngạo mạn nhìn xem sở hữu tất cả khách uống rượu sau đó nói một câu các ngươi căn bản không hiểu kiếm mà giờ khắc này chính hắn lại là cũng không nói gì sang sảng tiếng cười qua đi trên mặt chỉ là rất mỉm cười cùng lục minh mọi người cùng đi ra khỏi tử quán ta lần này đi ngang qua tại đây cho nên mới nhìn xem ra tử quán lục minh lạnh nhạt nói nam cung hoa kiện nhẹ gật đầu hỏi lần này ngươi tính toán đến đâu rồi thiếu gia muốn đi đem cái kia tự nhận là là thiên tri kiểu nữ nữ nhân đánh xuống để cho nàng rơi vào phảng trần để cho nàng đừng luôn cho là nàng làm cái gì đều không quá phận đều là chuyện đương nhiên hơn nữa thiếu gia muốn đem mất đi tất cả gia sản cùng nhau cầm về thình nhi vừa nhắc tới việc này tự vui sướng như là chim sơn ca tốt ta một tiêu thanh kiếm phóng tới sần phải dưới, sau đó dùng tay trái lấy ra một tờ một mắt tới trong một tớt tốt muốn Nam Hoa xoay sang sau ra đưa cửa ngựa sau ngựa ta với dưới người đi. Kiện nói người kiếm phải phiếu, nói Cung phóng sần dùng ngân ánh lên chọn này ấn đó đó, đó mã, câu, chỗ khác, chờ câu, xe lấy lấy rồi. bên trong khách uống rượu lập tức lao ra tới một người hắn đầy người mùi rượu trận mắt nhìn bàn tay đã bắt được trên chuỗi kiếm nhưng khi thấy xem ra chừng năm trăm lượng mệnh giá ngân phiếu về sau hắn toàn thân tức giận lập tức tiêu tán trên mặt vui mừng cười hớn hở nhận lấy ngân phiếu sau đó đưa lên ngựa cây roi nam cung hoa kiện dùng cử động của mình nguyên vẹn thuyết minh tiền diệu dụng hắn cười cười nói ra gia sản của ngươi phải cầm về lục minh cũng hiểu ý nợ nụ cười cả đám dơ roi đánh ngựa nhao nhao ra đi đúng lúc này một cái lén lén lút lút người trẻ tuổi tại trong t i ể u quán đi theo ra ngoài hắn nhìn một chút lục minh mọi người biến mất phương hướng sau đó t r ở mình lên ngựa chạy như đ i ê n người này sau khi đi tiểu phạm mang theo mấy người từ một bên trong góc loệ ra thân ra cao g ầ y kiếm thủ nói ra lao đại m ư ờ cái kia là tại tiểu bằng chính là thủ hạ chứ tiểu phạm nhẹ gật đầu nói đúng vậy tại tiểu bằng hôm nay là gần với dương lão đại tồn tại hơn nữa hắn cũng từng thu được tuyết mị đại nhân chỉ điểm xem ra dương lão đại dự liệu quả nhiên đúng vậy thật sự không cần hắn xuất thủ lão đại này chúng ta làm sao bây giờ tên còn lại hỏi làm sao bây giờ tiểu phạm nhìn một chút tử quán nói ra có tại tiểu bằng xuất mã lượm những người này cũng chạy tới không gian phong hoa thành chúng ta t i ể u xem như là xem náo nhiệt theo sau tốt rồi lục minh mọi người r ụ c ngựa chạy vội nam cung hoa kiện trong đầu thì một mực đang suy tư lục minh mới một kiếm kia một kiếm kia nhưng mà tương đối không đơn giản Bên trong bao trong thuật hàm kiếm cho ó t ể làm được thiên biến văn hóa, vô luận được đối đối phương thiên hóa, biến văn ứng vô ra a s hắn tiếp, đều muốn làm một kích nên muốn mạng. tiếp, một trí đều làm Mặc dù không h có bao à mỗi bất bởi thiên thuyết thuật kỳ kiếm lực lượng nào, lại cứ thiên cũng là là cực cứ cũng cái Cho như nào, minh gì gọi hạ. mới vì vậy, m dù mỗi người đối với kiếm đạo lý giải rất bất đồng có thể làm ộ t kiếm này giống như là trong bầu trời đem cái đèn vi mình chiếu sáng rồi con đường phía trước để cho mình có thể đi tiếp bực này chỉ dẫn công liền là sư phụ của mình cũng chưa từng làm được nam cung hoa kiện dương mắt xem hướng con đường phía trước chợt cảm thấy điều điều trên đường lớn chướng ngại n h a nhau bị thanh trừ vô luận mình đi cái đó một cái đều là có thể được hơn nữa còn có thể tiếp tục đi là ngươi muốn đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân lỗi thời thanh âm tổng hội hiện hiện nhưng m à cái thanh âm này nhưng lại lệnh nam cung hoa kiện một trầu c h ắ n g ghét hắn nhìn về phía trước ở một cái không cao kiến trúc bên cạnh quả nhiên loẹ ra này cái tại tay trái mình kiếm luyện tập tối h a n g say thời điểm tới khiêu chiến mình hơn nữa đem mình một kiếm chiến bại tại tiểu bằng hôm nay phong hoa thành trẻ tuổi nhân vật số hai lục minh nhìn một chút nam cung hoa kiện lông mày gian vẻ trắng h é t mới đem ánh mắt quăng đến phía trước đi một người mặc thiên lam sắc áo dài t h â người cân x ứ m này g tráng, đ s vừa xuất hiện ánh mắt phi thường mịt mờ cũng đang không ngừng chằm chằm vào nam cung hoa kiện xem rất hiển nhiên hắn tuy nhiên đập vào tuyết nguy cơ hiệu nhưng thật ra là vi nam cung hoa kiện tới đúng vậy là ta muốn đi chiến bại nữ nhân kia lục minh nhàn nhạt nói tại tiểu bằng trên con mắt hạ lưu chuyển lên tự nhận là bất động thanh sắc quan sát đến nam cung hoa kiện phát hiện hắn theo trạng thái tinh thần đến khí chất hoàn toàn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất cùng thượng buổi trưa thủ hạ đến hồi báo tình huống đều hoàn toàn không là một m c h u y ệ n rồi xem ra thủ hạ hồi báo quả nhiên không giả chính là cái này sắc mặt đ ạ m mạc tiểu tử cho hắn tin tưởng có thể là bất kể như thế nào cũng không thể khiến người ta đem nam cung hoa kiện mang đi hắn trước kia nhiều hùng hàng tàn quáy nhiều ngạo mạn căn bản liền nhìn mình liếc đều không có nhưng lại dễ dàng một kiếm đạ bại mình hôm nay ta vừa mới báo một kiếm mối thủ để cho hắn hoàn toàn chán t r ứ n g mất giống một phế nhân đồng dạng sống sót sau đó bất t h ư c đến chết đây mới là hắn ứng hữu kết cục vô luận như thế nào cũng không phải để cho bất luận kẻ nào đem hắn mang đi không phải là tiểu tử này cho lòng tin của hắn sao xem ta một kiếm chiến bại hắn để cho cái này một phế nhân triệt để hết hy vọng hơn nữa ta còn có thể đi tuyết mị đại nhân châu đó báo công hôm nay tuyết mị đại nhân nhưng mà nhận được đế quốc hoàng thất cùng kiếm đường cùng nhau ném ra cành ô liu tại i ề n tương đô l tiểu bằng bất chi giác cười lạnh vô luận là muốn nam cung hoa kiện tiếp tục chán trường xung dưới vẫn là cùng đại nhân càng thêm thân cận đều phải đem tên tiểu tử trước mắt này tiêu diệt hắn là cảnh giới gì ồ chỉ có đại kiếm sĩ sao thật tốt quá xem ta bắt phong đại kiếm sư là như thế nào một kiếm đem hắn đánh bay đấy n g ư ơ i trong đầu sửa sang xong lợi ích về sau tại tiểu bằng đi về phía trước mấy bước đại mã kim đao đứng lại ánh mắt hung hăng c ả n q u ấ y từ trên xuống dưới đánh giá lụa minh sau đó hữu m ô i một cái khinh thường lắc đầu nói còn muốn đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân ngươi cũng không nghĩ kỹ mình có bao nhiêu cân lượng ngươi đủ tư cách sao n g ư ơ i xứng sao nghĩ muốn khiêu chiến tuyết mị đại nhân vậy sẽ phải trước tiên trải qua cửa ả i của ta tuyết mị còn đại nhân tình nhi hẽ miệng nở nụ ở n cười sắc mặt hàm xúc mà nói ngươi có thể tưởng tượng ra được bầu trời điệu đột nhiên không biết bay hậu quá sao điều không biết bay rồi đương nhiên là tan xương nát thịt tại tiểu bằng sau lưng một người lanh tranh nói ra ngươi đã đúng tình nhi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái sau đó trừng mắt nhìn nói không dùng được vài ngày nữ nhân kia bay kiến thiếu ra nhà ta về sau mà ngay cả tiểu nhân cũng không phải rồi một kẻ cặt bã lại sẽ có cái gì hình dạng đâu này tại tiểu bằng trở lại trừng mắt liếc thủ hạ sắc mặt lạnh thiếu chút nữa đem thủ hạ sợ đến chồng chất ngồi tại mặt đất hắn quay người lại nợ nụ cười l ệ n h không cùng ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu cãi nhau ngươi đến phía sau đi để cho cái tia tiểu bạch kiểm giống người đàn ông đồng dạng đi ra theo ta đối với kiếm chương ba trăm mười một trước tiên gọn một bà kiếm gỗ lục minh chồng chọn thời điểm hắc đi một tí có thể là một năm kiếp sống sát thủ nhất là nhiều tại ban đêm chấp hành nhiệm vụ rồi lại là trắng đi lục minh nhìn nhìn tại tiểu bằng sớm đã minh bạch người này là để cho nam cung hoa kiện mất đi tin tưởng người hơn nữa hắn v ậ n nữ nhân kia chính là thủ hạ vậy thì tuyệt đối không cần khách khí rồi lục minh đi về phía trước hai bước nhà nhạc nói xuất kiếm đi nhìn không ra ngươi còn rất hung hăng cản quay a tại tiểu bằng lông mi dâng lên cơ thân thể tùy tiện đi về phía trước hai bước mà cùng lúc đó hắn toàn thân lực lượng mà bắt đầu không ngừng kéo lên đã bị lòng hắn pháp lực số lượng đem ra sử dụng kiếm khí lập tức nhảy lên tới cực hạn toàn thân quần áo đã là không gió m a bay như là khép mở cửa chấp đồng dạng đông cứng phát ra cách cách cách cách tiếng vang một cô gọi là khí thế cường đại đột nhiên tỏ ra tốt lão đại chính là lợi hại lão đại một kiếm phế đi hắn đem những n à y người bên ngoài đổi ra phong hóa thành đúng đấy chỉ bằng bọn họ còn muốn đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình tại tiểu bằng thủ hạ sau lưng hưng phấn kêu lên bởi vì vi bọn họ biết rõ lao đại một khi vật khí quần áo trên người cũng có thể cùng thiết diệp từ đánh đ ồ n g tầm thường lực lượng chính là cầm thanh kiếm cho hắn trọc cũng muốn phí chút ít chắc trở cái này là cường đại kiếm cảnh mang tới tuyệt diệu c h ỗ t ố t mấy tên thủ hạ đã bắt đầu tiên đoán được đối phương thất bại sau khi bị thương phấn khích biểu lộ rồi bọn họ nhất định là không tin vô cùng kinh ngạc sau đó tâm như cho tản mang theo thương thế s á m xịt cút r a phong hóa thành ông một tiếng vài tên thủ hạ trợt cảm thấy màng thai đều thiếu chút nữa bị xé đứt bọn họ lập tức minh mạch lao đại đã xuất ki tại tiểu bằng một kiếm này không có chút nào vận dụng bất luận cái gì kiếm thuật chính là như vậy đơn giản đ â m một phát hắn khỏe miệng còn mang theo một vòng nụ cười tàn nhẫn đặt tới bắt phong đại kiếm sư lực lượng là đã hoàn toàn có thể bước vào cả nước cường giả phạm vi đối phương điểm này đại kiếm sĩ đáng thương lực lượng mình đã hoàn toàn không cần bất luận cái gì m á n h khỏe bất luận cái gì kiếm thuật chỉ bằng lực lượng có thể hoàn toàn áp phế hắn đẻ chết hắn đối phương tất nhiên muốn vời không đấy không phải vậy mình khóa chặt hắn cổ học kiếm tự nhất định là tuyệt sát mũi kiếm ở chỗ tiểu bằng trên tay như là mang theo tử vong chi lộ vé vào cửa đồng dạng hướng lục minh đưa qua lục minh nhìn thoáng qua đối phương cũng đã đoán được đối phương suy nghĩ khoe miệng lộ ra một k i a mỉm cười thản nhiên tình nhi trừng mắt nhìn ngay bình thường đạm mạc thiếu ra mới thật sự là thiếu ra giờ phút này hắn lộ ra vẻ mỉm cười cái kia chính là tuyệt đối nguy hiểm tín hiệu xem ra hắn là muốn h ả o h ả o cho đối phương một cái vang r ộ i cái tắt rồi tiểu t ử này hung hăng c ả n q u y cũng liền khoa trường để nữ nhân kia cũng liền nói ra còn hết lần này tới lần khác muốn giữ nam cung hoa kiệt lại tuy nhiên hắn chưa nói nhưng là hắn nhất định mang theo mục đích này cái này t i u xúc động thiếu ra cơ hội xem ra hắn thật sự là không biết chết sống hai chữ viết như thế nào nha cùng thời khắc đó lục minh chuyển động nhất phong đại kiếm sĩ lực lượng chất phát tự nhiên đâm ra một kiếm một kiếm này chậm rãi từ từ khinh khinh phiêu phiêu như là chưa ăn no cơm đồng dạng tại tiểu bằng kiếm cũng đâm tới nhưng lại trợn cảm thấy vô vị nhưng mà lực lượng trên tay hắn nhưng lại lần nữa gia tăng thêm một phần lại cười lạnh dị và ngăn đã quen sơn chân hải vị ngẫu nhiên nếm thử sơn ra hương vị cũng là tốt đinh một tiếng lưỡng thanh lợi kiếm nuôi kiếm đối kích đến một chỗ phát ra một tiếng như là cây kim rơi xuống đất vậy nhẹ văng lên cảm nhận được đối phương trên thân kiếm này không có ý nghĩa lực lượng tại tiểu bằng nợ nụ cười kiếm trong tay lần nữa về phía trước đưa đi ồ tại tiểu bằng lập tức s ừ n g sốt một chút nguyên bản kiếm của mình tại va chạm vào kiếm của đối phương về sau hẳn là đem kiếm của đối phương đánh bay sau đó kiếm của mình không sẽ phải chịu một điểm trở ngại trực tiếp đâm đến đối phương cổ họng trên ra mình mới hội thu tay lại kinh hắn một thân mồ hôi lạnh về sau không dám tiếp tục cầm kiếm hiện tại kiếm của mình xác thực va chạm vào kiếm của đối phương theo có thể là thế nào chuyển tới cảm giác Cổ lực có lượng kia khó tại h ể miêu tả, tóm tả, l là là vào khó chơi vô cùng, như là đâm vào nồng mạng nhện cùng, vô nồng mạng bên đâm đầm ở tiểu r o n g g ố n như, g h có t là của hắn kiếm nhưng lại nào. của chút có sao hắn nhưng không hề động một chút nào. Tại sao có thể như động kiếm Tại Tại i một t ể vậy? bằng tự hỏi một cái tự hiểu là đều ngu ngốc vấn đề nhưng mà ngay trong nháy mắt này một c ỗ đ ồ n g bột lực lượng ầm ầm bạo phát đi ra tại tiểu bằng căn bản rốt cuộc không cầm nội kiếm hô một tiếng tại tiểu bằng kiếm thoát tay mà bay hắn giật mình nhìn xem kiếm của mình hoạch xuất một đường vòng c u n g bay ra hơn ba mươi mm sa sau đó mới hao hết lực đạo mất rơi đến trên mặt đất Giang Mũi kiếm chạm vương cương vừa va chạm vào cương ặ tại đất, thân kiếm tiểu lập tức sụp đổ đ thân tiểu tức thành từng hóa kiếm lập sụp rồi, o n cương k h ố rơi trời ra trở dưới loại Tại lạ xạ tà đất, mặt phát đầy độ ánh các phản quang. góc về sao có thể như vậy tại tiểu bằng lập tức há to miệng đối phương rõ ràng là chỉ có đại kiếm sĩ lực lượng cho dù là mới hắn vẫn là đại kiếm sĩ lực lượng có thể là kiếm của mình làm sao lại biết bay nhưng lại không hề phản kháng chỗ chống vỡ vụn thành đầy đất muốn là thiếu gia tùy tiện phóng thích một đạo kiếm khí ngươi sớm chết rồi tình n h i không thú vị nhìn tả hữu muốn tìm đến một cái so cái này càng chuyện thú vị vật nam cung hoa kiện nhữ mày một cái lục minh mới một kiếm này chỉ có một phong đại kiếm sĩ lực lượng hơn nữa cũng không phải là hiện lên lợi khí chi vi năng cũng tại l ư ợ n g kiếm giao kích trong nháy mắt thân kiếm phát ra một hồi hoàn toàn có thể bỏ qua mất rất nhỏ chấn động sau đó loại chấn động này cùng cộng lại giống như là lập tức công kích đối phương hơn mười kiếm dạng như vậy tựa như mười mấy cái đại kiếm sĩ tại vây công một cái đại kiếm sư thì ra kiếm thuật còn có thể như vậy v ậ n dụng nam cung hoa kiện nhãn tình sáng lên c h ậ n cảm thấy lục minh một kiếm này hoàn toàn là thi triển cho mình nhỉ nếu không hắn căn bản không dùng như vậy một kiếm xuống dưới t i u xong việc phế vật lục minh thản nhiên nói ngươi căn bản cũng không biết rõ cái gì là kiếm lần sau lại nghĩ ra được hung hăng c ả n q u ấ y thể hiện t i u lại hào hào luyện luyện đi phế vật nhìn qua lục minh xem ra đạn mạc mặt lỗ nổ ra đạn mạc lời nói lại như là từng đợt sắc bén châm đồng dạng đâm vào tại tiểu bằng trong đầu có thể là hắn thật sự là nghĩ không ra mình rốt cuộc tại sao thua hắn không khỏi tự hỏi ta sao có thể thua ta làm sao có thể thất bại hắn rõ ràng là nhất phong đại kiếm sĩ、si、lực lượng mà ta nhưng là bắt phong đại kiếm sứ a lục minh quay người vỗ vô, vô nam cung hoa kiện đầu vai nói ra chúng ta đi cả đám nhao nhao lên ngựa đi thẳng về phía trước lao kiếm chủ cùng hủy d i ệ t kiếm thánh từ đầu đến cuối ngay cả đám mắt đều không có xem tại tiểu bằng bởi vì vi bọn họ sớm đã tiên đoán được loại kết quả này nam cung hoa kiện mã đi tới tại tiểu bằng bên người thời điểm hắn ngừng một chút lạnh nhạt nói lần này ngươi ngăn không được ta ta đã đi lần sau ta lúc trở lại sẽ đi chọn trước chiến ngươi xuống hắn nói qua đã lên ngựa đi rồi chỉ hoàn toàn há hốc mồm tại tiểu bằng cùng hắn một đám trợn mắt hốc mồm thủ h ạ mà bọn họ trước khi đoán được kết quả nhưng lại chuẩn xác vô cùng tại lao đại của mình trên người nghiệm c h ứ n g tại cách đó không xa một đám cỏ về sau tiểu phạm cả đám hai mặt nhìn nhau bọn họ tầm đó lẫn nhau liếc nhau một cái nhưng lại không thể nào tìm được bất luận cái gì đáp án nhưng mà bọn họ nghĩ phải đi về báo tin tại đây vài có lẽ đã ra khỏi thành chạy về đi báo tin nam cung hoa kiện mọi người nhất định là chạy vô ảnh vô tung làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiểu phạm mắt thấy lục minh mọi người càng chạy càng xa lập tức nhanh chóng xoay quanh hừ tại tiểu bằng hung tợn hư một tiếng trong tay liền thanh kiếm cũng không có nhưng lại không thể nào phát tiết hắn vẫn hận nhìn thoáng qua lục minh bóng lưng cắn răng nghiến lợi nói ra ngươi đả bại ta có thể nhưng là ngươi như vậy mang theo nam cung hoa kiện đi cựu tuyệt đối không được một ngày nào đó ta muốn đưa ngươi triệt để d i ệ t sát lão đại tiểu tử này quả nhiên rất lợi hại hơn nữa phía sau hắn cái kia hai cái đã có tuổi người xem xét t i ể u không đơn giản lúc này đây nói không chính xác là bọn họ âm thầm hỗ trợ đúng vậy a lão đại không phải vậy chỉ bằng mượn một cái bình thường tiểu tử làm sao có thể đả bại ngươi chỗ dùng chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ nếu không bọn họ nếu là đem chuyện này tăng thêm chút ít tài liệu lộ liêu đi ra ngoài lão đại ngươi phong hoa thành trẻ tuổi nhân vật số hai tên tuổi có thể sẽ phá hủy a lão đại hôm nay chúng ta chỉ có thể thông chi dương lão đại muốn hắn xuất mã mới được rồi hơn nữa bên kia còn chờ thông chi tuyết mị đại nhân đã nói có người muốn đi khiêu chiến nàng chúng ta không ngăn cản ổ i như vậy chúng ta cũng sẽ không bị động cũng sẽ không khiến dương lão đại đoạt quá nhiều danh tiếng dù sao đến lúc đó những người này cũng là muốn bị đánh p h ê đấy cũng không thể nào đối chứng các ngươi nói có đạo lý tại tiểu bằng cả sửa lại một chút tâm tình của mình sâu đậm thở ra một hơi sau đó nói ra cầm b ù câu đưa tin cho hai phương diện gửi thư tín giang giáp giáp hai cái b ù câu đưa tin cho phép cất cánh đến bên trên bầu trời mang theo thư tín một trái một phải hướng hai cái phương hướng bay đi tiểu phạm mọi người thấy b ù câu đưa tin c h ậ n cảm thấy hài lòng vô cùng bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái cảm thấy tuyệt đối không thể để cho lục minh mọi người chạy tới xuất thủ trường tâm liền quyết định tiếp tục cùng tung lục minh mọi người một mặt cùng đợi viện binh đến lục minh đối với sau l ư n g sự tình cũng không biết do tình hình nếu như hắn biết cũng nhất định sẽ tiếp tục tiến lên ở trong mắt hắn xem ra nếu có người báo tin mà nói đó là không còn gì tốt hơn rồi miễn cho nữ nhân kia không ở mình còn khó khăn hơn tìm móng ngựa buôn tập tâm thanh như là đồng hồ báo thức minh hưởng đem mặt trời dần dần gõ xuống sơn đêm rất mau tới phút cuối cùng chắc lực cách đồ chọn lựa một chỗ bị gió lại khô mát s ư n núi nhỏ mọi người như vậy xây dựng cơ sở tạm thời hủy d i ệ t kiếm thánh cùng lão kiếm c h ủ hai người nhìn chung quanh chung quanh một cái hoàn cảnh phát hiện chỗ này s ư n núi nhỏ phụ cận có nước nguyên còn có một đầu đi thông trong núi đường nhỏ bên kia thì là một vách núi có thể sắp bị đánh lén s á t suất giảm đến nhỏ nhất là phụ cận coi như không tệ nơi trú đóng nhị lao nhao nhao nhẹ gật đầu đối với nơi này rất là thỏa mãn không bao lâu mấy cái giản dị lều vải đã đ ắ p thành lập xong được một đống nhỏ đống lửa cũng bắt đầu cháy rừng rực chi thượng một ngụm cái nổi cắm c h ạ y mà thì càng thêm như một bộ dáng tại tất cả mọi người ai cũng bận rộn thời điểm lục minh xuất đi tìm lưỡng cây mang về vài đoạn một đoạn sau đó cùng mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa cầm một đoạn một đoạn phóng tới nam cung hoa kiện trước người nói ra ra ngươi trước tiên gọt một bà kiếm gỗ chương ba trăm m ư ơ i hai mũi kiếm r ấ t lạnh hủy diệt kiếm t h a n h chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới hắn nhìn thoáng qua này đoạn một đoạn không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu cái này đoạn một đoạn lựa chọn sử dụng vị trí là một thân cây chính giữa cứng rắn nhất bộ phận cắt gọt mà bắt đầu nếu như không sử dụng chân khí lời nói cũng có chút không dễ dàng hiện tại xem ra lục minh đứa nhỏ này là muốn cho nam cung hoa kiện thông qua g ọ t kiếm gỗ quen thuộc tay trái trình độ linh hoạt tìm kiếm s u ấ t hắn ở đây lực lượng vận dụng lên thiếu thốn địa phương do đó có thể đúng bệnh hốt t h ố c rồi không sai phi thường mới lạ phương thức độc đáo đại sư tuyển hủy d i ệ t kiếm thánh trong nội tâm hài lòng nợ nụ cười nam cung hoa kiện tiếp nhận một đoạn lộ ra vẻ mỉm cười nói tuy nhiên ta đã bỏ đi lượt kiếm nhưng vẫn tại g ọ t kiếm gỗ đây là hơn một năm qua đã đã thành thói quen rồi đợi tí nữa dạy ngươi trước đây muốn hơi hoạt động hạ thân thể lục minh cười n h ạ t cười một bên g ọ t kiếm gỗ vừa nói cũng nhanh đến hả hủy d i ệ t kiếm thánh nhãn tình sáng lên đứa nhỏ này là phát hiện ngoài ngàn mét địch nhân rồi xem ra nhất định là như vậy có thể là cho dù tại cảm giác của ta ở bên trong bảy người kia cũng không quá đáng vừa mới xuất hiện không đến thập phút đứa nhỏ này liền phát hiện rồi hả hắn bất quá là ngũ phong đại kiếm sư cảnh giới hả hủy d i ệ t kiếm thánh trong nội tâm hết sức kinh ngạc xem ra lục minh đứa nhỏ này năng lực nhận biết là tương đương cường đại vô luận từ lúc nào dự phát hiện ra trước đ ị c h nhân vậy thì sẽ có một phần bảo đảm lão kiếm chủ cười ha hả nhẹ gật đầu đồ đ ệ của mình có được như vậy năng lực nhận biết cái này tại sau này kiếm đạo kiếp sống trong đó đều là hạng nhất phi thường ổn định tự ta năng lực bảo vệ tận đến giờ phút này trắc lực cách đồ mới cảm ứng được những người đó xuất hiện nhưng lại rất mơ hồ hắn kinh khen không thôi nhìn lục minh mất tích một năm này năng lực nhận biết so sánh một năm trước khi còn có điều tinh tiến nam cung hoa kiện nhìn qua sắc mặt của mọi người không khỏi âm thầm l ắ t đầu bọn họ sáng sớm t u cảm ứng được những người này mà tới được giờ phút này mình mới cảm ứng được trong lúc này tranh l ệ n h đã không phải là nửa lần hay một lần rồi lại là biết nam cung hoa kiện lại lộ ra một bộ c ư ờ i khổ tuy nhiên lúc này đây không phải châm đối với mình tuy nhiên lại có thể nhìn ra mình một năm qua này tại phong hoa thành có bao nhiêu thất bại trong bóng tối dương vĩ đức mã nhanh chóng cũng không thế nào nhanh Hán thu sắc mặt nhất định rất đặc sắc chứ dương vĩ đức nhướng n h ư ớ n g mày sau lưng ngoại trừ tiểu phạm tứ thủ hạ còn có sư phụ của mình tuy chỉ có hơn bốn mươi tuổi nhưng mà này như là chân chính đỉnh phong kiếm kiếm vương cảnh giới cừng giả tại toàn bộ thủ đô đế quốc nổi tiếng nhân vật thiên tài hơn nữa dự tính tại trong vòng ba mươi năm rất có hy vọng t r ù n g kích vào kiếm tôn cảnh giới đưa thân tại toàn bộ đại lục bá chủ liệt kê một người khác thì là sư đệ của mình biết rõ mình muốn đi giáo hơn mấy người nói cái gì cũng muốn đi theo ra muốn gặp gỡ thoáng một phát đỉnh phong đại kiếm sư lúc tác chiến đích huy năng dương vĩ đức khoe miệng lên, lên đắc ý lại âm thầm cười một cái kỳ thật đây đều là dư thừa sư phụ của mình ngăn được đối phương này hai cái đã có tuổi người còn lại những cái kia dạng không đúng đắn mình còn không phải một kiếm một cái tất cả đều đánh phế bỏ ngắn n g i chiến đấu căn vốn là không có gì đáng xem ai ai để cho chính hắn một sư đệ tuổi trẻ dương vĩ đức vừa nghĩ một bên ổn nhanh chóng về phía trước nhích tới gần nhất tung đống lửa tại trong đêm tối lại rõ ràng bất quá rất hiển nhiên những người này đều là l í n h mới không phải vậy nào có loại thời điểm này rồi còn dám điểm đống lửa hay sao dương vĩ đức rốt cuộc không tiếng động đứng ở lục minh mọi người sau lưng hắn âm thầm vận thở ra một hơi muốn phát ra một tiếng trong lúc đó gào rú đem mọi người cho hung hăng dọa thượng n đệ dựng nhưng khi hắn vừa mới âm thầm lúc hít vào thời điểm lại phát hiện bên cạnh đống lửa toàn bộ người đều nhìn về mình mang trên mặt như là xem cuộc vui vẫy biểu lộ Lẽ nào ta bị không bất bọn họ t cả m kể như thế nào tối thiểu có một người vẫn là không có phát hiện mình hắn một mực gọt kiếm gỗ hơn nữa đã gọt xong rồi chỉ tại mình xem ra cái thanh này kiếm gỗ gọt quả thực quá tùy ý hoàn toàn không có một chút kiếm thủ bộ dạng lục minh cuối cùng một kiếm đem chọn đem kiếm gỗ cho dù gọt xong rồi hắn đúng là rất tùy ý nạo cái thanh này kiếm gỗ bởi vì đánh đối thủ như vậy căn bản không dùng đến hảo kiếm là ai muốn đi khiêu chiến tuyết m ị đại nhân dương vĩ đức thiên về trung tính thanh âm vốn đang coi là tốt nghe có thể là ở hắn ngang ngược cản rỡ tư thái trong đó đang lượn lờ đống l ử a phát họa dưới thoạt nhìn tựa như một cái ngàn năm lao yêu hắn một cái lông mi cao cao khơi màu cực kỳ hung hăng càn quấy mà nói chỉ bằng các ngươi cũng muốn đi khiêu chiến tuy các ngươi có cái gì sử dụng kiếm phân thắng bại đi đừng phiền phức như vậy lục minh thanh â m nhàn nhạt vang lên hắn dội tay nắm lấy kiếm gỗ chuỗi kiếm cất bước t i u đi thẳng về phía trước mà dương vĩ đức sau lưng trung niên nhân kia thì đi về phía trước tới lấy cực kỳ tinh diệu khoảng cách đứng ở dương vĩ đức phụ cận như vậy có thể phòng ngừa đối phương này hai người cao thủ đột nhiên làm khó dễ tên trung niên nhân này một mực đang quan sát này hai cái đã có tuổi kiếm thủ cũng từ đó phát hiện một ít quan tại bọn họ thân phận mánh k h o chỉ đế quốc to lớn tường giả các cứ một phương cơ hồ đều chưa từng gặp mặt mà gặp mặt cứng giả hoặc là bằng hữu hoặc là tựu là tử địch nếu không cơ hồ không có gặp mặt tất yếu mà hai người kêu kiếm cảnh ở trên một cái tại trên mình một cái tại dưới thực sự ít có hạn mà ở trên t h â n kiếm tuyệt đối sẽ không có trung hòa đồng nhất nói giống như đ ộ n g thủ mình hoặc là chạy trốn hoặc là thử chiến nhưng mà tuyệt không phần thắng thì ra các ngươi cũng ở nơi đây ta đây tới nhưng chỉ có t r á n h hảo trung n i ê n nhân suy tư một lát sắc mặt cực kỳ kiêu ngạo nói bản thân trương n ô n thương đế quốc hoàng đình bệ hạ tự mình đất phong lạc n h ạ n sơn ta hôm nay đến đâu rồi cũng không phải muốn ỉ lớn hiếp nhỏ mà là vi đồ đệ của ta kiếm đạo phát triển là một cái chứng kiến như thế mà thôi t r ư ơ n g nôn thương r ứ t lời đầy mặt ngạo nghệ cười cười sau đó lặng lẽ đối với đồ đệ của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái g i a hiệu có mình ở ngươi hết thảy đều có thể buông tay đi làm đặt được sư phó âm thầm hứa hẹn dương vĩ đức ánh mắt thập phần hung hăng c ả n quấy nhìn qua lục minh sau đó dội ra một ngón tay ngạo nghệ nói ngươi đã lựa chọn tự mình hủy diện tốt lắm một kiếm ta chỉ xuất một kiếm có thể triệt để đưa ngươi đánh phế lục minh nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói được nghe được lục minh nhàn nhạt lời nói cùng với hắn toàn thân bình tĩnh khí tức dương vị đức lông mày lập tức n í u lại tuy nhiên ta không thể minh xác cảm nhận được hắn khí tức t r ê n thân có thể là tuyệt đối cũng sẽ không vượt qua đại kiếm sư tình trạng tối đa chỉ ngũ phong đại kiếm sư mà thôi m ặ t đối với mình cao thủ như vậy hắn rõ ràng mặt không biến sắc tim không đập liền chút biến hóa đều không có thật là khiến người ta rất chán ghét bất quá theo như cái này thì người này là không phải tâm lớn a hắn cũng dám đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân như loại này muốn chết vậy hành vi tựa hô cũng chỉ có loại người tài giỏi này có thể làm ra được tuyết mị đại nhân này nhưng là chân chính nữ thần tương lai nàng dùng nhất định sẽ trở thành bao trùm tại toàn bộ đại lục phía trên nữ thần giống như vậy một cái nhỏ tiểu nhân loài bò sát cho dù là để cho hắn dính đến tuyết mị đại nhân bên người đó cũng là đối với đại nhân kinh n h n hắn thì không nên xuất hiện ở đại nhân trong tầm mắt dương vĩ đức gâm thầm thở ra một hơi điều chỉnh một hạ quyết tâm cũng không khỏi được n ở nụ cười khổ mình c ư nhiên bị một cái nho nhỏ loài bò sát cho thành công trọc giận xem ra hắn chính là muốn thông qua như vậy đến hấp dẫn sự chú ý của người khác chứ ai tiểu t ử này thật sự là muốn nổi danh đều muốn điên rồi dương vĩ đức đem ánh mắt trực tiếp lướt qua lục minh nhìn về phía phía trước thủy d i ệ t kiếm thánh cùng lao kiếm chủ đang dùng một bả rất nhỏ dao găm chuyên tâm đối phó trước mặt thịt bò kho lưỡng đàn lao t i ể u cũng mở phòng tại đống lửa nướng dưới một cỗ mùi thơm lâu dài mùi rượu vị phiêu tán đi ra tuy chỉ có một miếng thịt lưỡng vỏ rượu mà ở cái này chống trải r i ã ngoại ngược lại vẫn có thể xem là một phen hưởng thụ chỉ sư phụ một phen về sau bọn họ đều không có bất kỳ phản ứng tựa hồ không có mua sư phụ trường à cao thủ bình thường đều phi thường rót trọng cam kết nói là làm có thể là bọn họ không biểu lộ thái độ cái này t i ể u cho thấy bọn họ rất có thể tại mình đánh phế bọn lục minh về sau sau đó t i ể u sẽ ra tay để đối phó mình nếu như bọn họ đột nhiên bộc phát chỉ sợ chính là sư phụ có thể thành công hay không cứu mình cũng đều là không biết bao nhiêu dù sao bọn họ là hai người nhìn thoáng qua dương vĩ đức gầm tình bất định mặt lục minh lạnh nhạt nói ra bọn họ tất cả mọi người sẽ không xuất thủ mấy vị chỉ là theo c h o ta v ì chuyện kế tiếp làm một cái chứng kiến mà thôi chương ngôn thương trong lòng cũng là vô cùng khó chịu mình là hạng gì thân phận là bậc nào t ô n quý hai cái này lão đầu rõ ràng chính ở chỗ này ăn giá rẻ thì kho uống bình thường nhất rượu còn hình như là phi thường thỏa mãn bộ dáng bọn họ đây quả thực là quá càn g hẳn rỡ không tiếng động càn g rỡ a hừ n g ư ơ i chờ chờ đồ đệ của ta đem đồ đệ của ngươi đánh phế về sau ta xem các ngươi còn như thế nào càn g hẳn rỡ chờ ta đem đồ đệ đưa đi lại về đến cho các ngươi khỏe xem dương vĩ đức rốt c ụ c chờ đến đối phương hứa hẹn hắn ánh mắt trợn trứng lên đáy lòng sớm đã chuẩn bị song sát cơ liền lập tức tỏa ra như là mênh mông thủy triều không ngừng xung kích hướng lục minh cùng lúc đó dương vĩ đức nhẹ nhàng lôi ra kiếm trong tay sắp bén mũi kiếm cùng vỏ kiếm chậm rãi ma sát chương á t ra ba trăm mười ba động thủ trá một tiếng giương vĩ đức ra khỏi vỏ kiếm trực chỉ lục minh c h ậ n cổ tay một chuyến thân kiếm lập tức hoạch xuất một đạo hoa mỹ hào quang mà kiếm khéo động hắn trong cơ thể chân khí liền bắt đầu theo đặc biệt con đường vận chuyển lại một khí thế bảng bạc trợt hiện lộ ra ba m ư i ba kế bại dương vĩ đức trong tay cao thấp tung bay hắn khí tức trong người đã đạt đến tương đối cực hạn trình độ một kiếm nhanh hơn một kiếm kiếm ảnh như là sóng lớn đập dung con đê lúc nổ nát vụn tinh hoa đã sắp đến khiến người ta hoa mắt trình độ thậm chí kiếm của hắn nhanh đến thường thường kiếm đã hoa hướng về phía bên kia kiếm ảnh phương mới phản ứng được vội vàng đi theo tới lộ ra nhưng đã sắp tới gần như thoát ly mắt người bắt phạm chủ đ ỗ n g nhiên tầm đó dương vĩ đức liền từ trạng thái tịnh hóa thành cấp tốc động thái toàn thân càng là kẹp lấy một cỗ kinh thiên động địa khí tức cực lớn lệnh người không thể khinh thị đại lãng đảo xa. lao kiếm chủ lập tức kinh hãi một đôi mày kiếm thật chặt khóa lên vân hải kiếm thánh nam cung hoa kiện sắc mặt đại biến nói vân hải kiếm thánh nhưng là đường kim mạnh nhất thập đại kiếm thánh một trong hắn kiếm pháp từ trước đến nay dùng hạo lớn vô cùng lấy sừng hơn nữa kiếm pháp một khi thi triển tự không quay đầu lại chi lộ thế tất đem đối thủ chém giết mới có thể thu tay lại nếu không tất nhiên tự hủy bản thân kinh mạch cho nên có bị thế nhân coi là kiếm pháp giết người một kiếm này lẽ nào chính là vân hải kiếm thánh độc môn bí mật kiếm pháp đúng vậy lao kiếm chủ hơi ngưng trọng nhẹ gật đầu nói ra một thức này chính là vân hải kiếm thánh độc môn bí mật kiếm pháp bay lên ba kiếm chính giữa khởi tay một kiếm đại lang đào xa hắn đến tiếp sau kiếm thức sóng to gió lớn cùng với vân hải câu d i ệ t đã từng không biết phá hủy bao nhiêu thiên tài kiếm thủ hủy diệt kiếm thánh cũng là nhỏ không thể thấy c a o lại lông mày bộ kiếm pháp kia tập luyện độ khó có thể so với ta hủy diệt kiếm pháp không có mười năm tám năm căn bản là không có cách nắm giữ trong đó một chút x í u muốn hủy cho dù một kiếm này gần kề vẫn chỉ là khởi tay kiếm có thể là uy lực lại cùng sau hai thức cũng đủ hơn nữa không có nghĩ đến cái này kiếm thủ tuổi còn nhỏ lại nhưng đã luyện được có ba thành g i a dáng rồi tính toán các ngươi biết hàng bất quá đã các ngươi đã nhìn ra này cũng chịu không có đường quay về rồi dương vĩ đức lông mày cao cao khơi mạo toàn thân ngang ngược càn rỡ khí thế cùng một thức này sóng to gió lớn khí thế thậm chí có rất nhiều chỗ tương đồng có phần có một ti nhân kiếm hợp nhất hương vị thoáng qua tầm đó dương vĩ đức một kiếm phía trước trên người phảng phất kẹp lấy một đạo sóng biển giống như dùng tốc độ cực cao hướng lục minh đánh tới hào kiếm dương lão đại chính là lợi hại lão đại tiểu tử này dám lấy khiêu chiến tuyết mị đại nhân ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu tình cái này một cơn sóng đi qua sẽ đem nhất hạt tiểu sa từ đập không rồi tiểu phạm một mọi người nhất thời diếu võ dương oai nhao nhao vi dương vị đức c ù n g hộ lên tình nhi mở chừng hai mắt khó hiểu nói một kiếm này thoạt nhìn là thật lợi hại có thể là sư phụ của người này ở chỗ này h ắ n tại sao lại đi tu luyện vân hải kiếm thanh kiếm pháp lẽ nào sư phụ của hắn thật sự không có gì có thể khiến cho đ ấ y sao chư ngôn thương được nghe những lời này về sau nhưng lại càng thêm nạo nghễ nợ nụ cười l ư ợ các ngươi cũng sẽ không biết nay vân hải kiếm thánh liền sư thúc là của ta ha ha ha giáo đồ tôn nhất thức kiếm pháp rất bình thường bất quá bất quá cũng không quái các ngươi không nghĩ ra dù sao các ngươi không có lớn như vậy thế lực hiện tại ta có thể minh xác nói cho các ngươi cái này tên gì người của lục minh hắn nhất định phải thua hối hận cũng không kịp rồi tuy nói sư tử là sẽ không đi quản con mồi là tâm tình gì cùng nghĩ cách bất quá ta vẫn là khích lệ các ngươi một câu chuẩn bị nhạt sát thể đi tình nhi biến sắc muốn phản bác mà lúc này đây lục minh đã là một kiếm đâm ra hắn bình tĩnh mà lại hờ h ư n g xung kích về đằng trước mà đi đồng thời truyền đến hắn thanh em nhàn ta một kiếm phá và kiếm một kiếm phá và kiếm quả thực là đang nằm mơ hôm nay ngươi sẽ vì của ngươi vô c h i trả giá thật nhiều dương vĩ đức phát ra một tiếng tàn nhẫn g à o rú sau khi hắn lần nữa gia tăng thêm một phần lực đạo đã lệnh toàn thân kinh mạch đều đạt đến cực hạn lực lượng thời điểm hắn lại phát hiện lục minh mặc dù chỉ là đâm thẳng một kiếm có thể là ở tiến lên trong quá trình hắn kiếm nhưng lại trực chỉ tại mình kiếm pháp sơ hở phía trên loại cảm giác này liền giống bị độc sàn độc trực tiếp phun trúng hai mắt nhưng mà là kiếm pháp của ta có thể là kiếm thánh cường giả thân truyền làm sao có thể để cho một cái danh không kinh c h u y ệ n bao đầu tiểu tử cho xem xấu dương vĩ đức trong lòng hoảng sợ vô cùng trên lưng mồ hôi lạnh đã tại trong chấp nhoáng này tự i ể ướt đâm quần áo hắn âm thầm khuyên bảo mình muốn chấn định muốn thấy rõ sở kiếm của đối phương hắn lấy lại bình tĩnh lần nữa quan sát lục minh một kiếm này một kiếm này không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp kiếm thuật chính là như vậy bình thường một kiếm có thể là của hắn kiếm lại hoặc như là không chỗ nào không có mình đã liên tục biến đổi mấy lần bộ pháp hắn kiếm lại như cũ trực chỉ mình sơ hở mà hắn gần kề chỉ bông n ú c nhích mũi kiếm dương vĩ đức bối dối, chính giơ n á cao lên nắm đấm cho dương vĩ đức ủng hộ tiểu phạm động tác dần dần phóng chậm lại hắn trừng mắt nhìn nghi ngờ nói lao đại đây là thế nào thế nào thấy giống như do dự à đúng vậy à lao đại bắt đầu khí thế nhiều mạnh a bây giờ nhìn lại hắn tốt như vậy giống không đành lòng đi đánh tiểu từ kia lâu này nguyên gốc thẳng đem lực chú ý âm thầm đặt ở nhị lao trên người trương ngôn thương nghe được sau lưng vài tên tiểu tử khe khẽ bàn luận lập tức đem lực chú ý dịch trở về hắn không nhìn còn khá xem xét lập tức chấn động bàn đến đồ đệ của mình đi đánh cái này lục minh hẳn là hết sức dễ dàng chuyện nhưng mà bây giờ nhìn lại hắn áp lực như thế nào lớn như vậy hắn kiếm pháp tuy chỉ có ba thành dáng rất giống như tình trạng có thể đánh cái này lục minh đây tuyệt đối là nhẹ nhom thêm khoái cha à? chờ chút trương ngôn thương lông mạy lập tức chặt chẽ khóa lên dương vị đức kiếm thế như thế nào đức quắm rồi hả Thoát nhìn. hắn chẳng lẽ là muốn thi triển ra bay lên ba kiếm kiếm thứ hai sóng to gió lớn sóng to gió lớn dương vĩ đ ứ t mặt mũi tràn đầy là đổ mồ hôi trong nội tâm một tiếng gần như điên cuồng hò hét ngay tại ở lục mình kiếm giao kích trước trong n g á y mắt hắn điên cuồng thay đổi kiếm thế lập tức theo đại lãng đ ả o xa xinh xôi chuyển hóa thành sóng to gió lớn kiếm thứ hai uy lực quả nhiên so đệ nhất kiếm càng thêm kinh người hắn chỉ là vừa vừa vừa thi triển ra toàn thân khí thế lần nữa bỗng nhiên kéo lên một cái cấp bậc bốn phía kiếm khi đã đảo loạn quanh người hắn khí lưu tại trong bầu trời đem nhìn lại tựa như một đó đang tại chân n g i bên trong cường đại khói hoa. nếu như nói lúc trước hắn một kiếm là liên tục đầu sóng này một kiếm này thì triệt để chuyển hóa thành chân chính sóng lớn dù là phía trước là một tòa núi cao hắn cũng có thể đem s a n bằng hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ đều là lần nữa kinh hãi không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ thì đã luyện tập đến kiếm thứ hai hơn nữa đã đạt đến hai mươi phần trăm dáng dấp giống như trình độ uy lực càng thêm kinh người nhưng mà bọn họ lập tức phát hiện lục minh vẫn là đâm thẳng trên mặt lãnh đạm không có biến hóa chút nào cứ như vậy hai thanh kiếm giao kích đến một chỗ không có đối với đụng kiếm khí không có bốn phía kiếm ảnh không có lượng kiếm giao kích lúc đụng nhau chùm tia lửa lớn chỉ có thời gian phản phất chậm lại gấp mấy trăm lần dương vĩ đức thập phân thấy rõ ràng hai thanh kiếm giao kích đến cùng một chỗ sau đó lục minh kiếm t i ể u lấy một cái thập phần xảo trá g ấ p độ đẩy ra mình kiếm chân trượt đi qua ân kiếm g ô đâm vào dương vĩ đức ngược lệnh hắn phát ra một tiếng bản năng kêu trên nhưng mà ánh mắt của hắn thậm chí thân thể của hắn hắn kiếm lại còn chưa kịp phản ứng y nguyên hay vẫn bảo chỉ bị lấy lục minh đẩy ra lúc trên thân kiếm dương tư thế dương vĩ đức ngây ngẩn cả、người. tại cảm giác được kiếm gô đó cũng không kiếm sắc bén phong đâm vào bộ ngực mình lúc mang đến đau đớn nhưng lại nếu so với cơn ư g kiếm đau đớn hơn trăm lần thậm chí trên một kiếm còn không có gọt sạch sẽ một kia tạo tại thịt của mình ở trên đều đau khiến người ta tê tâm liệt phế nhưng mà hắn vẫn còn đang sững s ở trong đó trong đại não không ngừng cất đi lấy mới lượng kiếm giao kích lập tức lục minh kiếm căn bản chính là chỗ nào cũng có thậm chí không chỗ nào không có vô luận mình tại sao biến hóa kiếm thế kiếm pháp hắn kiếm y nguyên hay vẫn thập phần tinh chuẩn đã tìm được mình sơ hở kiếm gô dễ dàng đã phá vỡ tự huyện sau đó đâm vào lồng ngực của mình trương ạ i cái sao nào có cách được có được thể tìm thể t như、vậy? Hắn không không án, này ngăn vậy? đáp là o co n lòng của hắn hò hét. Lục minh nhẹ nhàng g gỗ, Lục lại hò của hét. kiếm d Vĩ Đức bước c h â nôn lập lào tức một cái lào đảo, ngã nhào trên đất. Trương cái nhi! đảo, nhào Đồ ngã n thương lập tức một tiếng kêu sợ hãi thân hình l ó i lên trực tiếp đứng ở dương vĩ đức sau lưng một bả đỡ lấy hắn chứng kiến trước ngực hắn một cái lôi thủng toàn bộ phun trào ra máu tươi tranh thủ thời gian mấy cái điểm chỉ x u ố n g dưới phong b ế kinh mạch máu tươi cũng dần dần khống chế được nhưng mà trương nôn thương sắc mặt lại cùng dương vĩ đức đồng dạng tái nhật mới cầm máu trong quá trình hắn ưu đã phát hiện dương vĩ đức trước ngực mấy chỗ vô cùng trọng yếu kinh mạch đã hoàn toàn vỡ nát tuy nhiên hắn không chết cũng đã là một cái hoàn toàn phế nhân trương ngôn thương trong lòng mắt lạnh bước chân cũng là đứng không vững liên tiếp lui về phía sau hai bước mới bị kịp phản ứng tiểu phạm mấy người cho cùng nhau đỡ tiểu phạm mấy người đã choáng váng căn bản không biết do nói cái gì chỉ có trong mắt tại loại chuyển lại căn bản không có tiêu điểm bởi vì vi bọn họ biết rõ dương vĩ đức có thể là trương ngôn thương chút xuống mười năm tâm huyết mới chế tạo ở phong hoa thành trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ trở thành khanh nguyên châu trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân có thể là như thế này một cái có tiền đồ kiếm thủ c ư nhiên bị người dùng kiếm gỗ biến thành tàn tật hắn có thể không há hốc mồm sao t r ư ơ n g nôn thương tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đồ đệ mình sơ hở nhưng lại không chỉ là một chỗ nhưng là bị lục minh đâm trúng chỗ này sơ hở lại là kiếm pháp của hắn trong đó sơ hở lớn nhất mà lục minh một kiếm này không có chút nào xinh đẹp không có phiền phức kiếm thuật không có bén nhọn kiếm khí chính là như vậy đơn giản một kiếm lại là căn bản không có sơ hở một kiếm muốn thể nghiệm và quan sát xuất lục minh một kiếm này đến cùng có cái gì uy năng chỉ có tại lưỡng kiếm giao kích về sau mới có cảm thụ hôm nay xem ra đồ đệ của mình còn không có n g h ị thông suốt nhưng là hắn đã nhớ kỹ một kiếm này coi như là thu hoạch nhưng mà hắn thất bại trước khi tuyên bố muốn làm cho chết nhân d â ra hôm nay hắn thất bại phế đi hắn bệnh chính là lục minh được rồi chương ba trăm mười bốn nghe hỏi trương ngôn thương nhẹ nhàng bông dương vĩ đức lùi về phía sau mấy bước trong ánh mắt lộ r a biệt ly vẻ tới giờ phút này dương vĩ đức toàn thân chấn động như là đột nhiên đã minh bạch cái gì đ ồ n g dạng khàn giọng hô sư phụ sư phụ ngươi đừng bỏ lại ta ngươi thất bại trương ngôn thương uy nghiêm nói Ngươi là m ộ tử k i ế phạm thua cũng có mọi người một sắc mặt hoảng sợ nao nhao lui về phía sau bọn họ tựa hồ đã minh bạch nếu như dương vĩ đức chiến thắng hắn đích sư phụ hội đem hết toàn lực chương ũ n toàn g sẽ bảo vệ toàn bộ vệ Vĩ Đức, nôn thương cuối cùng nhìn thoáng qua dương vĩ đức trong ánh mắt mang theo sâu đậm thất vọng nhưng sau đó xoay người hướng ngựa của mình đi đến ta không thể giết ngươi ngươi có thể đi nha lục minh lạnh nhạt nói sau đó cũng quay người đi về tới bên cạnh đống lửa dương vĩ đức toàn thân lần nữa chấn động hắn dùng thập phần không khỏi ánh mắt nhìn xem ngồi trở lại đến bên cạnh đống lửa lục minh không khỏi âm thầm nghĩ tới hắn là có ý gì thật sự muốn thả ta đi có phải phải chờ ta đi một nửa sẽ đem ta giết nhưng mà dương vĩ đức trái xem phải xem đều phát hiện lục minh giống là căn bản chưa thấy qua mình đồng dạng liền nửa mắt đều không có lại nhìn mình hắn cũng không biết ở nơi nào bạo phát một c ổ lực lượng lảo đảo đứng lên quay người về phía sau chạy tới chắc lực cách đồ đằng thoáng một phát đứng lên nói ta huynh đệ ngươi cũng không thể cứ như vậy buông trở về người như vậy tương lai nhất định chính là thai họa chẳng hiện tại trạm thảo trừ căn tương lai cũng sẽ bất chút phiền thoái đúng vậy người này nhất định nhớ kỹ ngươi mới một kiếm nếu như trở về tiến hành nghiên cứu nói không chừng có một ngày sẽ xem thấu kiếm pháp của ngươi tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở về lãnh kiếm híp híp mắt anh tuấn trên gương mặt lạnh như băng lại làm cho người cảm thấy sợ nam cung hoa kiện để tay xuống trong kiếm gỗ nói người này trở về nhất định sẽ cho tuyết mị nữ nhân kia đưa tin mà lại nói không chắc chắn liên hợp người nhiều hơn đến chờ đợi chúng ta đã đến thả hắn trở về không ổn không sao lục minh đem lây dính huyết kiếm gỗ đặt ở trên lửa nướng một chút vừa nói ta muốn một lần đem nữ nhân kia triệt để đánh lạc vân đầu không để cho nàng xoay người cơ hội càng nhiều người biết ta đi khiêu chiến càng tốt t r ư ơ n g ngôn thương không tự chủ được toàn thân chấn động hắn chậm rãi quay đầu tỉ mỉ nhìn thoáng qua lục minh trong nội tâm lẩm bẩm nói thì ra hắn tại nuôi thế trước đây đi t h á n h kiếm sơn trên đường khó tránh khỏi sẽ có người vì tuyết mị mà đến chặn đường hắn nhưng là cái kia kiếm pháp tinh diệu như đồ đệ mình t i ề n tại như vậy kiếm thủ căn bản là không có cách chiến thắng hắn mà hắn mỗi tháng một hồi thế khí sẽ tăng thêm một phần khi hắn muốn t ạ i đến ngọn núi một k h ắ c này sẽ đem đại thế hoàn toàn dưỡng thành đến lúc đó đến lúc đó một đời tuổi trẻ kiếm thủ đem sẽ không lại là của hắn chướng lại sẽ không ai địch nổi a t r ư ơ n g ngôn thương không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh hắn đem ánh mắt một chuyến quen bỏ vào hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ trên người bọn họ vẫn còn đang ăn thịt uống rượu mặc dù có chút sợ hai thán phục dương vĩ đức trước kiếm pháp nhưng mà là khí tức của bọn hắn nhưng thủy trung bình tĩnh vô cùng còn có mấy người trẻ tuổi kia tuy nhiên k u y ê n lân lục mình không muốn phóng đồ đệ của mình trở về có thể là những người này sắc mặt như trước nhẹ nhõ hơn nữa thể hiện ra bọn họ đối với lục minh tín nhiệm là hết sức tin tưởng vững chắc những này đến cùng đều là người nào bọn họ làm sao lại có thể tiến đến một khối t r ư ơ n g nôn thương suy tư về vấn đề thò tay cũng đỡ đồ đệ của mình hơn nữa quán thâu một đạo chân khí đi vào sư phụ dương vĩ đức toàn thân chấn động cho đã mắt lõe đáng thương tiểu tinh tinh nhìn xem trương nôn thương đừng nói chuyện ta lập tức đem ngươi đến ngươi sư ra nơi nào đây t r ư ơ n g nôn thương một bả ôm ngang khởi dương vĩ đức một chân hơi chút đập mạnh địa cả người nhất thời bay lên trời cấp tốc phi bắn đi ra đã làm ngoài trăm thước thời điểm Hắn lại là nhẹ nhàng đập mạnh, phiêu lần nữa lại là đập bọn a quang y mấy mấy này lên, là lại, lại là lúc lâu. bên sáng tung không người ánh không nói nào, dương người, chính mình những người này thật đúng là phong tầm phạm mắt một tất bất cái tích có. có chút đức Tiểu thôi hồi đi vụ vĩ thu thế theo thật đó, đã đều kể b họ lập tức chú ý tới bên cạnh đống lửa những người kia có thể tất cả đều là cao thủ bọn họ phát giác mình liền một cái chỗ rửa cũng không có tranh thủ thời gian tất cả đều bò lên trên mã điên cuồng bun ô ba rồi chẳng qua là khi bọn họ cảm thấy an tâm quay đầu trở lại thời điểm bọn họ những người kia vẫn ở chỗ cũ làm theo ý mình liền nhìn mình liếc tâm tình đều không có cái này là trên lệch a mấy người t r ợ t cảm thấy toàn thân vô lực nhưng lại không thể không hướng trong bóng tối tiếp tục chạy đi hiện tại cảm giác như thế nào đây lục minh lại thoáng sửa thoáng một phát kiếm gỗ cười hỏi nam cung hoa kiện nam cung hoa kiện biết rõ lục minh là muốn bắt đầu giáo viên tay trái mình kiếm bất quá trước đây mình muốn h ả o h ả o suy nghĩ một chút mình k i ế m khuyết đến đ ấ y ngọn nguồn ở nơi nào luyện kiếm vô luận là tay trái vẫn là tay phải đầu tiên tại tại thói quen theo năm tuổi bắt đầu mình đã luyện tập gần hai mươi năm kiếm trong tay phải có thể nói đem hết thệ đã tu luyện kiếm pháp thượng công thủ hai đầu thân pháp phối hợp cùng với tuyệt s á t thủ đoạn đều sâu đầm ấn khắc ở trên tay phải chính là đến tại đầu mình não đều đã thành thói quen loại này tư duy cùng chiến lược hôm nay chuyển đổi sang tay trái ở trên chẳng khác nào hết thệ đều là từ đầu bắt đầu liền là mình hôm nay kiếm cảnh đã có thể nói được là tương đối cường đại một chút cũng không có mười năm tám năm căn bản là không có cách đạt tới hướng tay phải đồng dạng tinh thông nhưng mà nam cung hoa kiện càng rõ ràng hơn chính là tiếp xúc khiến tay trái của mình thông qua hàng năm luyện tập có thể đạt tới lúc trước tay phải trình độ có thể là cho đến lúc đó vị trí của mình ở đâu rất hiển nhiên đến lúc đó người khác sớm đã là cái khác độ cao mà mình chỉ khôi phục lại lúc trước trong lúc t r ê n lệch không cần nói cũng biết